mấy vị ông tổ nhà họ doanh cung kinh ngạc nói không sai cái kia nghe đồn ở trong cơ duyên không phải dễ nắm như thế ngươi chỉ sợ có thu hoạch à. doanh vô địch nhìn doanh nhất một chút nói ra hh có chút thu hoạch nhưng là tiên đế thi thể ta nhưng không dám động doanh nhất khẽ lắc đầu nói ngươi nói dị vực cũng đang chuẩn bị đối với chúng ta đậu thủ đúng vậy à, cái này tại dị vực mười tám đế trong tộc bộ đã không phải là bí mật doanh vô địch cười lấy nói ra liên chờ bọn h ắ n đến chúng ta cũng chuẩn bị quá lâu cho nên tiên vực bên này đến cùng chuẩn bị gì hhh đến lúc đó ngươi sẽ biết lại nói cái kêu hoang thiên tiên vực rắn mất đầu ta xem là nên tìm một cái thế lực lớn tiếp quản doanh nhất cười nhìn về phía doanh vô địch tiểu tử ngươi sẽ không chuẩn bị đến đỡ hoang tộc trở về a không được sao đi ngược lại là đi sẽ không hoang tộc còn bao nhiêu ít thực lực một còn lại nhiều ít muốn khôi phục viễn cổ vinh quang chỉ sợ muốn thật lâu doanh gia tại hoang thiên tiên vực cũng bố cục thật lâu lần này cho hết tiểu tử ngươi làm áo cưới doanh vô địch cười nói đa tạ phụ thân đại nhân đa tạ mấy vị tổ gia chương sáu trăm chín mươi ba h o a n g thiên tiên vực cổ lao tiên đoán doanh nhất c ư ờ i đ ố i mấy vị ông tổ nhà họ doanh nói ra mấy vị lao tổ đã nói như vậy đã nói lên bọn hắn đã đem h o a n g thiên tiên vực để cho mình tại những lao tổ này trong mắt doanh nhất chính là doanh gia tương lai cho hắn cũng liền cho hắn cái này cũng không có gì ghê g n g lắm v ậ y chúng ta cùng dị vực đại chiến ngươi muốn chuẩn bị sớm đến lúc đó chỉ sợ là một trận trước nay chưa có chiến tranh doanh vô địch mở miệng nói vậy chúng ta tiên vực cái k i a một trận đại kiếp sẽ cùng dị vực có quan hệ sao doanh nhất hỏi mấy vị lao tổ lắc đầu nói ra không biết cái kia một trận đại kiếp vẫn như c ũ không có đầu mối nhưng là chư thiên ở giữa cái kia chỉ cảm thấy lại càng ngày càng nặng cảm giác gì thiên địa lật đổ cảm giác ngay cả ta các loại đều cảm giác được run dày doanh nhất hít vào một hơi nói ra khủng bố như vậy đúng vậy à loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng thời gian kéo càng dài nói rõ trận này đại kiếp càng khủng bố hơn bất quá tương đối mà nói thời gian càng dài chúng ta thời gian chuẩn bị cũng lại càng dài doanh vô địch vừa cười vừa nói hh ắ c ắ c lao tổ yên tâm ta cũng tại làm chuẩn bị ngươi làm cái gì chuẩn bị mười tám tổ c ư ờ i hỏi trước giữ bí mật doanh nhất c ư ờ i lại cùng mấy vị lão tổ hàn huyên một hồi mới rời khỏi nhìn xem doanh nhất chậm rãi rời đi thân ảnh mấy vị lao tổ thì thu liễm lại nụ cười trên mặt dị vực đám người này đúng là điên tiên đế thi thể cũng dám đụng còn đặt ở bí cảnh bên trong đúng vậy a xem ra bọn hắn muốn tại cái này tiên đế trên thi thể tìm chút chỗ tốt tàn thân huyết năng để bọn hắn lại đột phá tiếp s a o lượng thiếu lời nói rất khó lượng nhiều lời nói không nhất định muốn ta nói chúng ta cũng đánh kế tiếp sinh mệnh c ô n khu lấy bên trong tiên đế hải cốt tính toán mười sáu tổ lạnh hừ một tiếng được rồi được rồi sinh mệnh cấm khu cùng thiên đạo tương liên hiện tại còn không phải lúc trở mặt không sai liền xem như có tiên đế lại như thế nào ta doanh gia cũng không phải một thời khắc này doanh nhất đi tới mẫu thân khương tuyết n u nơi ở đệ đệ doanh bình an cũng ở nơi đây rất nhanh doanh vô địch cũng từ giữa hư không hiện thân người một nhà vui vẻ hòa thuận xem ảnh một ba năm về sau đạo thiên tiên vực thiên đình cấm địa bên trong doanh nhất nhìn trước mắt lần lượn từng bóng người khẽ gật đầu thiên đình thực lực rốt cục giống chút bộ dáng chư vị lần này hoang thiên tiên vực chuyến đi cũng nên để chư thiên vạn giới biết được ta tên thiên đ ỉ n h doanh nhất nhìn xem phía dưới các vị tiên vương cường giả cao giọng nói ra thiên đ ỉ n h lần lượt từng bóng người ở nặc khí tức sau đó nhao nhao phá vỡ không gian rời đi sau một khắc doanh nhất cũng mang theo mấy vị tùy tùng cùng mấy vị tiên vương cường giả leo lên g i ớ i vực phi thuyền phi thuyền bên trong còn có đông đảo hoàng tộc sinh linh những sinh linh này toàn đều nắm chặt s o n g quyền nội tâm kích động không thôi bọn họ cũng đều biết mình chuyến này là vì làm cái gì hoàng tộc tại viễn cổ thời đại đã từng chấp trường hoàng thiên tiên vực về sau trải qua quá nhiều chiến đoạn chết quá nhiều sinh linh hoàng a n xuống cùng g tộc từ từ xuống dốc, cuối c là luân lạc thiên ớ i đế lộ bên trong. Tất cả o a n g tộc s n linh đều biết mình hoang hiện tại liền là bọn hắn h lịch là lại biết tại i đều đúc tộc t sử, tiên vực đông bộ ma vân đạo vực bên trong một mảnh trong đồng hoang trên bầu trời cự đại không gian thông đạo đã thành hình sau đó một chiếc to lớn phi thuyền từ bên trong thuyền bên bay ra, phi thuyền môn hộ từ từ mở ra từ trong đó bay ra hơn mười người hướng về từng cái phương hướng mà đi sau đó phi thuyền lại lần nữa tiến vào giữa hư không phi thuyền trên d a n h nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng tại chủ vị Thải v ân Tiên Vương ở một bên nói ra. hoàng e kế hoạch o tung n g ra i h o a n thiên tiên vực quá lớn chúng ta người vẫn còn có chút không đủ a đây cũng là không có cách nào thiên đình nội bộ đã đang khích lệ hoàng tộc cố gắng sinh d ụ n g những năm gần đây hoàng tộc nhân số đã lật ra gấp hai doanh nhất điểm gật đầu nói ra đã đều đi ra hiện tại dựa theo kế hoạch tiến về thần hoang đạo vực a h o a n g thiên tiên vực ở trong lớn nhất một cái đạo vực cũng là trung tâm nhất một cái đạo vực liền là thần hoang đạo vực cái này thần hoang đạo vực có bình thường đạo vực mấy lần lớn nhỏ phía trên sinh linh vô số các thế lực lớn cải răng lược phân bố trong đó ai nắm trong tay thần hoang đạo vực ai liền nắm trong tay nửa cái hoang thiên tiên vực thần hoang đạo vực vị trí trung tâm là thần hoang thành thần hoang thành chính trung tâm có một khối kỳ dị bia đá trên tấm bia đá có khắp một chữ hoang nghe đồn là hoang tộc đời cuối cùng tộc t r ư ở n g l ợ p thần hoang b i a luyện hóa thần hoang b i a người là hoang thiên tiên vực c h i chủ đây chính là thần hoang b i a luyện hóa hắn có gì khó người qua lại như mắc cửi thần hoang thành mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh tại nếm thử luyện hóa tấm bia đá này nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công đạo hữu không cần thất lạc tấm bia đá này không ai có thể luyện hóa đã từng có các thế lực lớn tiên vương cường giả xuất thủ cũng vô pháp luyện hóa nó tiên vương cường giả xuất thủ cũng vô pháp luyện hóa nó cái này sao có thể nghe đồn đây là h o a n g tộc đời cuối cùng tộc trưởng lấy sinh mệnh của mình tu vi h o a n g tộc cũng vì h o a n g thiên tiên vực lưu lại lưu lại bia đá lên h o a n g tộc về k i ế p số lộ ra thiên địa lợi đây là bốn câu nghe đồn đã truyền vô số năm đây là ý gì h o a n g tộc trở về đại biểu kiếp số hiện hiện sao liên thiên địa đều muốn lật đổ đây là cái gì kinh khủng tiên đoán hh <cười> các ngươi biết không luyện hóa bia đá người có thể được đến vị kê hoang tộc tộc trưởng truyền thừa đây chính là tiên vương đ ỉ n h phong cường giả khủng bố thực lực cường đại đến không biên giới đây là sự thực bằng không ngươi cho rằng vì cái gì mỗi ngày có nhiều người như vậy đến nếm thử luyện hóa tấm bia đá này thì ra là thế t r u n g quanh sinh linh nói xong lại một vị người áo đen luyện hóa thất bại trở về giữa đám người bia đá lên hoang tộc về tiếp số lộ ra thiên địa lật có chút ý tứ trong dòng người một bộ áo trắng chính là đã vào thành doanh gia thần tử d o nhất hắn giờ phút này cùng mấy vị tùy tùng cải biến hình dạng tại cái này thần hoang thành bên trong đi dạo rất nhanh liền đi tới cái này thần hoang thành trung ương thấy được tấm bia đá này công tử muốn hay không đi thử luyện hóa một chút tấm bia đá này doanh nhất bên người doanh phá quân mở miệng nói phá quân trước thử một chút đi doanh nhất nhàn n h ạ t mở miệng nói doanh phá quân nghe vậy trong đám người đi ra hướng về tấm bia đá kia mà đi lại có người thử đám người nói xong doanh phá quân đã đi tới bia đá một bên sau đó đưa tay đưa bàn tay theo ở phía trên bia đá trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ cùng huyết mạch lực lượng đồng thời vận chuyển muốn luyện hóa cái này một tấm bia đá một đạo đạo tiên khí tại bên trong thân thể của hắn không ngừng hiện lên tác dụng ở phía trên bia đá sau đó liền không có sau đó bia đá ngay cả cái động tĩnh đều không có vẫn như cũng là lẳng lặng đứng sừng sững ở trên mặt đất lại thất bại tấm bia đá này chỉ sợ không ai có thể luyện hóa a đúng vậy a đã nhiều năm như vậy một mực dạng này dạng này không thật là tốt sao tiên đoán nói bia đá bị luyện hóa sẽ có kiếp số hiện hiện liền thiên địa đều muốn lật đổ kéo đâu ta cũng không tin đám người nói xong một vị áo trắng thân ảnh từ trong đám người đi ra hướng về bia đá mà đi chương 694, luyện hóa thần hoang địa phá c u ộ người nhìn xem doanh nhất chậm dai hướng về phía trước thân ảnh người còn lại cũng đều là không quan trọng xem kịch trạng thái những năm này có quá nhiều sinh linh nghĩ hết biện pháp muốn luyện hóa thần hoang địa nhưng là đều không ngoại lệ toàn đều thất bại có một cái không biết lượng sức hh ắ c ắ c thử một chút thôi vạn nhất trở thành đâu ha ha vạn nhất nào có đơn giản như vậy t r u n g quanh sinh linh nghị luận ầm ý thời khắc doanh nhất đã đem bàn tay của mình thả đi lên ông doanh nhất cảm nhận được một đạo đạo thần dị gợn sóng p h o n trào sau một khắc doanh nhất liền cảm nhận được bia đá bên trong lực lượng kinh khủng thật là lợi hại huyết mạch phong ấn lực lượng doanh nhất ở trong lòng thầm nói ngẫu nhiên vận chuyển mình cơ hồ chưa hề khai phát qua huyết mạch lực lượng muốn luyện hóa tấm bia đá này ầm ầm từng đạo kinh lôi bằng bầu trời v ă n g lên t r u n g quanh sinh linh thì sợ hai thán phục nhìn về phía trước không thể nào thật muốn luyện hóa cái này sao có thể thật sự có người có thể luyện hóa thần hoang bia sao thời khắc này doanh nhất nhữ mày bia đá bên trong huyết mạch phong ấn lực lượng làm hắn giật mình nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn tự thân huyết mạch lực lượng thế mà chỉ dựa vào từng tia khí tức liền đem bia đá bên trong tiên vương đỉnh phong cường đại huyết mạch triệt để c h ấ n nhiếp mặc dù doanh nhất đối với doanh gia huyết mạch cùng lai lịch sớm có suy đoán chỉ là biết hôm nay mới hiểu được tự thân huyết mạch cường đại cỡ nào vô cùng kinh khủng lực lượng thậm chí có thể trực tiếp cưỡng ép luyện hóa thần hoang đ ị a xem ra cần phải muốn một cái hoang tộc thiên kiêu hoặc là cường giả tới mới có thể thật luyện hóa hoang thần đ ị a ta nếu là cưỡng ép luyện hóa sợ rằng sẽ hủy thần hoang n g a cũng sẽ hủy phần này truyền thừa doanh nhất nghĩ đến thẳng tiếp thu tay thất doanh nhất thu về bàn tay trở về đám người mấy vị tùy tùng thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi công tử cũng thất bại tại mấy vị tùy tùng trong mắt doanh nhất liền là không gì làm không được tồn tại hiện tại ngay cả hắn cũng thất bại ngược lại là doanh nhất cười lấy nói ra đi thôi mở mang kiến thức một chút thần hoang thành phun hoa doanh nhất đám người quay người rời đi không tiếp tục làm nhiều dây dưa công tử vừa mới rõ ràng có dấu vết tượng có thể luyện hóa thần hoang đ ị a huyền cơ tử ở một bên mở miệng nói ra chỉ là có dấu vết tượng nhiều năm như vậy đều không người thành công ta cũng không nhất định sẽ thành công doanh nhất lắc đầu không có nhiều lời mấy người tại thần hoang thành bên trong đi dạo không ít địa phương cuối cùng đi tới một chỗ to lớn lầu cắt trước đó muốn muốn đi vào xem ảnh một người đến dừng bước lầu cắt trước đó có vài vị bóng người xuất hiện ngăn tại doanh nhất trước mặt doanh nhất bên người doanh phá quân đám người vừa định tiến lên liền bị doanh nhất ngăn lại làm cũng không tệ lắm doanh nhất nói xong khôi phục mình diện mạo như trước một đôi trọng đồng đảo qua trước mắt số người đã sợ ngây người bài kiến công tử ân không cần đa lễ ta đi vào trước doanh nhất nói xong mang theo người đứng phía sau tiến nhập nhà này lầu cắt lâu các nội bộ không gian cực lớn là có đại thần thông giả sử dụng không gian pháp tắc thay đổi qua cơ hồ tương đương với một cái tiểu thế giới nơi này chính là thiên đình tại thần hoang thành bên trong một cái lớn nhất cứ điểm thứ nhất bên trong có chân tiên t ỏ a c h ấ n doanh nhất đến tin tức rất nhanh để bên trong chân tiên giang l ê n tiếp một vị áo bảo màu xanh láo giả nhanh chóng đi tới đối doanh nhất hành lễ nói ra mắt công tử nguyên lai、like、là cựu lão doanh nhất vừa cười vừa nói cựu lão là tam nhãn thần tộc bên trong một vị chân tiên cừng giả hiện tại đã là chân tiên cảnh giới đỉnh cao doanh nhất tại thiên đình gặp qua hắn mấy lần công tử đường xa mà đến đích thân tới h o a n g thiên tiên vực xem ra là cái gì có đại động tác cửu lão đem doanh nhất đón vào vừa cười vừa nói hh ắ c ắ c không có gì đại động tác liền là cảm thấy cái này hoàng tộc rời đi đủ lâu thì ra là thế công tử những năm gần đây chúng ta một mực đang h o a n g thiên tiên vực tình huống nơi này cũng đại khái làm rõ ràng toàn bộ h o a n g thiên tiên vực có rất nhiều thế lực cài giang lược chủ yếu có chín đại vương triều thiên thần điện vạn thánh linh c u n g lô i lao tự thiên ma giáo nhân tiên giáo đạo môn chi nhánh doanh gia khương gia các loại đây đều là một chút cường đại bất hủ thế lực tại h o a n g thiên tiên vực bên trong chỉ thiếu hai vị trở lên tiên vương cường giả trừ cái đó ra còn có vài chục cái bất hủ thế lực chỉ có một vị tiên vương nhưng là những thế lực này gần nhất hợp thành h o a n g thiên tiên vực liên minh muốn cùng một chút thế lực lớn đối đầu s ắ c thực đủ loạn cựu lão ngươi nghĩ rằng chúng ta hẳn là từ nơi nào ra tay để h o a n g tộc trở lại h o a n g thiên tiên vực công tử đã quyết định muốn làm vậy liền mượn cớ để người khác biết sự lợi hại của chúng ta ý của ngươi là giết gà dọa khỉ không phải giết gà dọa khỉ là giết khỉ cành gà tìm một nhà thế lực lớn hung hăng đánh một trận làm cho tất cả mọi người đều biết đạo quyết tâm của chúng ta c ử u lão đối doanh nhất nói ra doanh nhất trọng đồng bên trong lóe ra không biết tên quan mang sau đó có chút mở miệng nói bản thần tử cũng nghĩ như vậy chỉ là mục tiêu còn không có tìm xong ha ha ha ha xem ra công tử nội tâm ở trong sơn có mục tiêu c ử u lão gật đầu nói trước mắt chúng ta tại thần hoang thành bao nhiêu ít lực lượng chỉ có chân tiên ba vị nhân tiên mười vị nó thế lực của hắn đâu thần hoang thành làm toàn bộ hoang thiên tiên vực trung tâm các thế lực lớn đều có cường giả ở đây toa trấn lấy cam đoan bọn hắn tại toàn bộ hoang thiên tiên vực lợi ích thiên thần điện chín đại vương triều vạn thánh linh cùng đạo môn chi nhánh lôi lão tự thiên ma giáo nhân tiên giáo doanh gia các loại đều có tiên vương t ỏ a trấn cửu l a o sắc mặt nghiêm túc nói thiên vương giết chính là bất quá còn muốn tìm một cái phá của người doanh nhất thản nhiên nói nhưng sau đó xoay người đối bên ngoài nói ra đi đem hoang tộc tộc trưởng gọi tới là công tử một vị người háo đen ảnh từ trong hư không xuất hiện sau đó hướng về nơi x a mà đi rất nhanh một vị tuổi trẻ nhân tiên cảnh giới cường giả đi tới doanh nhất trước mặt biểu hiện đây là tân nhiệm hoang tộc tộc trưởng tên là hoa nguyên năm nay mới m ư ơ i ngàn tuổi nhiều chính là hoang tộc xuất sắc nhất một vị trẻ tuổi hắn lúc đầu vô vọng đột phá tiên đạo bởi vì mười ngàn tuổi nhiều n g u y ờ n r ù a k h ố n nhiều hắn biết doanh nhất xuất hiện trợ giúp hoang tộc giải trừ n g u y ờ n r ù a hắn là cái thứ nhất đột phá tiên đạo hoang tộc người thiên tư phi phạm ngươi đi tìm một chút hoang tộc huyết mạch cường đại thiên kiêu cùng cường giả tại thần hoang thành tập hợp là công tử công tử đây là mướn đợi đến tập hợp về sau các ngươi đi luyện hóa thần hoang đ ị a hoang thiên tiên vực cục diện liền từ nơi này mở luyện hóa thần hoang n g a hoang nguyên kích động nói thân là hoang tộc tộc trường h ạ n tự nhiên minh mạch thần hoang n g a ý vị như thế nào Không sai. thế nhưng chúng ta cũng có rất nhiều h o a n g tộc đi thử qua không ai có thể luyện hóa thần hoang đ ị a n g ư ờ i cũng đi thử đi đi qua ân đem tìm người đều đi thử xem vẫn chưa có người nào có thể thành công liền ngươi a cái gì liền ta h o a n g nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ha ha ha xem ra công tử có thủ đoạn có thể khiến người ta luyện hóa thần hoang đ ị a một bên cựu lão khiếp sợ nói ra h o a n g nguyên nghe cựu lão lời nói cũng kinh ngạc nhìn về phía doanh nhất cái này sao có thể đây chính là ta hoàng tộc lão tổ lưu lại trí bảo chương sáu trăm chín mươi lăm Đưa theo ặ n g một sợi ồ n mông Hoang Nguyên mang g tử t khí h rất lớn nghi hoặc từ bên trong đại điện ra truyền từ tin để phân đà các nơi tộc người có thiên phú viên lập tức đến thần、hoàng、thành tập、hợp. Theo lớn liền lập nghi bên điện ngoài phân nơi hoang người viên đến hoang hoặc phú hợp đại đi các có đó Để đà Sau doanh nhất mệnh lệnh truyền đạt càng ngày càng nhiều hoang tộc sinh linh đi tới thần hoang thành nó thế lực của hắn cũng giống như nghe được phong thanh bắt đầu ở thần hoang thành tập kết lực lượng trong lúc nhất thời toàn bộ thần hoang thành thánh nhân khắp nơi trên đất đi trí tôn không bằng chó thậm chí còn thỉnh thoảng có thể cảm nhận được tiên đạo lĩnh vực cường giả tại phong thích khí tức của mình hoang thần bia trước đó không ngừng có đến từ các nơi cường giả không ngừng ý đồ luyện hóa có thu vi thấp các chủng tộc sinh linh cũng có các nơi thế giới nghe tiếng xa gần tiên đạo cừng giả phạm là đi vào thần hoang thành dù sao cũng phải muốn thử một lần hoang thần bia đáng tiếc ngoại trừ mấy vị có thể có chút để hoang thần bia phát ra từng tia ánh sáng mang sinh linh bên ngoài cũng không ai có thể chân chính luyện hóa hoang thần bia giờ phút này cách đó không xa một tòa lầu các bên trong một bộ áo trắng thân ảnh chính đang l ặ n g lặng mà nhìn nơi xa luyện hóa hoang thần bia đám người phía sau hắn đồng dạng có một vị thiếu niên đang nhìn sau đó có chút túi đầu nói ra công tử trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta hoang tộc sinh linh đều tới thử ngoại trừ mấy vị có thể có chút dẫn động h o a n g thần bia phát sáng thiên phú huyết mạch còn người tốt bên ngoài không ai có thể luyện hóa h o a n g thần b i a xem ra các ngươi vị này h o a n g tộc láo tổ thủ đoạn rất bất p h à m liền thân phụ hoàng tộc huyết mạch hoàng tộc người cũng vô pháp luyện hóa xem ra vẫn phải dựa vào người a a dựa vào ta hoa nguyên lại một lần nghi ngờ lần trước công tử liền nói có thể giúp hắn luyện hóa h o a n g thần b i a hiện tại lại nói như vậy động thủ bảy hoa nguyên còn không có phản ứng kịp doanh ấ t bên người đã xuất hiện một vị áo bào đen láo giả láo giả toàn thân trên giới không có từng tia khí tức lại vẫy tay một cái trực tiếp che giấu chung quanh thiên địa ngăn trở chỗ có khả năng nhìn trộm doanh nhất cùng phía sau hắn hoa nguyên n g đều bị bao phủ ở bên trong hoa nguyên n g không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này mặc dù hắn là hoàng tộc tộc trưởng nhưng là hoàng tộc s u n g dốc ngay cả tiên vương đều không có tự nhiên cũng không biết bực này cường đại thủ đoạn doanh nhất mỉm cười hướng về phía trước đột nhiên một bước đi vào hoa nguyên n g trước mặt đưa tay điểm hướng mi tâm của hắn một đạo hào quang màu tím nhạt lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc doanh nhất liền sẽ đến lúc trước bên cạnh bản tiếp tục uống hương thuần mỹ rượu chỉ để lại hoa nguyên nhắm mắt cảm thụ được cái kia một lợi dụng đạo này t ử khí lại thêm ngươi nồng đậm hoang tộc huyết mạch liền có thể luyện hóa hoang thần đ ị a doanh nhất thanh âm nhàn nhạt vang lên đem hoa nguyên n g từ c h ấ n kinh ở trong túm trở về cái này đây là vật gì làm sao lại lợi hại như vậy không cần phải để ý đến là cái gì ngươi tại tu hành một đoạn thời gian tranh thủ triệt để khống chế cái này một sợi khí cơ sau đó liền có thể đi luyện hóa hoang thần đ ị a hoa nguyên n g nghe nói kích động nói ra đa tạ công tử ân doanh nhất nhàn nhạt xem ra hoa nguyên một chút đến doanh nhất cảnh giới này chiến lực có thể so với trấn tiên tự nhiên biết mình một sợi hồng mông tử khí là chân quý bực nào chỉ là cái này một sợi tử khí hoa nguyên n g vốn là thiền tư bất phàm lại thêm cái này một sợi tử khí cùng luyện hóa hoang thần bia về sau lấy được truyền thừa ngày sau chỉ sợ lại là một vị đỉnh phong tiên vương thậm chí có thể tới ô n g tổ nhà họ doanh cấp độ doanh nhất cười lắc đầu thầm nghĩ đến đáng thương tiểu tử này còn không biết mình trước mắt cơ duyên cường đại đến mức nào công tử thế nhưng là cái kia nghe đồn ở trong tiên đoán hoa nguyên n g ở một bên do dự một hồi mở miệng nói ra không cần lo lắng cái gì tiên đoán nếu thật luyện hóa hoang thần bia về sau có kiếp số hiện, hiện. đó cũng là thiên ý về phần nói thiên địa lật đổ bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn như thế lật đổ thiên ý lại như thế nào chờ như nghịch ta liền lật ngược ngày này doanh nhất thản như nói hắn khí tức trên thân lóe lên một cái rồi biến mất để cùng là nhân tiên cảnh giới hoa nguyên n g toàn thân lạnh leo phảng phất vừa mới đối mặt mình là một vị tuyệt thế kiếm khách có tựa như là một vị đến từ hồng hoang tuyệt thế manh thú phảng phất một giây sau mình liền đen bia triệt để thốt vệ là công tử xem ảnh một hoa nguyên thi lễ một cái cung kính đứng ở một bên thời khắc này doanh nhất hai mắt bên trong thần quang hiện, hiện. một đôi trọng đồng ở trong như có vạn vật ban đầu diễn hóa khi tất cả người đang không ngừng tăng cường đây là doanh nhất kiến thức quá rất mạnh người về sau k i ể m chế mình sau đó thả ra kết quả hơn mười vị tiên vương cường giả cho mình dùng thân phụ hồng m ô n g thánh thể sau lưng càng có doanh gia tương trợ càng có thần bí hệ thống trợ rút thời khắc này doanh nhất tự tin vô cùng mặc dù những này đều không phải mình lực lượng bản thân nhưng là quét ngang hết thể đạo tâm đã sớm dưỡng thành viễn cổ hoang tộc tộc trường bản thần tử ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng dấu diếm bí mật gì làm cho cả hoang tộc gặp á t độc nguyền rủa lại là nguyên nhân gì cái k i a thần bí tiên đoán lại có hay không thật sẽ xuất hiện cái này cùng tiên mực đại kiếp lại có quan hệ gì doanh nhất ở trong lòng nhàn nhạt nhị nó nói thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách doanh nhất ban cho hồng mông tử khí đã có thời gian hai năm hai năm này đến nay doanh nhất một mực đang thần hoang thành tiến hành tu hành cảnh giới của mình cũng lấy đã bị hắn đẩy lên nửa bước chân tiên cực hạn tất cả thủ đoạn cũng đều tu hành đến cực hạn doanh nhất thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được cái k i a trống rỗng sinh ra hết thẻ chân ý đó là tu đạo thành tiên thành cựu chân ngã tiêu chí làm doanh nhất có thể triệt để khống chế đạo này chân ý thành cựu chân ngã cảm nộ phát tắc liền có thể tu thành chân tiên cảnh giới chân tiên cảnh giới nhìn như xa xôi kỳ thực đang ở trước mắt doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra không có cương ép bước ra một bước kia hắn hy vọng mình có thể thuận theo tự nhiên đột phá dù sao mình cùng người đồng lứa so sánh đã dẫn trước nhiều lắm cùng tuổi thiên kiêu còn tại tới trước lĩnh vực phía dưới d â y r ù a thời điểm doanh nhất đã cân nhắc mình phải trăng muốn đột phá chân tiên cảnh giới đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân liền là phương thiên địa này thiên mệnh khuyết tán phạm vi giống như cũng là cùng tu vi của mình cùng một n h ị thở doanh nhất đoán chừng mình một khi đột phá chân tiên chỉ sợ thiên mệnh phạm vi liền đem mở rộng đến tiên vương phía dưới toàn bộ sinh linh cái này sợ rằng sẽ gây nên các loại chiến đấu thiên đ ỉ n h còn cần chút thời gian chuẩn bị doanh nhất lắc đầu chậm rãi xuất quan hắn đã b ế quan hai năm cũng là nên nhìn xem hoa nguyên n g đem một sợi hồng mông tử khí luyện hóa như thế nào chỉ có tự nhiên sử dụng cái k i a m ộ t sợi khí cơ mới có thể giúp hắn thành công luyện hóa hoang thần bia mà mình cũng có thể nhờ vào đó biết được hoang thần bia tiên đoán thật giả cái này c h ư thiên đại kiếp đã nói đã nhiều năm như vậy hiện tại xem ra ngoại trừ các nơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút không rõ chi lực bên ngoài ngay cả cái cái bóng đều không có cái này khiến doanh nhất cảm giác có chút không quá chân thực ngay cả các thế lực lớn đều không tính toán ra được lần này có lẽ có thể mượn nhờ tiền đoán biết được một chút đại kiếp sự tình doanh nhất xuất quan không bao lâu hoa nguyên n g tìm hướng về phía hắn công tử ta đã nắm giữ cơ bản cái kia một sợi khí tức thật là khủng khiếp một sợi khí tức thế mà có thể tăng cường ta tu hành tốc độ cùng hạn mức cao nhất doanh nhất trọng đồng chỉ là nhìn lướt qua liền có chút gật đầu nói ra đã như vậy tìm cái thời gian đi đem tấm bia đá kia luyện hóa đi chương sáu h o à n g thần trong bia bí mật là công tử Ta chuẩn bị đem trạng thái t chuẩn h bản bị đem ân điều chỉnh đến tốt nhất, ba ngày sau giữa sau xuất thủ luyện chỉnh nhất, chưa thủ hóa hoang ngày thần Ấn. tốt ba bia. doanh nhất khẽ gật đầu cho biết là hiểu hắn vất tay để hoa nguyên n g cư xá chuẩn bị về sau để mấy vị tìm tới mấy vị tùy tùng cha xem bọn hắn tu hành thời gian chậm rãi đến ngày thứ ba du lam cùng doanh p h á quân đang cùng huyền cơ tử cùng hàn giật tiên đo đạc đối kháng bốn người chia hai đội thủ đoạn nơi tận cùng một đạo đạo thần t h ô n g pháp thuật không ngừng hiện lên mấy người đều tại nửa bước nhân tiên cảnh giới dừng lại nhiều năm đã sớm đem tự thân các loại thủ đoạn khai phát đến cực h ạ n nhìn thấy doanh nhất đều là từng đợt gật đầu sau đó mở miệng nói t ố t dừng tay a nếu không có sinh tử chi chiến chỉ sợ khó phân thắng bại công tử như là sinh tử chi chiến ta nhất định phải chẳng hắn doanh phá quân không phục nói ra tới thì tới nhìn xem ai sợ a i hàn giật tiên ở một bên không phục nói ra mấy người còn lại cũng sớm đã thành thói quen mấy người đấu v õ c mồm doanh nhất thì có chút khoát tay nói ra đi thôi chúng ta đi ra ngoài một chuyến công tử chúng ta đi cái nào đi xem một chút hoang thần bia bị luyện hóa doanh nhất nói xong trực tiếp đứng dậy hướng ra phía ngoài đầu mà đi còn lại mấy vị tùy tùng cũng đều nhanh bước đuổi theo hoang thần bia bị luyện hóa cái này sao có thể bọn hắn đi vào thần hoang thành cũng có thời gian không ngắn đã sớm biết hoang thần bia sự t ì n h lúc trước công tử tự mình xuất thủ đều không có thể cầm xuống đồ vật lúc này đi có người muốn luyện hóa công tử làm sao biết sẽ có người luyện hóa hoang thần bia đuổi theo sát mấy người một đường đi ra ngoài vượt qua đến cái kia tiếp vào liền thấy tòa kia nghị lực tại quảng trường khổng lồ trung ương bia đá doanh ấ t giờ phút này cũng không có tận lực cận tàng thân phận của mình một đôi trọng đồng tăng thêm suất trần khí chất trong nháy mắt để cho người ta nhận ra được đó là danh o gia thần tử hắn cũng tới chơi ạ danh o gia thần tử muốn luyện hóa hoang thần bia sao không thể nào ta nhìn có hy vọng à, danh o gia thần tử đã bị tôn xưng là vạn cổ đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu tay cầm đã xuất hiện tất cả thiên mệnh càng phá vỡ cái k i a m mười ngàn tuổi trước đó không thể thành tiên q u ý củ nếu là hắn cũng không thể luyện hóa cái nào còn có ai có thể ta nhìn chưa hẳn muốn luyện hóa hoang thần bia chỉ sợ cần nhất định đặc thù điều kiện ta ủng hộ danh o gia thần tử luyện hóa hoang thần bia dù sao danh gia thần tử dáng dấp đẹp trai như vậy có nữ tu sĩ nhìn xem danh nhất hoa si nói xem ảnh một ha ha tại mọi người tiếng nghị luận bên trong doanh nhất chậm rãi xuyên qua tự động nhường đường cho hắn đám người đi tới tận cùng bên trong nhất vị trí có chút đứng vững cũng không có tính toán ra tay a doanh gia thần tử không xuất thủ sao không thể nào không phải là sợ rồi sao ta nhìn doanh gia thần tử xưa nay không làm chuyện không có n ắ m chắc hiện tại xem ra hắn cũng không có n ắ m chắc luyện hóa hoang thần địa a hh ắ c ắ cuối c cùng thấy được doanh gia thần tử cũng làm không được sự t ì n h mọi người tại một bên không ngừng nghị luận cũng có không ít người tại đang sắn tay háo lên chuẩn bị dù cho không thể luyện hóa hoang thần bia cũng muốn tại doanh gia thần tử trước mặt lộ vừa lộ mặt vạn nhất bị doanh gia thần tử coi trọng vậy coi như là cơ duyên to lớn doanh nhất đến không chỉ có đưa tới chung quanh vây xem sinh linh n h ậ ệ t nghị cũng làm cho cái khác một chút thế lực thám tử xem ra tới dù sao doanh gia thần tử nhất cử nhất động những người khác đều mới biết giữa đám người một vị đồng dạng thiếu niên mặc áo bào trắng khí tức t ạ n ra kinh khủng tiên đạo lĩnh vực khí tức trong nháy mắt đem c h u n g quanh hắn sinh linh lấn qua một bên sau đó sắp đến đi tới hoang thần bia trước mặt đây là nơi nào tới cao thủ lại là tiên đạo lĩnh vực nhân vật không biết hắn muốn luyện hóa hoang thần bia hoa nguyên n g không còn để ý không hỏi nghị luận của người khác đi thẳng tới hoang thần bia trước đó một tay thả đi lên hắn giờ phút này chính trực tinh khí thần định p h o n g nhất toàn thân trên giới khí cơ phun trào ở giữa toàn bộ tuân hướng hoang thần bia kinh khủng hoang tộc huyết mạch trong nháy mắt kích phát toàn bộ hoang thần bia trong nháy mắt có chút chấn động đây là đối hoang tộc huyết mạch cảm ứng có cảm ứng hoa nguyên n g cười tăng lớn của mình huyết mạch lực lượng sau đó hắn liền cảm nhận được hoang thần bia bên trong một cỗ cấm kỵ lực lượng cỗ lực lượng kia bắt đầu không ngừng làm hao mòn huyết mạch của mình k i n hoa khủng đến vô biên huyết mạch h đến biên lượng vô từ lực nguyên thần bia bên trong phát ra, bất bên bia ra, l ậ n hoang n g u t r à nói vào vận cho đoạn Hoang nhiều lượng không dụng công nguyên n thiếu huyết mạch phải thủ đều tử ta. Xem lực được. của ra xong trong thân thể một cỗ thần dị năng lượng trong nháy mắt kích phát một đạo hào quang màu tím n h ạ t là lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc toàn bộ hồng mông tử khí liền tiến vào hoang thần bia bên trong hoang thần bia ở trong cấm kỵ cấm chế gặp được hồng mông tử khí hướng đi là một tầng băng tuyết gặp bên trên đỏ sắt thép một loại tại hồng mông tử khí tác dụng dưới toàn bộ hoang thần bia kịch liệt run dày bắt đầu không thể nào không thể nào thật là lớn run rẩy ngay tại hoang thần biết tại run rẩy kịch liệt thời điểm t r u n g quanh sinh linh kinh hãi nói ra sẽ không thật muốn bị luyện hóa đi cái này rung động dữ dội không chỉ có để t r u n g quanh sinh linh kinh ngạc bắt đầu toàn bộ thần hoang thành bên trong cường giả tuyệt thế đều cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng phảng phất là cả phiến thiên địa đều tại phát lực đây là là hoang thần n g a có cường giả trong nháy mắt nghĩ tới điều gì sau đó trực tiếp xé rách hư không chạy tới cái này là người phương nào hắn tại luyện hóa hoang thần n g a lập tức đi thăm dò h o a nguyên đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết hắn chỉ biết là công tử liền ở một bên cho nên hắn t ạ i hết sức chăm chú luyện hóa hoang thần bia ý chí của mình thuận cái k i a m ộ t sợi hồng nông tử khí tiến vào hoang thần bia nội bộ đây là một mảnh thần dị không gian t ừ n g đạo lực lượng cường đại lẫn nhau đan sen cái lấy có một ít lực lượng phảng phất đến từ tại chỗ rất xa vài chỗ sen lẫn lực lượng chậm rãi tại hoa nguyên n g trước mặt hình thành một đạo vĩ nạn bóng người rốt cuộc có người đến lực lượng thật kinh khủng đạo nhân ảnh này nhàn nhạt mở miệng sau đó nhìn về phía hoa nguyên ý thức bám vào cái tiêm ộ t sợi hồng nông tử khí xin ra mắt tiền bối hoa nguyên không kiêu ngạo không tự t i nói ha ha tiểu tử ta chính là hoang thần bia người sáng lập nơi này cũng vẹn vẹn một sợi không trọn vẹn ý thức ngươi không cần sợ hãi ngươi là vị kêu hoang tộc lão tổ ngươi cũng là hoang tộc người đi trên người huyết thống nồng độ cũng quá thấp nếu không phải cái kêu một c ố lực lượng ngươi nhưng đến không đến đó chỗ văn bối là đời này hoang tộc tộc trưởng hoang nguyên ngươi là một cái nhân tiên lại là hoang tộc tộc trưởng hoang tộc đã xuống dốc đến loại trình độ này sao t i ê n bối cái này đã không tệ phía trước đoạn thời gian còn thảm hại hơn đâu ai quả nhiên như ta sở liệu bất quá ngươi đã tới liền ta chuyển thừa trọng trấn hoang tộc đi hoang tộc là cái này cựu thiên tiên vực tiếp nhận nhiều như vậy ngày sau làm l ĩ n h trưởng h o a n g thiên tiên vực chỉ là đáng t i ế c phiến thiên địa này từ ý thức của ngươi tiến đến trong nháy mắt cũng đại biểu kiếp số bắt đầu lao tổ đến cùng là cái gì kiếp số để cái này c h ư thiên vạn giới lật đổ kiếp số ta vốn định tìm một vị ứng kiếp người thì đến nhưng là hiện tại xem ra ngươi cũng không phải là vị này bóng người nói xong thân dị không gian ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang sáng trói trực tiếp bắn vào hoang nguyên trong mi tâm chương sáu trăm chín mươi bảy thành công luyện hóa trưởng lao cho mời quang mang tiến vào hoang nguyên não hải trong n á y mắt t ừ ngay đạo đã mênh yên ngông như yên hải tin tức liền đã tràn hải thức hải tức c ngập ủ hắn bên trong, đó là đỉnh phong bên trong, tiên vương t r đó là u ề n tại h chân hành ừ a vô cùng chân quý tu đ o trừ p h là cường đại bất hoa ủ thế truyền thiên tiên t nhân, lực cựu vực cái r này ở n không g chỉ sợ i loại có có thể có đáy nguyên ộ này. Ngay hoang n g tại nguyên tiếp nhận truyền thừa thời điểm từ hoang thần bia ở trong bắt đầu tản mát ra một đạo thần dị đạo v ậ n tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó có thể tưởng tượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thần hoang đạo vực cũng hướng về toàn bộ hoang thiên tiên vực mà đi ngay tại đạo này vẫn tại hoang thiên tiên vực quyết tán trong n á y mắt tại một cái cực đoan xa xôi không có thể phỏng đoán không gian bên trong một bóng người đột nhiên hiện ra thân hình đây là cái tiêu đạo ân ký rốt cục bị kích phát ha ha ha có cơ hội trở về không biết bản đế thế lực còn ở đó hay không đây là vật gì tiên vực giữa hư không có cũng là cường giả cảm nhận được tình huống này đều kinh ngạc mở miệng thật là khủng khiếp pháp tác đạo vận chỉ sợ tác động đến toàn bộ c ử u thiên tiên vực đạo này v ậ n ở trong lực lượng tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua còn có cường giả tại hư vô ở trong hiện thân nhìn thấy đã k h u ế c tán toàn bộ hoang thiên tiên vực đạo vận mở miệng nói ra hoang thần bia bên cạnh doanh nhất ánh mắt co r i t lại thân phụ thượng cổ trọng đồng hắn nhìn thấy muốn xa so với tu sĩ bình thường nhiều hơn nhiều tự nhiên cũng chú ý tới cái này một cỗ cường đại đạo vận đây là tốt lực lượng quen thuộc doanh nhất nhàn nhạt ở trong lòng n h ỉ non nó nói sau đó đột nhiên chấn động tựa như nghĩ tới điều gì chỉ sợ xảy ra chuyện lớn ai thật sự là tạo hóa treo ngươi doanh nhất nói xong nhìn về phía một tay đặt tại hoang thần trên tấm bia hoang nguyên khẽ lắc đầu không chỉ là doanh nhất đã nhận ra dị thường làm cái này một vòng đạo vận lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán đến toàn bộ hoang thiên tiên vực thời điểm toàn bộ cựu thiên tiên vực siêu cấp cường giả đều cảm nhận được không giống nhau khí tức doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ n h a u n h a u vận chuyển pháp nhãn quan sát toàn bộ cựu thiên tiên vực biến hóa không nghĩ tới lúc trước hoang tộc lao ra hỏa kia thế mà lấy sức một mình cản trở cái này lạ vận h ừ là lấy toàn bộ hoang tộc vô số sinh linh tiền đồ cùng vận mệnh làm đại gia tăng thêm hắn hoang tộc trăm vị tiên vương mệnh mới làm được hiện tại tiên vực đại kiếp lai lịch đã rõ ràng lúc đầu coi là lúc trước bị hoang tộc giải quyết hiện tại xem ra chỉ là càng kéo càng nghiêm trọng hơn doanh nhất tiểu tử này lần này trong lúc vô tình mở ra kiếp nạn đại môn không biết là tốt là xấu. Ta nhìn tiểu tử này chính là x ấ có có doanh gia mười tám tổ thản nhiên nói ngươi chân thân đã quay trở về sao doanh gia mười sáu tổ hướng doanh vô địch hỏi doanh vô địch chân thân tại vài thập niên trước xâm nhập giới hải bên trong đến nay là muốn chấn áp một chút đạo trích kỳ thật trọng yếu nhất chính là muốn tìm một người trở về cái k i a chính là doanh gia thứ bắt tổ thăng quá huyền ảo đó là một vị tại vô số kỷ nguyên trước đó liền đã xâm nhập giới hải vô thượng cường giả cái này trong vòng chín ngày sớm đã không có bao nhiêu người còn biết hắn thăng quá huyền ảo vẫn là doanh gia thứ chín tổ doanh đạo huyền đồng bào đệ đệ mặc dù là đệ đệ nhưng là thiên phú của hắn cùng chiến lược muốn so ca ca hắn càng cường đại cho nên mới có thể cường thế vượt trên một đầu tại doanh gia chư vị lao tổ ở trong đứng hàng thứ tám xem ảnh một vô số kỷ nguyên đi qua doanh vô địch dựa vào doanh gia chư vị lao tổ ở giữa đặc thù ấn ký thành công có liên lạc hắn liên hệ đến bát tổ về sau cũng đã mua lúc quay trở về đoán chừng hai ba năm liền có thể trở về bát tổ cách chúng ta quá xa chỉ sợ là mấy trăm năm mới có thể trở về lấy bát tổ thực lực thế mà cũng muốn mấy trăm năm chẳng lẽ hắn đã tiếp cận giới hải bờ bên kia không phải tiếp cận mà là cơ hồ bước lên doanh vô địch nghiêm túc nói còn lại mấy vị l a o tổ nhao nhao hít sâu một hơi làm doanh gia lão tổ bọn hắn xa so với người khác biết nhiều lắm khắc sâu hơn minh bạch cơ hồ bước lên là có ý gì Bắt tổ trở quét tất về đủ để quét ngang đế ngang cảnh phía dưới tất cả dưới mười ọ i n g về phần tám r ư thật trở v tổ nói xong ánh mắt nhìn về phía doanh gia tổ địa chỗ sâu nhất nơi đó mông lung không biết có cái gì sinh linh khủng bố ẩn nút tiên đế xác thực có năng lực lật tung chư thiên cũng không biết bọn hắn có thể trở về m ấ y cái nghĩ như vậy trở về hiển nhiên bên kia thời gian không dễ chịu doanh vô địch nghiêm túc nói đúng vậy à dứt bỏ cái khác đồ vật không nói tại một phương thế giới này là một cái cao cao tại thượng đỉnh phong tiên vương không tâm sao mười sáu tổ có chút ghen ghen nói ha ha mình không có bản lãnh đột phá còn ở nơi này chua ai chua ta sớm tối thành t ự u tiên đế có gì đặc biệt hơn người thần hoang thành bên trong hoang nguyên chậm rãi nhắc lên bàn tay của mình hoang thần bia thư kiếm hóa thành một đạo lưu quan g không có vào mi tâm của hắn bên trong thật luyện hóa hoang thần b i a cái này là người phương nào hắn thật luyện hóa hoang thần b i a bia, bia đá lên hoang tổ về k i ế p số lộ ra thiên đ ị a lợi còn nhớ rõ cái kia đạo tiên đ o à n sao hoang tộc á i kia ước vạn năm trước đó chúa tể hoang thiên tiên vực chủng tộc không phải nói đã diệt tộc sao người cái này là lúc nào tin tức nghe đồn hoang tộc chọc giận thần linh thu vào người liền rủa ẩn vào đế lộ bên trong về sau bị doanh gia thần tử giải cứu có người nói lấy nhìn về phía cách đó không xa doanh nhất đây chẳng lẽ là đại kiếp bắt đầu sao có hay không cảm thấy vừa ngang một đạo rất đặc thù khí tức huyết tán ra có tu vi sinh linh mạnh mẽ ở một bên nói ra ách không có hoa nguyên n g thu hồi hoang thần địa âm thầm nhìn cách đó không xa doanh nhất một chút sau đó quay đầu liền muốn rời đi thế nhưng là một giây sau liền bị một đạo quang mang bà phủ ha ha vị đạo hữu này Nhà ta vạn thánh linh cung trưởng lao cho ta lao một ờ mời i đi m đạo hưu cùng bản tỏa đi một chuyến. m ộ thanh t âm từ thiên k h u n g phía trên v a n g lên h i ệ n nhiên vạn sinh linh cung muốn nhìn trộm hoang thần bia cùng tiền đoán ở giữa bí mật vị này luyện hóa hoang thần bia người bọn hắn trước tiên muốn muốn xuất thủ k h ô n g chế một vị lao giả tại thanh âm rơi xuống về sau hiện ra thân hình một thân chân tiên đỉnh phong khí tức phát tán ra để vô số sinh linh khiếp sợ không thôi chân tiên đỉnh phong cường giả khủng bố thật là đáng sợ khí tức ta biết hắn đây là vạn thánh linh cung tại thần hoang thành một vị chấp sự thực lực cường đại không nghĩ tới bọn hắn lại để cho đối vị này luyện hóa hoang thần bia người xuất thủ đúng vậy a cái này là muốn sinh sinh đoạt lấy người khác cơ duyên a ai thế lực lớn không đều là như thế này bất tranh cãi đi chân tiên cường giả lỗ thai nhưng thật là tốt làm dễ dùng lại như thế nào vừa làm không dám để cho người nói có hoang thiên tiên vực sinh linh kích động nói hoang thần bia bia luyện hóa mang ý nghĩa hoang thiên tiên vực lần nữa cơ hội vùng lên hiện tại những n à y thế lực lớn lại chuẩn bị ngạnh sinh s i nhúng n tay vào chương sáu t r ư ơ doanh nhất xuất thủ đón đỡ chân tiên đỉnh phong một chiều chân tiên khí tức khủng bố uy áp thiên địa vạn thánh linh cung khí thế hùng hổ dọa người càng làm cho rất nhiều h o a n g thiên tiên vực sinh linh phẫn nộ nhưng làm ọ i người cũng một biện pháp gì dù sao h o a n g thiên tiên vực không thổ bất hủ thế lực cũng một cường đại c ỡ nào vô số năm đến nay tức thì bị cái khác ngoại bộ thế lực chèn ép không còn hình dáng hiện ở nơi nào dám ra tay can thiệp hoa nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt một màn trong lòng cũng không có cái gì vợ sóng dù sao có doanh gia thần tử sau lưng hắn chỗ dựa ta nếu là không đi đâu hoa nguyên nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói ha ha ta vạn thánh linh cung mọi người không ai có thể dám cự tuyệt ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả vạn thánh linh cung vị chấp sự này cười lạnh trong lòng của hắn đã chuẩn bị động thủ dù sao động tĩnh của nơi này đã kinh động đến chư thiên cường giả không thể lại trì hoãn nhất định phải nhanh lên đem vị này luyện hóa hoang thần bia cường giả mang về căn cứ vạn thánh linh cung láo tổ chỉ thị đại nhúng tay cũng không cần cân nhắc hậu quả không biết là hậu quả gì hoa nguyên n g vẫn như cũ bình tĩnh chậm rãi mở miệng làm càn vạn thánh linh cung vị chấp sự này cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ một đạo bàn tay khổng lồ tản ra kinh khủng lực lượng phát tắc trực tiếp đôi hoa nguyên v ộ tới tranh cự thủ còn không có tiến lên một nửa một đạo kinh thiên kiếm ý đột nhiên xuất hiện từ một bên bắn đi qua trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia chạm phá ai đám người thuận kiếm ý lai lịch nhìn sang một vị thiếu niên áo trắng cầm kiếm mà đứng kinh khủng kiếm ý tại hắn quanh thân quanh q u ầ n mênh mông pháp lực bắn ra ở giữa ẩn ẩn có đạo đạo pháp tắc hiện hiện thượng cổ trọng đồng đó là doanh gia thân tử chơi ạ, hắn thế mà chặn lại chân tiên cường giả tối đỉnh một kích đã là chỉ là tiện tay một kích nhìn trên người hắn pháp tắc ý cảnh đó là đã mò tới chân tiên ngưỡng cửa sao hắn tu hành tốc độ cũng quá nhanh đi hắn mới đột phá tiên đạo bao nhiêu năm a đúng vậy à c u n g tuổi thiên tiêu còn đang khổ cực tìm kiếm con đường thành tiên doanh gia thần tử liền đã tại nếm thử cùng chân tiên giao thủ hắn lại vì vị này luyện hóa hoang thần bia sinh linh xuất thủ doanh gia cũng muốn xuất thủ sao lần này có ý tứ vạn thánh linh cung vị chấp sự này cũng không nghĩ tới một vị nho nhỏ nhân tiên lại dám xuất thủ cản hắn một chiều quay đầu nhìn lại doanh nhất cứ như vậy đứng l ặ n g lặng khi thế bên trên đã không chút nào thua ở hắn làm sao doanh gia thần tử cũng muốn n h ú n tay chuyện giữa chúng ta vị này vạn thánh linh cung chân tiên sắc mặt khó coi doanh nhất xuất thủ liền đại biểu doanh nhất phía sau doanh gia khương gia cùng đạo thiên tiên vực doanh nhất cường thế lực lớn cộng đồng thái độ không chỉ là vạn thánh linh cung người sắc mặt nhìn không tốt thư không vô tận ở trong còn có không thiếu chú ý chuyện này cường giả cũng đều sắc mặt khó coi vị này luyện hóa hoang thần bia sinh linh một khi bị doanh gia khống chế liền đại biểu doanh gia tại hoàng thiên tiên vực thế lực càng tăng lên một bước cũng mang ý nghĩa doanh gia chính thức hướng tất cả mọi người tuyên bố tham dự hoàng thiên tiên vực tranh đoạn mặc dù trước kia cũng đang xuất thủ nhưng là toàn đều trong bóng tối tiến hành tiểu tử xem ảnh một vạn thánh linh cung cấp h sự lạnh lùng đối doanh nhất nói ra hắn là bản thân t ử người bản thân t ử nhìn ai dám động đến hắn doanh nhất chậm rãi thu lên khí thế của mình chớ nhìn hắn vừa mới xuất thủ nhìn như đơn giản kỳ thực doanh nhất làm ra bản thân tất cả lực lượng mới miễn cưỡng ngăn trở chân tiên đỉnh phong tiện tay một kích hắn mặc dù có thể cùng phổ thông chân tiên giao thủ nhưng là đối mặt loại này cường thế lực lớn chân tiên cường giả tối đỉnh vẫn như cũ có t r ê n l ệ n h cực lớn vừa mới một chiêu này cũng là dựa vào mình giai tự bí các loại không ít gia trì càng là cơ h ầ nghiền ép ra hắn toàn bộ pháp lực muốn một lần nữa đều rất khó doanh nhất lời mới vừa rước hoa nguyên đã đi tới bên cạnh hắn không người nói ra công tử ân làm không tệ doanh nhất nhàn nhạt gật đầu hoa nguyên thái độ cung kính làm cho tất cả mọi người kinh ngạc hắn thật là doanh nhất người đáng giận thật là doanh gia thần từ người ta không tin chẳng qua là lâm thời khởi ý hh ắ c ắ có c phải hay không một thử liền biết vạn thánh linh cung vị k i a chấp sự mặt lạnh lấy lại lần nữa ra tay kinh khủng pháp lực vừa định muốn ngưng tụ một đạo kinh khủng thần quang liền từ doanh nhất bên người nổ bắn ra đi trực tiếp đem vị lão giả này đính tại giữa hư không kinh khủng uy áp tràn ngập ra t r u n g quanh tất cả cường giả đều tại có chút túi đầu đây chính là tiên vương khí thế tiên vương cường giả là vị nào quả nhiên giống truyền ôn doanh gia thần tử bên người tùy thời đều có tiên vương thủ hộ lần này vạn thánh linh cung thế nhưng là đá trúng thiết bản ha ha doanh gia ai dám trêu chọc vạn thánh linh cung vị kia chấp sự trong hư không không ngừng dãy ruộng nhưng là tiên vương thủ đoạn há lại một vị chân tiên có thể chạy trốn đây là thiên vệ số một tận lực lưu thủ kết quả bằng không tiên vương một kích không có vương cảnh trở xuống sinh linh chống đỡ được ông đám người sợ hãi thán phục tại tiên vương thực lực thời điểm giữa hư không đột nhiên xuất hiện một vệ s ó gợn sau đó có một bóng người chậm rãi bước ra có chút hướng về vạn thánh linh cung chấp sự có chút một chỉ trên người hắn hát sắc quang mang chậm rãi tiêu tán sau đó vị này tiên vương nhìn về phía doanh nhất bên người vị k i ê u người áo đen mới bình tĩnh mở miệng nói tại hạ vạn thánh linh cung phó c u n g chủ muốn hướng vị đạo hữu này thỉnh giáo hai chiêu vạn thánh linh cung phó c u n g chủ tên là khúc lương là một vị tiên vương đại thành cường giả hắn tu hành một loại đặc thù pháp n ô n có thể nhìn trộm rất nhiều người bên ngoài không biết bí mật lập tức liền nhìn ra doanh nhất bên người người hộ đạo không phải người bình thường mà là một vị vực ngoại thiên ma doanh gia cùng vực ngoại thiên ma cấu kết làm ra trước kia chư a nhiều chuyện đây là hắn trong đầu ý nghĩ đầu tiên sau đó liền lập tức phủ định loại ý nghĩ này nhược quả là thật doanh gia rất khó lừa qua nó thế lực của hắn cường giả cho nên hắn mời vị này xuất thủ muốn cho hắn lộ ra sơ hở làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này vạn thánh linh cung phó c u n g chủ tự mình mở miệng thanh âm chuyển khắp toàn bộ thần hoang thành doanh nhất ánh mắt bên trong có chút lóe ra quan mang hắn làm sao không biết vị này vạn thánh linh cung phó công chủ ý nghĩ ha, ha muốn đánh đúng không số một cùng hắn chơi đùa d lặng lặng kinh, kinh khủng tiên vương khí tức tàn phá bờ bãi phía dưới chư thiên tinh thần đều đang rút rơi khí thế cường đại để vô số người kinh hãi rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên vương cấp độ cường giả giao thủ khúc lương đối mặt một chảo này tuyệt không hoảng có chút đưa tay đưa tay về phía trước một đạo kim sắc trường thương ra hiện trên tay hắn sau đó trường thương cho lên đón nhận một con kia cự bát số một nhìn thấy một k í c h chưa chúng có chút lên cao thân ảnh của mình trong tay đồng dạng xuất hiện một cây trường thương màu đen sau đó thuận thế đâm xuống một đạo đen kịt quang mang xuyên phá không gian hung hăng điểm tới khúc lương trên lồng ngực chương sáu trăm chín mươi chín doanh gia thần tử chúng ta mẫu mực hát xác quang mang trực tiếp điểm tại khúc lương trên lồng ngực trực tiếp đem khúc lương thân thể điểm nát thiên vệ số một tựa hồ sớm có đón trước nháy mắt sau đó liền đầu thương biến đuôi thương đuôi thương biến đầu thương hướng phía phía sau hắn trực tiếp đâm ra đương một đạo kim loại tương giao âm thanh em vang lên đã thân ở số một sau lưng khúc lương bị một thương đánh lui đồng thời số một liền thân tử đều không quay tới cái hót phía trên lại xuất hiện một cái mặt sau đó sau lưng biến trước mặt hướng về khúc lương đột nhiên mà đến vê anh khúc lương thân thể không ngừng hướng về sau lui nhanh trong lúc đó không biết đập vỡ nhiều thiếu tinh thần vũ trụ thiên vệ số một đắc thế không tha người một tay trưởng thương màu đen mỗi một kích đều mang theo cường đại lực lượng phát tắc hung hăng rơi xuống khúc lương phòng ngự phía trên không phải muốn thử dò xét sao doanh nhất tại hoang thần thành thấy cảnh này ở trong lòng n h ỉ nó nói thời khắc này vạn thánh linh cung phó cung chủ mặc dù bị đè lên đánh nhưng là n h ư n g trong lòng mừng thầm nhanh chẳng mấy chốc sẽ để ngươi lộ ra chân ngựa thầm nghĩ lấy bên trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ thần dị khí tức sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài phát tán ra ngoài khí tức kinh khủng quét sạch chung quanh thiên địa cũng đem thiên vệ số một bao phủ ở bên trong ông từng đạo quỷ dị vô cùng khí tức từ thiên vệ số một trên thân bị dẫn động sau một khắc thiên vệ số một thân thể liền không tự chủ được hiện ra bản thể của hắn một cái vô cùng to lớn vực ngoại thiên ma h -h -h cái này thượng cổ kính chiếu yêu quả nhiên là một kiện c ự c phẩm tiên h khí chuyên môn khắc chế các loại biến thân chi pháp lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi doanh gia giải thích thế nào bảy vượt ngoại thiên ma thân ảnh hiện hiện ra về sau t r u n g quanh sinh linh đại bộ phận cũng không nhận ra rất nhiều người tưởng rằng một loại nào đó cường đại tiên v ự c sinh linh chỉ có một ít cường giả đang kinh ngạc thốt lên đây là vực vượt ngoại thiên ma cái này sao có thể doanh gia thần tử tại sao có thể có vượt ngoại thiên ma là người hộ đạo vượt ngoại thiên ma người người có thể chu d i ệ t tại sao lại xuất hiện ở nơi này vẫn là doanh gia thần tử bên người hộ đạo người chẳng lẽ nói doanh gia cùng vực ngoại thiên ma điều đó không có khả năng đám người nghị luận ầm ý thời khắc chú ý nơi này tiên vương cường giả cũng đều trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ doanh gia thật cùng vực ngoại thiên ma có liên quan sao chỉ có số rất ít trí cường giả mới biết được bên trong cố sự nghe đồn doanh g i a một vị trí cường lao tổ sát nhập vào tiếp dẫn trận pháp bên trong từ vô tận vực ngoại bắt về mấy con vực ngoại thiên ma loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy cho nên người biết cực yếu vực ngoại thiên ma người người có thể chu diện vị này vạn thánh linh cung phó cung chủ nổi giận gầm lên một tiếng để toàn hoang thần đạo vực sinh linh đều nghe được thanh âm sau đó toàn thân cao thấp bắt đầu thả tỏa hà o quang hắn khí thế của tự thân cũng liên tiếp đề cao khí tức kinh khủng làm cho cả thiên địa đều đang run r u dày đây là tiên vương cường giả toàn lực xuất thủ tạo thành kinh khủng hiện tượng thiên vệ số một giống như đã sớm biết hết thảy cũng không có gấp thu lên chân thân của mình nếu như đã bại lộ cũng không cần ẩn tàng cái gì với lại vượt ngoại thiên ma chân thân thực lực muốn càng mạnh cả hai lại một lần nữa tại giữa hư không giao thủ uy lực cũng so trước kia càng thêm cường đại chỉ bất quá còn lại người quan chiến cũng nhìn không được nữa mọi người đều đang nghị luận doanh gia cùng vực ngoại thiên ma sự tình nếu là thật sự đây chính là cựu thiên tiên vực lớn nhất từ trước tới nay sự tình à. đối mặt đám người chỉ t r ỏ doanh nhất mỉm cười không thèm để ý chút nào dù sao cường giả chân chính xưa nay không để ý những này các loại đánh bại vạn thánh linh cung phó cung chủ thiên vệ số một mang theo đại thắng chi thế mà đến ai cũng không dám lắm miệng xem ảnh một kinh khủng chiến đấu đang kịch liệt tiến hành thiên vệ số một hiện ra chân thân về sau thực lực tăng nhiều tăng thêm hắn không muốn m ạ n đấu pháp để khúc lương không ngừng thụ t ư ờ n g vô cùng chân quý tiên vương huyết dịch không ngừng nhỏ xuống áp sập hư không vô số sinh linh ánh mắt cực nóng nhìn xem một màn này mọi người đều biết đạo tiên vương huyết dịch cường đại mỗi một giọt tiên vương huyết dịch nếu là có thể bị luyện hóa hấp thu liền có thể tạo nên một vị thiên tiêu vương ngoại thiên ma quả nhiên c ư ờ n g đại xem ra vạn thánh linh cung vị này phó công chủ không phải là đối thủ a đúng vậy à vương ngoại thiên ma nhục thân cường độ muốn vượt qua ta các loại cựu thiên tiên vực cực giả trừ phi có thể chất đặc biệt nếu không tại nhục thân bên trên bọn hắn liền chiếm cư ưu thế lại thêm loại này không muốn mạng lấy còn đổi thương đấu pháp vạn t hai á n linh cung cung kiên chỉ không h phó chủ được trì b o lâu. Đám n g ư ờ nghị nói, tiên vương ở giữa kịch liệt chiến đấu rất mau đem rất nhiều cường giả ánh mắt hấp dẫn. Vâng anh, giữa giả kịch hấp hai luật liệt đấu rất rất ở đem mò mắt bóng người trong hư không va chạm sau đó một bóng người từ giữa hư không rơi xuống có một đạo thân ảnh màu đen từ bên cạnh rết ra một thương trực tiếp xuyên thủng khúc lương lồng ngực sau đó thiên vệ số một dùng còn sót lại một cái cánh tay hung hăng chuyển động trường thương của mình tại khúc lương lồng ngực ở trong nổ tung thiên vệ số một cánh tay bị chém rụng ba cái hắn dùng mình ba cái tay cánh tay đổi lấy khúc lương trọng thương tại tăng thêm sau cùng trùng điệp một x trực tiếp để khúc lương hiện tại đã ở vào cực đoan nghiêm trọng thủ thương hắn hiện tại thương thế chỉ sợ chỉ ít đi tính dưỡng vài vạn và năm đáng giận vượt ngoại thiên ma quả nhiên lợi hại khúc lương thân ảnh rơi xuống thần hoang thành bên ngoài sau đó nhìn thoáng qua doanh gia thần tử chi sau đó xoay người rời đi thiên vệ số một cũng không có lại đuổi theo ra đi hắn cũng bị thương không nhẹ khúc lương vừa vừa rời đi lần lượt từng bóng người liền từ các nơi hiện hiện mỗi một vị đều tản ra cực đoan khí tức khủng bố thình lình tất cả đều là tiên vương cảnh giới cừng giả dòng ã hơn mười vị dù sao một vị vượt ngoại thiên ma xuất hiện để tất cả cường giả đều cảm thấy bất an đặc biệt vẫn là cùng doanh gia có liên quan ha ha vượt ngoại thiên ma thiên vương cảnh giới đại thành không biết vì sao lại vì ngươi hộ đạo một vị cường đại cường giả yêu tộc trước tiên mở miệng kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần hoang thành để không thiếu cấp thấp tu sĩ trực tiếp q u ỷ trên mặt đất doanh nhất có chút một bước tiến lên không sợ chút nào tiên vương uy thế nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái này là ta doanh gia xâm nhập vượt ngoại tinh không bắt trở lại tù binh ta ông tổ nhà họ doanh đấm máu mà chiến mới bắt về mấy con làm sao các ngươi có vấn đề sao doanh nhất âm thanh âm vang lên để t r u n g quanh không ít người hơi xứng sở xâm nhập v ự c ngoại tinh không cái này sao có thể v ự c ngoại tinh không nơi đó thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm nghe nói ngay cả vương giả đều có không ít người vẫn lạc trong đó doanh nhất miệng bên trong nói tới v ự c ngoại tinh không nhưng không là bình thường v ự c ngoại càng không phải là doanh nhất trước kia đi qua v ự c ngoại mà là chân chính tam giới bên ngoài tinh không vô tận vũ trụ nơi đó dị thú hoành hành thiên ma trải rộng mỗi một cái sinh linh đều cực đoan cường đại nguyên lai doanh gia lại có cường giả xâm nhập trong đó điên rồi đúng là điên người nhà họ doanh thế mà xâm nhập vượt ngoại quả thực là muốn chết không có thế giới ý chí che chở vượt ngoại mức độ nguy hiểm độ cao căn bản không phải ta các loại có thể tưởng tượng doanh gia cường giả thế mà xâm nhập trong đó chẳng lẽ là là giải quyết vượt ngoại thiên ma thai h o a ngầm sao ta đã nói rồi doanh gia làm sao có thể cùng vượt ngoại thiên ma có cấu kết doanh gia thần tử quả nhiên là chúng ta tu sĩ mẫu m ự c à, thế mà lấy vượt ngoại thiên ma là một người chương bảy trăm hoang tộc bị nguyền rủa bí mật doanh nhất lời nói vang vọng tại thần hoang thành bên trong để vô số cường giả biến sắc nhưng là rất nhanh á ánh mắt của bọn hắn liền bị nó biến hóa của hắn hấp dẫn cái kêu một đạo từ hoang thần bia ở trong bạo phát đi ra đạo vận khí tức đã lan tràn tới toàn bộ cựu thiên tiên ngực bao quát hạ giới vô số tiểu thế giới về sau mới ngừng lại được hơi thở thật là khủng bố cái này hoang thần bia bên trong đến cùng cất giấu cái gì doanh gia thần tử có thể giải thích nghi hoặc có sinh linh hô lớn nói đám người đều nhìn sang ngay cả cao cao tại thượng tiên vương cường giả cũng nhìn về phía doanh nhất cùng bên cạnh hắn hoa nguyên doanh nhất nhìn về phía hoa nguyên hoa nguyên càng là một mặt mập bức ta chỉ là được truyền t ự a làm sao biết đây là cái gì doanh nhất nhìn dáng vẻ của hắn liền khẽ lắc đầu nói ra chỉ sợ hắn cũng không biết viễn của h o a n g tộc cường giả vật lưu lại há lại dễ dàng như vậy theo dõi chư vị tranh thủ thời gian tản đi đi doanh nhất nói xong xa xa xem ra một chút vạn thánh linh cung người sau đó cùng hoa nguyên cùng đông đảo tùy tùng cùng một chỗ rời khỏi nơi này cao cao tại thượng chư vị tiên vương nhìn đến đây cũng khẽ lắc đầu doanh nhất bên người nói chuyện người muốn giữa thiên điệu tất cả mọi người biểu lộ doanh gia thái độ thế hệ trước sinh linh ai dám động đến doanh nhất đều tương nên đến doanh gia vô hạn lựa g i n theo đám người tán đi thần hoang thành ở trong sừng sững vô số năm hoang thần bia bị luyện hóa tin tức lan truyền nhanh chóng càng dẫn phát tiên vương giao thủ kinh tiên động địa cuối cùng có hơn mười vị tiên vương cường giả hiện thân muốn ép hỏi doanh gia thần tử hoang thần bia bí mật cũng không dám thật đối doanh gia thần tử xuất thủ còn có cái kia một đạo thần bí đạo vận không ít người đều thấy được càng có người suy đoán đó là đại kiếp bên trong trước người hắn đứng đấy hoa nguyên hoa nguyên trong tay có một khối màu đen bia đá không ngừng trên dưới nhấp đô công tử tấm bia đá này cho ta cường đại năng lực p h o n g ngự cùng điều động bộ phận h o a n g thiên tiên vực năng lượng cho mình dùng năng lực với lại có thể tăng tốc ta tu hành tốc độ về phần năng lực khác còn có đợi khai phát Ấn, nhất cùng ta nói một chút luyện hóa thời điểm tình huống. Hoang Nguyên lập tức nói lên hắn luyện sen lẫn năng lượng tạo thành danh sưng hoang tộc lao tổ lao giả cùng tương quan tình huống. Doanh nghe nói khẽ như mày, xem ra cùng hắn đoán sự tình không có lớn xuất nhập, cái kêu một đạo thần bí lan tràn thiên tiên chút tức tộc có cái cựu vực gặp giả ta một thời thời từ tạo tổ xuất một tới hóa hóa bia kia lao lao ra điểm điểm phải mày, xem khẽ lập là kêu đá đạo đạo bí vị v sự có thể tiếp doanh ẫ nhất t vẫn còn đang suy tư lấy cái gì thời điểm bên ngoài cửu lao tiến đến bẩm báo nói doanh gia, có người tìm đến. doanh gia chúng ta nơi này không phải chỉ có chính chúng ta biết không doanh nhất nhìn về phía một bên cửu lão c ự u lao biến sắc mở miệng nói cái này cái này ta nhất định nghiêm trọng nhìn xem rốt cục là ai tiếp bí tính toán. bất quá loại chuyện này về sau không cho phép lại phát sinh doanh nhất lạnh lùng nói ra hắn khí tức trên thân cũng trở nên nghiêm túc bắt đầu là công tử c ự u lão không người nói ra thiếu niên ở trước mắt phía sau là cái kia phát ra khí tức ngay cả hắn một vị c h â n tiên đều cảm giác được tim đập nhanh đó là trường kỳ thân ở thượng vị dưỡng thành khí chất càng là doanh nhất thực lực càng ngày càng, càng cường đại về sau mang tới cả biến không chỉ là hắn theo dựa vào thân phận của mình càng là hắn thực lực thể hiện doanh nhất đi ra ngoài một vị khuôn mặt phổ thông trung niên nhân đứng làng lặng khí tức của hắn như vượt sâu giống như n g ụ doanh nhất nhận ra đây là doanh gia trưởng lão viện bên trong một tôn kinh khủng c ự n giả g thân tử gia chủ cho mời xem ảnh một vị này trung niên nhân nói xong nhấc vung tay lên một đạo t ĩ n h mịch không gian kẻ n ư ớ c đã xuất hiện tại doanh nhất trước mặt doanh nhất cùng vị lão giả này cùng nhau cất bước bước vào trong đó sau đó hai người liền chuyển tới vô tận không gian đi tới doanh gia tổ địa bên trong gặp qua mấy vị tổ gia gặp qua phụ thân không nghĩ tới cuối cùng là t i ể u tử ngươi người luyện hóa hoang thần đ ị a doanh vô địch thản nhiên nói phụ thân cái kêu một đạo đạo vận giống như cùng trước kia tiếp dẫn trận pháp có chút cùng loại là ai lưu lại doanh nhất trực tiếp mở miệng hỏi doanh vô địch cũng không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại doanh nhất ngươi biết lúc trước h o a n g tộc vì cái gì nhận nguyện r i a tất cả không thành tiên trước đó tộc nhân đều thọ không hơn v ạ n sao không phải nghe đồn h o a n g tộc đắc tội đế cảnh cường giả sao doanh nhất hồi ức nói vô tận t u ế nguyện trước đó h o a n g tộc là chúa tể toàn bộ h o a n g thiên tiên vực thế lực mặc dù không so được chúng ta doanh ra nhưng là cũng coi là cường đại vô cùng doanh vô địch mở miệng nói lúc kia chư thiên đứng trước một trận to lớn vô cùng thái hoạ mười lăm tổ nói tiếp cho nên hoang tộc thế nào hoang tộc vị kia tộc trưởng thiên tư tuyệt thế lấy mình cùng hoang tộc vô số cường giả sinh mệnh tăng thêm toàn bộ hoang tộc khí vận cùng hoang tộc cùng một loại lấy hoang tộc tất cả huyết mạch nhận nguyền rủa làm đại giá miễn cưỡng đem cái kia một đạo khí tức phong ấn tại hoang thần bia bên trong thì ra là thế tương đương nói lúc trước hoang tộc đem cái kia một trận đại kiếp ngạnh xinh xinh kéo đến bây giờ không sai lúc đầu ta doanh gia tại lúc trước cũng làm chuẩn bị làm sao hoang tộc vị tộc trưởng kia lôi lệ phong hành không đợi chờ ta ra tay hắn liền đã đậu thủ đúng vậy a đến là cái nhân vật vậy bây giờ không còn có người có thể ngăn cản chư đế trở về đúng vậy a k h í tức đã khuyết tán ra ngoài chư đế cuối cùng muốn trở về chư đế đến cùng đi đâu ta doanh ra trước kia tiên đế đâu doanh nhất không hiểu hỏi doanh vô địch nhìn về phía hắn có chút lắc đầu nói chư đế dù cho trở về cũng muốn thật lâu thời gian ngươi liền an tâm tu hành chờ ngươi đến tiên vương cảnh giới sẽ nói cho ngươi biết không sai ngươi người mở ra cái này trường kiết nạn ngày sau khó tránh khỏi máu chạy thành sông thực lực của ngươi càng mạnh cơ hội sinh tồn lại càng lớn ệ kỳ q u y ngươi nghĩa bất dung tử cái gì nghĩa bất dung tử ngươi nhận bản thế thiên mệnh nghĩa bất dung tử muốn cho tiên vực sinh linh cái nào đó đ ư ờ n g ra đường ra sinh tử của bọn hắn cùng ta có liên căn gì doanh nhất vừa mới nói xong đỉnh đầu của hắn liền tụ tập một mảnh hắc khí đó l chương y diệt khí vận. Từ thiên h bảy trăm linh một trạng ta, ta hoang tộc doanh vô địch lời nói để doanh nhất hơi xương sở mặc dù đã sớm biết doanh gia diễn xuất nhưng là từ chủ nhà họ doanh trong miệng nói ra còn là không giống nhau phụ thân đại nhân nhưng đế trở về vì cái gì h tiên tiên đạo đạo chuyện này ngươi về sau tự sẽ biết được doanh nhất khẽ gật đầu cũng không có hỏi nhiều đã mấy vị lao tổ hiện tại không muốn nói quên đi lại cùng mấy vị lão tổ hàn huyên thật lâu thảo luận doanh gia cùng thiên đ ỉ n h cùng với khác một chút thế lực tình huống cùng bố trí mới một lần nữa để doanh vô địch đem hắn đưa tỉnh táo lại h o a n g thành hoang thần bia bị luyện hóa sự tình thời gian dần trôi qua chìm xuống nhưng là bắt đầu từ ngày đó tất cả siêu cấp thế lực đều trong bóng tối làm lấy chuẩn bị có tại tăng lên các vị tộc nhân thực lực có đang chịu hắn ngủ say lão tổ xuất quan có bắt đầu vận dụng một chút xa xưa bố cục chỉ vì sắp đến thiên địa đại kiếp thời khắc này doanh nhất chính tại nhìn trước mắt mấy đạo thân ảnh tất cả đều là từ đạo thiên tiên vực mang tới cờ giả lần này hoang tộc trở về vừa vặn lợi dụng hoang nguyên luyện hóa hoang thần bia chuyện này a đám người cũng đều khẽ gật đầu thần hoang thành bên trong một chỗ to lớn trên đài cao một chi to lớn cờ xí không biết lúc nào lập lên phía trên lóe r a rượu rượu k i m quang thần hoang thành tất cả ngõ ngách đều có thể nhìn thấy cái này một mặt đặc thù cờ xí phía trên có một cái rõ ràng đạo văn hoang đó là hoang tộc không có khả năng hoang tộc cờ xí hoang tộc không phải đã biến mất sao đó là vị kia doanh gia thần tử thủ hạ luyện hóa hoang thần bia vị cường giả kia hắn là hoang tộc người c h ắ c không được có thể luyện hóa hoang thần đ ị a nguyên lai là hoang tộc người hoang tộc người trở về rồi hoang tộc một cái xa xưa đến bị lãng quên t r ù n g tộc đã từng hoang thiên tiên vực tuyệt đối chấp trưởng giả không nghĩ tới bọn hắn còn có thể trở về hoang tộc cờ xí lộ ra đến sợ ngây người vô số sinh linh cũng làm cho không ít cường giả trong lòng kinh hãi xem ra lúc trước doanh gia thần tử tại đế trên đường đã thu phục được hoang tộc là sự thật doanh gia thần tử đây là muốn làm gì ủng hộ hoang tộc trở lại hoang thiên tiên vực sao trở lại hoang thiên tiên vực ha ha nhìn xem hiện tại hoang thiên tiên vực bao nhiêu ít thế lực lại có mấy cái thế lực còn nhớ rõ hoang tộc với lại các thế lực lớn phía sau toàn đều có bất hủ thế lực chỗ dựa hoang tộc muốn trở lại đỉnh phong chỉ sợ không có khả năng ngươi đừng quên doanh gia thần tử phía sau là toàn bộ doanh gia cùng h ư ơ n g g i a với lại hắn thế lực của mình cũng không thể khinh thường thì tính sao có thể cùng cả cái cựu thiên tiên vực thế lực khác chống lại sao vậy cũng đúng huống hồ hoang thiên tiên vực là cả một cái tiên vực bên trong ba ngàn đạo vực cái nào không phải tài nguyên phong phú thế lực khác tuyệt đối sẽ không tương lượng xem ảnh một đám người còn đang nghị luận lá cờ này thời điểm ba đạo thanh â m một tiếng so một tiếng lớn trực tiếp từ cờ xí chỗ mặc hướng tới thần hoang thành sau đó tại tiên đạo lĩnh vực pháp lực cường đại gia chỉ phía dưới a từ toàn bộ thần hoang thành hướng ra phía ngoài khuếch tán để vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại toàn bộ thần hoang trên thành phương hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ phảng phất cả phiến thiên địa đều đang ăn mừng hoàng tộc trở về tương đạo cường đại dị tượng rung động đ á g người cái này dĩ nhiên không phải thiên đạo phản ứng của mình mà là doanh nhất hô tiên vương cường giả cố ý an bài vì chính là chế tạo h o a n g tộc trở về dị tượng ha ha giả thần giả quỷ doanh gia thân tử có thế lực khác tiên vương cường giả thấy cảnh này mỉm cười không thèm để ý chút nào càng có cường giả hô to h o a n g tộc sớm đã là quá khứ thức liền nên bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử không sai hoa nguyên n g tiên vực không cần h o a n g tộc tương đạo thanh â m từ hoang thiên tiên vực các nơi thần bí tri địa chuyển tới để vô số sinh linh không rét mà run hoang nguyên lời nói xong bên cạnh hắn không biết từ chỗ nào hiện ra lần lượt từng bóng người toàn đều tản ra khí tức cường đại thình l i n h mỗi một vị đều là tiên đạo lĩnh vực cường giả tất cả đều là h o a n g tộc cường giả c h ạ n ta h o a n g tộc c h ạ n ta h o a n g tộc c h ạ n ta h o a n g tộc cường đại tiên đạo khí tức không ngừng hiện lên đó là h o a n g tộc người tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực cường giả xem ra h o a n g tộc vẫn còn có chút thực lực hừ tại cái này hoang thiên tiên vực vẹn vẹn tiên đạo lĩnh vực cũng không đủ đúng vậy à không có tiên vương tọa chấm chỉ là tiên đạo t h i cái khác những cái kia thế lực lớn cái nào không có mọi người ở đây lời còn chưa nói hết thời điểm từng đạo vĩ nạn thân ảnh từ giữa hư không hiện ra đi ra mỗi một vị đều là tuyệt thế tiên vương dòng dã mười vị những này tất cả đều là thiên đình ở trong gần nhất đột phá tiên vương giờ phút này toàn đều hiện ra thân hình là h o a n g tộc chạm tràng từ tới hiện tại h o a n g tộc không có một vị tiên vương cái k h á c tiên đạo lĩnh vực cường giả ngược lại là có một ít lần này cơ hồ toàn đều lấy ra một hai ba bốn chơi ạ dòng dã mười vị tiên vương cường giả đây chính là h o a n g tộc thực lực sao quả nhiên hoàng tộc muốn cường thế trở về cái kia tiên đoán chẳng lẽ là thật bia đá bị luyện hóa h o a n g tộc t i ể u sắp trở về cái kia chính là nói thật có kiếp số hiện hiện sao cái này cũng không biết từng đạo vĩ nạn thân ảnh dựng đứng ở chân trời tản ra ba động c h ủ n g bố làm cho cả thần h o a n g đạo vực sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ cỗ khí thế cường đại ha ha h o a n g tộc có chút ý tứ không biết cái này h o a n g thiên tiên vực còn có hay không các người đặt chân t r i điểm bất quá cái kia mười vị tiên vương trên thân từng k i a h o a n g tộc khí tức đều không có cũng không biết là cái nào thế lực lớn nhìn lên đến có chút lạ lẫm mấy năm trước đạo thiên tiên vực bên trong liên tiếp có tiên vương tiếp lại thêm cái kia doanh gia thần tử hai ngày trước vừa ra có phải hay không là doanh gia ở sau l ư n g ủng hộ ta nhìn rất có thể chỉ là nghĩ không ra đến bọn hắn là làm sao làm được nhiều như vậy tiên vương cùng một chỗ đột phá đâu hoa nguyên n g dẫn đầu tộc nhân rất mau rời đi quảng trường này sau đó hướng phía thần hoang thành bên ngoài một chỗ mà đi nơi đó chính là lúc trước hoang tộc tổ địa chỗ ở phương hướng thần hoang thành thành trên cửa cao cao tại thượng thành lâu bên trong một vị bóng người á o trắng lẳng lặng mà nhìn xem đã ra khỏi cửa thành hoang tộc cực giả bên cạnh hắn một vị thân ảnh đột nhiên xuất hiện công tử hoa nguyên bọn hắn đã đi ra mục tiêu chính lúc trước h o a n g tộc tổ địa hiện tại vạn thánh linh cung vị trí vạn thánh linh cung liền từ các ngươi bắt đầu để cho ta thiên đình tái nhập chư thiên vạn g i ớ i a chương bảy trăm linh hai vạn linh c h i chủ t r u n g t r ù n g điệp điệp h o a n g tộc cường giả giống như từng đạo lưu quan g tại ra khỏi thành về sau cực tốc phi đột nhưng là ai đều không có che giấu khí tức của mình liền bại lộ như vậy tại vô số cường giả trong mắt h o a n g tộc ra khỏi thành đây là muốn làm gì nhiều cường giả như vậy t r ù n g t r ù n g điệp điệp muốn đi đâu cái hương kia tựa như là vạn thánh linh cung địa phương a chẳng lẽ hoàng tộc vừa mới trở về liền muốn đi gây sự với vạn thánh linh cung đông đảo cường giả thấy cảnh này nhao nhao mở miệng suy đoán biết nào đó một vị cổ lão cường giả nhìn xem hoàng tộc cường giả tiến lên phương hướng đang chậm rãi mở miệng cổ lão ghi chép từng nói minh cái hướng kia là hoàng tộc cổ xưa nhất tổ địa trí nhất nơi đó từng là hoàng tộc tổ địa có cường giả kinh hô nói t lần này nhưng có ý tứ hoàng tộc tổ địa thế mà bị vạn thánh linh cung người chứng cứ lần này nhưng rất có ý tứ đúng vậy à vạn thánh linh cung cực kỳ coi trọng hoàng thiên tiên vực phát triển âm thầm đã ở chỗ này nắm trong tay không ít địa phương càng phái ra ba vị phó cung chủ tự mình toa c h ấ n đúng vậy à khúc lương là thụ thương nhưng là cái khác hai vị phó cung chủ cũng không phải dễ chê ơ hoang tộc thế nhưng là có m ư ờ i vị tiên vương tồn tại Hừ, vạn thánh linh k i ề n hồng ở chỗ này đã kinh doanh vô số năm ngươi cho là bọn họ sẽ để cho ra ngoài s a o nhanh đi qua nhìn một chút đi t h ầ n hoang thành bên ngoài bên ngoài mấy tỷ dằm một mảnh cực đoan rộng rãi địa vực nơi này linh khí ngưng tụ đạo vận do trời sinh xem xét liền là một phiến thiên địa phúc địa mà giờ khắp này toàn bộ đại địa bị một đạo thần dị quan g mang bao phủ chính là vạn thánh linh cung bày ra trật pháp thời khắc này bảo đ ị a bên trong người qua lại như mắc gửi từng đạo không gian chi môn không ngừng mở ra từ vô cùng xa không gian bên ngoài không ngừng có sinh linh mạnh mẽ vượt qua không gian mà đến vạn thánh linh c u n g đã sớm biết hoang tộc sinh linh trở về cũng là ngay đầu tiên liền nghĩ đến hoang tộc sinh linh có thể sẽ muốn về mình tổ đ ị a cho nên từ hạo thiên tiên vực mình tổng bộ bên trong cưỡng ép hao phí to lớn tài nguyên mở ra vượt tiên vực không gian thông đạo điều động đại lượng cương giả g á n g lâm nơi đây lấy ứng đối hoang tộc khả năng uy hiếp dầm dầm dầm một đạo cự đại quang mang từ trên trời cao c u ồ n c u ộ n mà xuống đó là một đạo to lớn tinh thần vắt ngang ư ớ c vạn g i ả m tại một vị hoang tộc cường giả chỉ dẫn dưới trực tiếp từ thiên khung mà xuống mở ra hoang tộc đòi lại mình tổ địa lại mạc hoang tộc trở về mình tổ địa nơi đây toàn bộ sinh linh lập tức rời đi t ừ n g đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng phiến thiên địa này quả nhiên hoang tộc trở về chuyện thứ nhất liền là thu hồi bọn hắn tổ đ i ệ cái này vạn thánh linh cũng có phiền t o á i đúng vậy à hoang tộc d ò n dã mười vị tiên vương c ũ n xem ảnh một kinh khủng tiên vương khí thế quét sạch hết thẻ chung quanh trên trời cái kia một khoả tinh thần càng là trực tiếp nổ tung phổ thông tinh thần không chịu nổi tiên vương huy áp minh đồ tiên vương hiện thân về sau cũng làm cho hoàng tộc đám người đã ngừng lại bước chân nơi đây chính là ta hoang tộc tổ đ ị a toàn bộ sinh linh lập tức rời đi minh đ ổ tiên vương hiện thân về sau hoang tộc đội ngũ bên trong đồng d ạ n g có một vị tiên vương hiện ra thân ảnh ha ha hoang tộc tổ đ ị a bản tọa như thế không biết hoang tộc là cái gì minh đ ổ tiên vương n h ệ m mai nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chung quanh vô số hoang tộc cường giả đều nhìn về hắn trong mắt ngậm có từng tia từng tia tức giận bọn hắn hoang tộc vì c ử u thiên tiên vực bỏ ra nhiều như vậy hiện tại thế mà rơi vào không người biết được ha ha không biết là sao vừa vặn hôm nay liền để ngươi biết, biết. Cái này n h o a giữa t h ê tiên thiên tiên nguyên, tiên tiên lên n hoang tộc. hoang Hoang tộc, tộc trưởng đương nhiệm hoang nguyên, mặc dù giờ phút này vẫn là nhân tiên cảnh giới, nhưng là hắn không chút nào minh vương ngâng lên kiếm trong tay của chính mình. ta tộc. tộc tộc phút chút tay Giết! cái gọi bởi giờ giới, đối kiếm i vực vì vực, vì mặc của gì hư, đó đổ là là là dù hư không một vị có một vị tiên vương cường giả nổi lên chính là doanh nhất cho h o a n g tộc cái kia mười vị tiên vương cường giả trong đó càng có một vị cường giả hướng phía dưới ném ra một đạo hát sắc quan g mang kinh khủng quan g mang rơi đến phía dưới to lớn trận pháp phía trên trực tiếp thả ra từng đạo quỷ dị vòng xoáy vạn thánh linh cung cường giả hao tổn tâm cơ hao phí vô số linh tài bố trí trận pháp bảo vệ cứ như vậy trực tiếp bị phá ra sau đó mấy đạo vô cùng cường đại thân ảnh cứ như vậy trực tiếp vào vào. làm càn có địch nhân xâm phạm vạn thánh linh cung đám người sớm đã chuẩn bị kỹ cảng từng đạo cường đại tiên nhân phóng lên tận trời phía sau của bọn hắn còn có vô số thánh cảnh cường giả không hổ là vạn thánh linh cung thánh nhân cảnh giới cường giả liền là nhiều vạn thánh linh cung tổng bộ ở vào hạo thiên t i ê n vực lại gọi vạn linh cung bất quá rất nhiều người xưng hô bọn họ là vạn thánh linh cung không chỉ là bởi vì trong đó cường giả vô số Càng là bởi vì vạn t h á n h l i n h c u n g bên trong có đại liên t h á n h c ả n g kung g i ả đã từng tương lai c ù n g một cái k h á c phương bất hủ t h ế l ự c chiến đấu duy nhất một lần xuất động linh m ấ y vạn là t h á n h k i n h kung g i ả c h ấ n k i n h nó、no、t h ế l ự c của hắn. Vô số t h á n h c ả n g kung g i ả nhìn h o a n g nguyên một t r ậ n hâm mộ, hắn h o a n g tộc hiện tại thiếu nhất một cái l à c ư ờ n g g i ả đ ỉ n h cao, mà liền là đại lượng t r u n g t ầ n g kung g i ả không qua trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước thực lực tuyệt đ ố i tại nhiều số lượng cũng không h ề dùng. Song phương đội ngũ tại tiếp xúc trong nhai mắt liền bạo phát đại chiến, mà hoàng nguyên sau lưng chiến vị cường đấu i t ngay n cường n giả thì nhau nhau h từ đầu phía dưới đại địa bên trong lại một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại hiện ra thân hình là vạn thánh linh cung lại một vị phó công chủ giống như minh đồ tiên vương đồng dạng là tiên vương trung kỳ cảnh giới hoàng tộc bên này lại có bốn vị tiên vương sơ kỳ cường giả nên tiếp hán hoang tộc bên này hết thảy mười vị tiên vương cường giả đối phó hai người này liền xuất động tám vị còn có một người đi theo hoang nguyên bên người bảo hộ hắn một vị khác thì bắt đầu ở phía dưới đội ngũ ở trong động thủ từng vị vạn thánh linh cung tiên đạo cường giả cứ như vậy vẫn lạc trên tay hắn biết một đoạn thời khác trên đường chân trời xuất hiện một đạo cự đại chính là tay cầm trực tiếp vượt qua vô tận thời không mà đến một trưởng đem vị kia tiên vương đập bay ra ngoài sau đó đám người liền thấy giữa hư không không ngừng v ặ n mẹo lên cuối cùng một bóng người nổi lên bảy các ngươi là phương nào tiên vương thế mà đối ta vạn thánh linh cung người xuất thủ mở miệng cái này một vị thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng khoe của ở chân trời ở giữa tựa như không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng là lại khả năng hấp dẫn tất cả cường giả chú ý bên cạnh h ắ n có vô số đạo khí tức chậm rãi lưu chuyển k h u y ế t tán đó là vạn thánh linh cung c u n g chủ t r ờ i ạ vị kia thế mà tới vạn thánh linh cung vạn linh c h i chủ ta cảm giác pháp lực của ta đều có chút sôi trào phản phất vị kia mới là pháp lực chủ nhân chương bảy trăm linh ba tiên vương đỉnh phong chiến đấu vạn linh tri chủ vạn thánh linh cung đương đại công chủ một thân tu vi đã đến tiên vương cảnh giới đình phong đúng vậy a không nghĩ tới lần này hắn thế mà tự mình hiện thân cái này có ý tứ bị hắn một trưởng vỗ bay đánh một vị tiên vương tại cực xa chỗ ổn định thân hình hoảng sợ nhìn hướng bên này từ khi đột phá đến tiên vương đến nay mấy người bọn họ cho tới nay đều tâm cao khí ngạo biết giờ phút này mới hiểu được tiên vương cùng tiên vương chi ở giữa t r ê n lệch to lớn như thế ha ha nơi đây chính là ta hoang tộc tổ điệu chúng ta hoang tộc trở về đầu tiên liền muốn cầm sẽ tổ điệu ngươi vạn thánh linh cung người lập tức rời đi hoa nguyên đối mặt dạng này một vị tiên vương đỉnh phong cường giả không chút nào sờ có chút tiến về phía trước một bước mở miệm nói ra ha ha một vị nhân tiên cường giả cũng xứng cùng bản tọa đối thoại để n g ư ơ i nhân vật phía sau ra đi bản tọa ngược lại muốn xem xem là cái nào phe thế lực dám cùng ta vạn thánh linh cung như thế độc thủ vạn thánh linh cung cung chủ nói xong bên cạnh hắn vô tận pháp lực khí tức kích động uy thế kinh khủng hành ép chư thiên đó là tiên vương đ ỉ n h phong khí tức cường đại cùng khí thế vạn linh c h i chủ mới mở miệng hoa nguyên n g bên người phản phát xuất hiện một đạo thiên quy tắc trực tiếp để hắn không cách nào mở miệng liền ngay cả bên cạnh hắn vị kia tiên vương sơ kỳ cường giả đối với cái này cũng không có biện pháp đây là một loại vô cùng cường đại thiên địa phát tắc vạn linh c h i chủ bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có cái gì mặt mũi chiếm lấy cái này người khác tổ địa không trả một thanh âm từ phía chân trời vang vọng sau một khắc một bóng người liền đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa toàn thân trên dưới tán phát khí tức uy hiếp chung quanh vô số cái thế giới thình lình cũng là một vị tiên vương cường giả tối đỉnh ngươi là vạn thánh linh cung cung chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía không kiến tiên vương hắn đối với vị này vô số xa dần trước đó cái trước cũng không có quá nhiều ấn tượng cũng không đủ sẽ rơi đối phương là đến từ phương nào ha ha hạng người vô danh không đáng vạn linh tri chủ lo lắng chúng ta hôm nay trước đến vẫn là hy vọng vạn thánh linh cung đem phiến khu vực này trả lại hoang tộc không kiến tiên vương mở miệng nói ra hoang tộc đã sớm rời đi vô số năm phiến khu vực này hiện tại là ta vạn thánh linh cung chư vị hiện tại t ố i lui bản tọa có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra vạn thánh linh cung cung chủ chưa từng nhượng bộ qua đương nhiên sẽ không đồng ý ha ha xem ra không có gì đáng nói không gặp nết miệng cười sau một khắc thân hình của hắn liền đã biến mất kinh khủng pháp lực trong nháy mắt k h o á động ra ngoài từng đạo cực hạt thần quang ẩ n chứa một loại nào đó tinh thần trí lực từ tám bốn phương tám hướng hướng phía vạn linh chi chủ bạo bắn xuyên tinh thần qua. Đây là còn h i l ự đang nghi ngờ trong lúc đó không kiến tiên vương đã tại mặt của hắn đứng vững trong tay tinh thần chi lực không ngừng phun đứng trào từ khi bọn hắn năm người đột phá đến tiên vương cảnh giới đỉnh cao về sau còn không có chân chân chính chính cùng theo hai tay cao thủ giao thủ qua đây hôm nay ngược lại là có thể thử một lần mình thủ đoạn chân chính vạn linh chi chủ trên đỉnh đầu một đạo tối nghĩa không rõ tinh không đã bắt đầu hiện hiện bên trong các đại tinh thần đều đang hơi loé ra trong đó còn có từng đạo hùng vĩ hình thành chi lực chút xuống xuống tới rót đến không gặp trên thân để khí thế của hắn tăng vọt đồng thời cũng làm cho vạn linh chi chủ có chút tao mày trước mắt vị cường giả này mặc dù có thể nhìn ra mới vừa tiến vào tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhưng là chiến lực đã không kém gì hắn bao nhiêu、Bá. từng đạo sáng trói tinh thần chi lực đang không ngừng bắn về phía vạn linh chi chủ mỗi một đạo đều không phải là phổ thông tiên vương có thể t i ế t được nhưng là vạn linh chi chủ dù sao cũng là thế hệ trước tiên vương cường giả tối đỉnh năng lượng kinh khủng ở trong tay của hắn bị chơi ra hoa không ngừng b ắ á t ra đem tất cả tinh thần chi lực toàn bộ cản trước người các hạ vẫn là thối lui đi ta vạn thánh linh cung cũng không muốn cùng các hạ là địch vạn linh chi chủ một bên ngăn cản không kiến tiên vương thủ đoạn một vừa mở miệng nói ha ha để cho chúng ta rút đi vọng tưởng xem ảnh một không gặp nói xong trong tay tinh thần c h i lực đạo hóa thành một đạo to lớn tinh thần c h i kiếm hướng phía vạn linh chi chủ bộ tới h ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vạn linh chi chủ thấy cảnh này lạnh h ừ một tiếng hai tay đột nhiên hướng về phía trước dối ra kinh khủng từng đạo quan g mang hóa thành một đạo hôm nay kim qua mặt trực tiếp đem cái kia thanh tinh thần cự kiếm đánh nát sau đó thân hình của hắn k h ẽ động hướng phía không kiến tiên vương bên người dết tới theo tiên vương cường giả tối đỉnh tức giận cả phiến tiên địa đều gió nổi mây phun bắt đầu từng đạo lực lượng pháp tắc nổi lên đồng thời còn kéo theo tiên đạo khí tức phun trào để xa xa một chút người quan chiến được ích lợi không、nhỏ. vạn n v linh chi chủ đấm ra một quyền mang theo các loại thuộc tính lực lượng trực tiếp đem không kiến tiên vương đánh lui đạo tại chỗ rất xa tinh không bên trong ha ha không kiến tiên vương mỉm cười t r u n g quanh tinh thần chi lực không ngừng hướng trên người hắn hiện lên sau một khắc hai con mắt của hắn ở trong bục phát ra sáng trói tinh quang sau đó hướng phía vạn linh chi chủ bạo bắn xuyên qua không biết sống chết vạn linh chi chủ thấy cảnh này tiện tay một kích một đạo cực hạn hỏa thuộc tính lực lượng từ trên tay của hắn nổ bắn ra đi đón nhận không kiến tiên vương đạo ánh sáng này mang hắn tự thân thì lại lần nữa cướp đến không kiến tiên vương bên người tại độ hung hăng một quyền đem không t i ế n tiên vương đánh bay đến chỗ càng sâu tinh không ở trong vạn linh chi chủ quả nhiên lợi hại đúng vậy a cái này hoang tộc vị vương giả này giống như không phải là đối thủ của hắn a dù cho không phải là đối thủ cũng là một vị tiên vương cường giả tối đỉnh muốn ngăn chặn vạn linh chi chủ hẳn không phải là vấn đề đến lúc đó cái khác mười vị vương giả giải quyết địch nhân giành tay chưa hẳn không có cơ hội cái khác mười vị vương giả có thể giải quyết địch nhân sao ta nhìn mặt đất kia không gian thông đạo ở trong lại có hai vị vạn thánh linh cùng tiên vương cường giả xuất hiện đúng vậy a lần này hoang tộc chỉ sợ có chút phiền thức vạn thánh linh cung thế lực nhưng q u á cường đại đây chính là hạo thiên tiên b ự c người đứng đầu người đúng vậy à, nếu là tìm một cái yếu một điểm thế lực hoang tộc lưu thông máu còn có cơ hội đó cũng là không có cách ai bảo vạn thánh linh cung chiếm cứ người ta tổ địa đâu sâu trong vũ trụ tinh không bên trong vạn linh chi chủ cùng không kiến tiên vương nhìn nhau mà đứng chu thiên kích động vô tận phong vân từng đạo pháp lực sôi trào đó là vạn linh chi chủ cường đại thủ đoạn bổ trí các hạ hiện tại thối lui còn kịp nếu là còn chấp mê bất ngộ đ ư n g trách ta hạ thủ không lưu tình vạn linh chi chủ cũng, cũng không muốn cùng một vị tiên vương đỉnh phong cường giả liều ngươi chết ta sống cho nên biểu hiện ra thực lực của mình về sau lên tiếng lần nữa nói ra ha ha vạn linh chi chủ không biết ngươi có phải thật vậy hay không muốn được người truyền nôn g như thế không gặp nói xong thân thể của hắn ở trong đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng tinh thần lực lượng sau đó từ thân thể của hắn ở trong phát ra một vệ ánh sáng bắn thẳng đến chân trời chiếu đến vạn linh chi chủ trên đỉnh đầu cái k i a một khoảng trời chương bảy trăm linh bốn đế binh giao phong bất hủ Chi chiến một đạo tinh quang bắn thẳng đến vạn linh chi tổ chủ đầu đội thiên không sau một khắc liền có vô tận tinh quang từ trên đầu của h ắ n khuyết tán ra bá bá bá bá từng đạo đồng dạng cường đại tinh quang từ mặt khác mấy chỗ không gian bên trong dâng lên mỗi một chỗ đều có một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện nguyên lai、like、là mặt khác bốn vị tinh thần tiên đế tùy tùng đã sớm tại tinh không ở trong chờ kinh khủng trận pháp nguồn gốc từ tinh thần tiên đế hiện tại từ năm vị tiên vương đ ỉ n h phong cường giả cùng một chỗ động thủ thi triển uy lực mạnh trực tiếp để vạn linh chi chủ biến xác chu thiên tinh thần chấn sát vô tận tinh thần chi lực lôi cuốn lấy kinh khủng sát cơ trong nháy mắt đem vạn linh chi chủ bao phủ ở bên trong các người muốn giết ta vạn linh chi chủ giờ phút này mới hiểu được đối phương chân thực ý đồ năm vị tiên vương cường giả tối đỉnh thi triển trận pháp muốn để hắn triệt để lưu ở chỗ này vạn linh hóa thân vạn linh chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân vô số đạo kinh khủng quang hoa trong nháy mắt bạo phát đi ra ở trên người hắn hình thành từng đạo không có gì sánh kịp bình t h ư ớ n g trực tiếp đem trên người hắn tinh thần chi lực đẩy ra nhưng là sau một khắc vừa đến ngũ thải hào quang từ trên trời giang xuống lập tức a n h đến trên đầu của hắn năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng sử dụng cấm kỵ thủ đoạn đây là hắn năm người có thể thi triển ra công kích cường đại nhất ẩn chứa trong đó một đạo tinh thần tiên đế ý chí dễ b ả n không là bình thường sinh linh có thể ngăn cản vạn linh c h i chủ thân thể hơi dừng lại mi tâm của hắn chỗ đột nhiên phát sáng sau đó một đạo màu sắc rực rỡ tiểu linh đang nổi lên đinh đinh làm theo chung ô nhỏ lay động phiến thiên điệu này đều trở nên không ổn định bắt đầu từng đạo kinh khủng đế uy từ chung nhỏ dâng lên hiện để chung quanh vô số sinh linh trực tiếp biến xác đế binh muốn giết bản tọa các ngươi đều lưu ở chỗ này a hơi c ó v ẻ chật vật vạn linh chi chủ giống giận nói ra vừa mới một cách kia ẩn chứa tiên đế ý chí nếu không phải có đế binh thủ hộ mình chỉ sợ muốn bị trực tiếp trọng thương lần này hắn triệt để nổi giận kinh khủng đế uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần hoang đạo vực sau đó hướng về chung quanh thế giới khuyết tán mà đi không ngừng có cực đoan cổ lão cường giả bởi vì đế uy khôi phục bảy hoang tiên h tiên vực biên giới vị trí một chỗ vô danh thần bí c h i địa một lao giả đột nhiên n g n g đầu đây là vạn hóa chung nhỏ vạn thánh linh cung cái tia đạo đế binh đây là lại mở bất hủ chiến một chỗ hạ giới náo thành phố bên trong một vị đang tại ăn xin tàn tật tiểu hải cũng đột nhiên cảm nhận được cái gì khẽ n g n g đầu bất hủ chiến còn có đế binh cái này tiên vực thật sự là càng ngày càng náo nhiệt đáng thương đáng thương cho đ i ể m a quay đầu đối cái khác nói ra cái khác các cái thế giới cường giả cường giả đều đem ánh mắt ném đi qua bởi vì đế binh xuất hiện cuộc chiến đấu này tính chất cũng biến thành không đồng dạng kinh khủng đế bi phía dưới năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng sắc mặt có chút khó coi bọn hắn thật sự là không nghĩ tới một vị đỉnh phong tiên vương xuất hành trong tay thế mà nắm giữ một viên đế binh nói như vậy đế binh đều là bất hủ thế lực chấn tộc chi bảo sẽ không dễ dàng rời đi phạm vi thế lực bọn hắn năm người liên thủ càng là thi triển cấm kỵ trận pháp đều không có thể đem vạn linh chi chủ đánh giết thậm chí không để cho hắn t h ụ t h ư ơ n g cái này cùng bọn hắn dự đoán đoán chừng cũng không giống nhau xem ra còn là công tử nói rất đúng một vị như thế thế lực cường đại chi chủ cũng không phải dễ giết như vậy ta cầm đế binh các người dùng cái kia xem ảnh một không gặp nói xong một bước hướng về phía trước trong tay của hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh bạch cốt quần trượng tản ra kinh khủng đế uy thình lình cũng là một thanh đế binh đó là doanh nhất đã sớm vì hắn chuẩn bị sẵn sàng Quyền huy trưởng trên hoàng phía sợ bạch ó t ể phóng đoán, không gặp không đoán, toàn l ự c thôi động pháp lực của mình, huy động đ ộ lực của n t quần y trượng phát ra công kích bị trung nhỏ ngăn trở không gặp cùng vạn linh chi chủ cầm trong tay đế binh chiến đến cùng một chỗ uy thế kinh khủng để chúng quanh vô số tiểu thế giới hóa thành một bịt vô số sinh linh vẫn lạc tại loại này cấp bậc giao phong bên trong ẩm ẩm hai người càng đánh càng hung ác kinh khủng chiến lực để vây xem đông đảo cường giả tê cả ra đầu đế binh đối với chiến lực ra chỉ có thể xưng kinh khủng hai vị đỉnh phong tiên vương giờ phút này đều phát huy ra ẩn ẩn siêu việt tiên vương chiến lực ngay tại hai người toàn lực giao thủ thời điểm không xa không gian bên trong đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh chính là mới vừa rồi cùng không kiến tiên vương đồng loạt ra tay mặt khắc bốn vị tiên vương cường giả tối đỉnh giờ phút này trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo nhặt quả cầu ánh sáng màu tím quăng cầu bên trong có sương mù màu đen như ẩn như hiện bốn người nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến trường sau đó tại một cái nào đó thời khắc đồng thời xuất thủ đem trước mặt bọn hắn nhạt quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên ném một cái trực tiếp rơi xuống vạn dặm c h i chủ trên thân vạn linh c h i chủ danh sưng khống chế thiên hạ năng lượng không biết loại này năng lượng ngươi có thể hay không khống chế không tiến tiên vương thấy cảnh này vừa cười vừa nói ngược lại là vạn linh c h i chủ một mặt mẫu b ớ c nhưng là một cỗ từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác đột nhiên nổi lên sau một khắc quả cầu ánh sáng màu tím bên trong màu đen khí tức đã tràn vào bên trong thân thể của hắn không rõ tri lực các ngươi đến cùng là ai v ạ một, hiện hiện, một, một ngụm sáng trói tiên một vương chi huyết trực tiếp phung ra vạn linh chi chủ ngẩng đầu nhìn lại không kiến tiên vương cầm trong tay bạch cốt quyền trượng chuẩn bị xuất thủ lần nữa hắn t h u n g nhỏ đang toàn lực chấn áp không rõ chi lực ngược lại là để không kiến tiên vương sử dụng đế binh đắc thủ hắc hắc. vạn này c linh ta chi, chi, chi chủ thân thể nhanh g n chóng bay rớt ra ngoài hắn căn bản ngăn không được năm vị tiên vương định phong liên thủ thi triển trận pháp thân thông một đạo đạo tiên vương huyết dịch nhỏ xuống tinh không bên trong vạn linh chi chủ kinh hãi nhìn về phía mấy người nói các người thế mà có thể k h ô n g chế không rõ chi lực các người rốt cuộc là ai ha ha đi địa ngục hỏi đi không gặp nói xong chủ đạo năm người trận pháp lần nữa hướng về vạn linh chi chủ bạo bắn xuyên qua ai l i ê n làm đạo này công kích sắp rơi xuống vạn linh chi chủ trên thân thời điểm bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng thở dài trong chớp mắt ấy cái kia phảng phất cả phiến thiên địa thời gian đều dừng lại chương bảy trăm linh năm vạn thánh linh cung ngựa bộ vẹn vẹn thở dài một tiếng phảng phất thời gian liền đã dừng lại tiếp lấy đám người liền thấy vạn linh chi chủ bên người một vị dâu bạc lao, bức cường giả. Vị lao tổ này o hiện vây tay một cái vạn linh chi chủ thương thế trên người đã triệt để bị áp chế sau đó đế binh trung nhỏ không ngừng lung lay vạn linh chi chủ trên người không rõ chi lực cũng bị áp chế đa tạ lão tổ lão tổ những người này cùng không rõ chi lực có liên hệ vạn linh chi chủ tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra vạn thánh linh c u n g lão tổ nghe nói nhìn thoáng qua năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng có chút lắc đầu về sau nhìn về phía tại cực xa chỗ quan chiến nhóm người kia trong đó một vị áo trắng áo bào trắng mắt sinh trọng đồng toàn thân trên giới ẩn ẩn có thiên đạo chi lực thủ hộ xem xét cũng không phải là phạm nhân lão giả hướng phía doanh nhất phương hướng khẽ gật đầu sau đó đối vạn linh chi chủ nói ra vạn thánh linh cũng rời khỏi hoàng tiên tiên vực cái gì lao tổ lạnh lùng mở miệng đối vạn linh chi chủ hạ mệnh lệnh giống như nói sau đó xoay người một cái biến mất trong hư không chuyện gì xảy ra doanh nhất một mặt không thể tin được vạn thánh linh c u n g láo tổ đối với mình gật đầu chào hỏi bất quá hắn sau đó quay đầu mới phát hiện bên cạnh hắn không biết khi nào đã đứng thẳng một vị trung niên trung niên nhân trên thân hảo không cái gì tu hành khí tức cứ như vậy lẳng lặng tại doanh nhất đứng bên người doanh ra mười sáu tổ tự mình g á n g lâm doanh nhất ánh mắt có chút co r i ụ c lại bên cạnh mình không biết lúc nào liền xuất hiện dạng này một vị cường giả mình mấy vị thiên vệ thế mà không có bất kỳ động tác gì những này tại tiên vương đ ỉ n h phong lĩnh vực lại lần nữa phóng ra nửa bức cường giả thực lực lại tại trong lòng mình cất cao một bậc thang、16. Không không Doanh Nhất vừa định hành lễ, bị 16 tổ phất Thập mình cần ngăn cản. Thập cửu đệ không yên lòng, cửu đa đệ vừa tay ta lễ. lễ, tổ tự mình tới xem một bị xem ta coi là vị kia vạn linh cung lão tổ đánh với ta chào hỏi đâu nguyên lai là mười sáu tổ ở bên cạnh ta tinh không ở trong vạn linh chi chủ sắc mặt hung ác đối tinh thần tiên đế năm vị cường giả nói ra chuyện hôm nay có nhiều thật có lỗi ngày sau nhất định hướng hoang tộc xin lỗi nơi đây nếu là hoang tộc tổ địa từ lương quy còn các ngươi mau mau rời đi hoang tộc tổ địa không thể có lầm một đạo tiên vương pháp chỉ hạ xuống nguyên bản hoang tộc tổ địa vạn thánh linh c u n g đám người nhìn thấy cung chủ pháp chỉ cũng không dám trì h o a n thêm n h o nhao thu dọn đồ đạc từ không gian thông đạo rút lui nơi đây không đến một phút thời gian toàn bộ địa vực vạn l i n h cung mọi người đã triệt để rời đi giữa hư không vạn linh chi chủ thấy cảnh này khẽ gật đầu sau đó hướng phía tinh thần tiên đế năm vị tùy tùng có chút ôn quyền chi sau đó xoay người rời đi năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng cũng không có lại lần nữa ra tay bạch cốt quyền trượng tại không kiến tiên vương trên tay tản ra uy thế kinh khủng sau đó chỉ gặp hắn vung tay lên cái kia một đạo quyền trượng liền bị hắn bắn ra ngoài trực tiếp rơi xuống hoang tộc tổ địa cái kia một mảnh đại địa phía trên xem ảnh một quyền trượng rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ đại địa phía trên bắt đầu nổi lên một đạo đạo thần dị đường vân đem trọn phiến đại địa bao ph vô tận tinh thần chi lực phun trào ở giữa trở ngại những người khác dọ xét h o a n g thiên tiên vực mặt khác một chỗ cực đoan thần dị khu vực bên trong vạn linh chi chủ một cái lắc mình tới chỗ này cách đó không xa dâu bạc lão giả chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng một cái bồ đoàn phía trên toàn thân trên dưới từng đạo cực đoan khí tức huyền ảo không ngừng hiện hiện cho dù hắn không có bất kỳ cái gì tu hành ý tứ nhưng là tu vi đến một bước này lợi ích thực tế tự động hoa tươi các loại dị tượng nhìn vạn linh chi chủ một trận hâm mộ không biết mình khi nào có thể tới cảnh giới này lao tổ tới là lao tổ vừa mới vì sao từ bỏ chúng ta tại hoang thiên tiên vực bố trí a t hao tốn vô số tinh lực mới có cục diện bây giờ h ừ nếu là không buông bỏ lão phu tự mình xuất thủ cũng không bảo vệ được ngươi có ý tứ gì vạn linh chi chủ kinh hãi nói ra ngươi biết hoang tộc trở về phía sau là ai tại thôi động sao ai còn có thể là ai danh o gia danh o gia vừa mới l ã o phu vừa hiện t h ầ n cũng cảm giác được cách đó không xa có một c ố làm cho người hít thở không thông kiếm ý như ẩn như hiện nếu là muộn đi một bước vạn thánh linh cung lão tổ nói xong nhớ lại lúc trước hắn tại lượng giới ở giữa nhìn thấy một màn một kiếm r a bắt v ư ơ n g vẫn doanh gia vị kia cường giả đã từng một kiếm chém xuống dị vực tám vị bất hủ chi vương chấn kinh lượng giới hiện tại xem ra kiếm ý của hắn càng cường đại có như vậy trong nháy mắt mình thậm chí cảm giác bị cái kia một cỗ kiếm ý khóa chặt doanh gia vì cái gì tham dự chuyện này bọn hắn muốn, muốn nhờ h o a n g tộc khống chế toàn bộ h o a n g thiên tiên vực vạn linh chi chủ còn đang nghi ngờ nói dâu bạc lao tổ lắc đầu nói ra chúng ta tất cả hoàng thiên tiên vực nhân viên toàn bộ rút lui mặt khác nhiều lưu ý thêm vị kia doanh gia t i ệ u tử trên người có thiên mệnh vị kia thiên mệnh Doanh gia thần tử vạn thánh linh cung láo tổ thất bại rút lui sự tình bị đông đảo người quan chiến nhìn xem trong mắt hiện tại hoang tộc tổ điệu bên trong đã dựng lên hoang tộc cờ xí tất cả hoang tộc thành viên đều tại cao hứng bừng bừng bố trí mình tổ điệu chỉ có doanh nhất không hứng thú lắm ở chỗ này bốn phía đi dạo không có thuận lợi giết chết vạn linh chi chủ đánh ra thiên đình cờ hiệu để doanh nhất có chút không vui nghe nói không hoang tộc cường giả cường thế đánh bại vạn thánh linh cung c u n g chủ đoạt lại bọn hắn tổ điệu trách không được vừa mới cảm nhận được vô cùng cường đại hai cố huy áp hh không biết đi vừa mới cái kia hai c ỗ uy áp là hai đạo đế binh đang đối kháng với đó là đế binh khí tức không sai sinh thời còn có thể cảm nhận được đế binh lực lượng đây chính là tiên đế vũ khí a nghe nói vạn linh chi c h ủ bị thương nặng thoát đi hạ xuống pháp chỉ để vạn thánh linh cung người toàn rút lui bảy h o a n g tộc trở về ngay cả vạn thánh linh cung người đều rút lui đúng vậy a cũng không biết h o a n g tộc có thể hay không lại một lần nữa trở thành h o a n g thiên tiên vực trường k h ô n g giả hh ắ vạn thánh linh cung mặc dù đi còn có cái khác không mấy thế đ ư c đâu hoàng tộc muốn trở lại đình phong khó a Hành tại hoang tầu tại t ộ chương tổ địa bên trong, địa a bên n o d nhất một bên cạnh nhìn một t r ớ c mắt p h bảy trăm linh sáu chân ngoài ly gián yêu phật chi tranh toàn bộ đại địa phía trên vô số hoang tộc sinh linh tại trùng trùng điệp điệp sửa sang lấy địa bàn của mình nơi này là hoang tộc tổ đ ị a bên cạnh rộng rãi địa vực ngày sau cũng sẽ thành bọn hắn hoang tộc khu vực hạch tâm công tử tổ đ ị a sự tình không sai biệt lắm hoa nguyên đi vào doanh nhất trước mặt mở miệng bẩm báo nói ân tiếp xuống liền là toàn bộ hoang thiên tiên vực tranh đoạt liền từ cái này thần hoang đạo vực bắt đầu đi thần hoang đạo vực không sai thần hoang đạo vực là toàn bộ hoang thiên tiên vực lớn nhất đạo vực lại có thần hoang thành tại nếu là có thể cầm xuống liền có thể để tất cả hoang thiên tiên vực sinh linh đều biết hoang tộc trở về thế nhưng là thần hoang thành bên trong thế lực đông đảo càng có bốn đại siêu cấp bất hủ thế lực t ỏ a chân t ứ phương ngươi nói là chín đại vương triều thiên thần điện yêu tầu cùng lôi âm từ người không sai những thế lực này đều không thua gì vạn thánh linh cùng chúng ta tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ gây nên bọn hắn liên thủ phản chế ha ha liên thủ tốt liên thủ liền cùng một chỗ thu thập doanh nhất ánh mắt ở trong lóe ra từng tia tinh quang hắn liền nghĩ tới trước đây không lâu cùng doanh gia mấy vị lao tổ đối thoại doanh gia mấy vị lao tổ đã sớm quyết định ủng hộ doanh nhất chỉnh đốn một chút toàn bộ h o a n g thiên tiên vực cái khác bát đại tiên vực đều có cường đại bất hủ thế lực cầm đầu chỉ có h o a n g thiên tiên vực không có thiên địa đại k i ế p sắp tới doanh gia mấy vị lao tổ cộng đồng quyết định đem quá trình này thật to sớm liền để doanh nhất hoàng tộc đi làm ai dám ngăn trở nhân thể liền liền giết huống hồ cái này bốn thế lực lớn cũng không phải bền chắc như thép chín đại vương triều cùng tiên thần điện người hầu như bất tử không lớt lôi âm tự cùng yêu tộc đã từ lâu xem đối phương là tử địch cũng không phải là không thể lợi dụng ta hiểu được hoa nguyên n g nhãn tình sáng lên mở miệng nói ra tiếp xuống một đoạn thời gian toàn bộ thần hoang thành bên trong sự cố không ngừng không phải thiên thần điện cùng chín đại vương triều lên xung đột liền là lôi âm tự cùng cường giả yêu tộc lên xung đột mọi chuyện cần thiết nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực đang không ngừng góp nhặt lấy song phương nộ khí một khi đến giận không kèm được hoàn cảnh hai đại cường đại bất hủ thế lực đem bạo phát đi ra kinh khủng chiến đấu mấy thế lực lớn ở giữa tranh đấu chưa từng có kịch liệt như vậy qua mọi người ở giữa mâu thuẫn cũng tại từng điểm từng điểm tích lũy l ặ n g lặng ở sau lưng điều khiển hết t h ể doanh nhất giờ phút này đang cùng khương nhược hy cùng một chỗ từ thần hoang thành du lãm khương nhược hy một đoạn thời gian trước mới đến thần hoang thành doanh nhất mang nàng chơi mấy ngày sau đó mời nàng nhìn một chút cho hay lôi âm tự cho tới nay xem yêu tộc là gì loại nghe đồn lôi âm tự sáng lập người một vị phật đạo lĩnh vực đế cảnh cường già từng tại lúc còn trẻ cùng yêu tộc từng có một chút không thể miêu tả sự t ì n h về sau toàn bộ lôi âm tự đều cùng yêu tộc không hợp nhau tại lôi âm tự âm thầm ảnh hưởng phía dưới toàn bộ phật đạo lĩnh vực tu sĩ đều trở nên cùng y vô tận t u ế nguyệt đến nay song phương mâu thuẫn sớm đã đến mức không thể điều giải l ô i âm tự tại thần hoang thành bên trong thống l ĩ n h toàn bộ thần hoang thành tây bộ thần hoang thành diện tích rất lớn bên trong sinh linh rất nhiều tại thần hoang thành tây bộ càng là trải rộng rất nhiều phật tự mỗi một tòa chùa miếu bên trong đều có cao tăng đóng g i ữ rất nhiều đều là thánh cảnh thậm chí tiên đạo cảnh giới cường giả một ngày này thiên long tự bên trong trụ trí đang tại nghiên tập phật pháp một đạo từ giữa hư không bắn ra hát sắc quang mang trong nháy mát xuyên thủng đầu của hắn xoắn nát hắn chân linh một vị nửa bước nhân tiên cường giả trong khoảnh khắc vẫn lạc nơi này a di đà phật mặc dù bị che giấu khí tức nhưng là vẫn có thể nhìn thấy yêu tộc cái bóng thời khắc này thiên long tự bên trong mấy tên tiên đạo lĩnh vực cao tăng đang kiểm tra thiên long tự trụ trí thi thể a di đà phật yêu tộc đốt đốt bức bách chúng ta cần báo cáo thả tôn độ hóa bọn hắn thả tôn đã hạ xuống phát t r i để cho chúng ta khắt chế mình nhưng là bây giờ yêu tộc đã như thế đánh mặt của chúng ta xem ra cần phải lại cho bọn hắn một chút giao hấn cùng lúc đó thần hoang thành đông bộ yêu tộc địa vực bên trong liên tục mấy cái đại yêu bị ám sát tại chỗ về sau có cường đại hơn cường giả yêu tộc đến rốt cục phát hiện từng k i a phật pháp vết tích đồ chó hoang con lửa chọc như thế hèn hạ vô sỉ thế mà tối giết người của chúng ta ta đã bẩm rõ yêu tôn lần này nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt không sai đồ chó hoang con lửa chọc miệng đầy nhân nghĩa lại đi như thế dơ bẩn sự tình ta cái này hơ người đi mẹ xem ảnh một t h ầ n dị không gian bên trong mấy vị bóng người lẳng l ặ n g uống rượu trong đó một vị mở miệng nói hôm nay phật môn con lửa chọc liên tiếp xuất thủ xem ra bọn hắn làm u ố n mở ra mới yêu phật chi tranh lần này có bằng gâu toa trấn ta nhìn muốn hay không nhân cơ hội này đem bọn hắn đổi ra thần hoang thành đánh quá đau sợ sợ làm cho hai tộc chiến tranh một bóng người khác ở một bên mở miệng hừ những cái tia con lửa chọc những năm này đối phó chúng ta còn thiếu sao ta nhìn muộn động thủ không bằng sớm động thủ bọn hắn lắc lư người thủ đoạn so với chúng ta cao hơn mấy người trò chuyện một chút một người trong đó nhúng mày thế nào phật môn lại động thủ lần này có ba tên thánh yêu bị giết còn có một vị đồ tôn của ta làm càn ta cái này đi tìm cái tia láo lửa chọc phân xử thử hồ vương đừng nóng vội chúng ta tốt hảo kế hoạch một phen một bên khắc phật môn trong vùng đất bí ẩn mấy vị toàn thân tản ra hùng hậu phật quang cường giả cũng đang thương lượng cái gì đến ngày thứ hai thành tây một cái chùa miếu bên trong một đạo áo đen thân ảnh đột nhiên từ không gian ở trong hiện ra thân hình sau đó trợt lách người tiến vào trong nội viện trong hư không mấy vị cao tăng giống như đã nhận ra cái gì liếc nhìn nhau về sau trong nháy mắt xuất thủ sau một khắc toàn bộ chùa miếu bên trong một đạo trận pháp bao phủ trong chùa toàn bộ sinh linh đều bị giam cầm ở trong đó a di đà phật yêu nghiệt nhận lấy cái chết mấy vị cao tăng thuận cảm ứng đi vào một gian phía ngoài cung điện đ ố i bên trong mở miệng nói nhưng là bên trong lại động tĩnh gì đều không có mấy người liếc nhìn nhau một vị cao tăng vây tay một cái đem điện cửa mở ra bên trong lại không có cái gì làm sao có thể mấy người kinh ngạc mở miệng bọn hắn dùng chính là phật môn chú pháp phong tỏa không gian không ai có thể ra ngoài nhưng là trước mắt xác thực không có một hay a di đà phật trận này không phải tiên vương không thể phá cái này yêu tộc người dùng tiên vương cường giả vụn trộm giết ta đệ t ử phật môn yêu tộc thế mà để yêu vương đến động thủ ám sát ta phật môn người cái này một cái phỏng đoán trở thành kết quả sau cùng Để tất cả phật môn cường giả khí tức đại lao thẳng tới xa xa yêu tập địa vực rất nhiều yêu tập chịu không được loại này áp bách nhau nhau hiện ra nguyên hình Thẳng một h đến sau k ắ chương một, khắc một vị toàn t vị â n tản bóng n ra hỏa diễm g ờ i từ t h thành đông bảy trăm linh bảy hai phe thế lực trong đêm tối lui hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức rằng co lẫn nhau l ấ y ai cũng không chịu được bộ song phương mâu thuẫn tại doanh nhất âm thầm thao túng phía dưới đã đến cực hạ chỉ cần một viên lửa nhỏ tinh liền có thể gây nên ngập trời h ỏ a diễm a di đ ạ phật hôm nay không thể nói trước môn chân áp người yêu n g h ị c này phật môn đại có thể nói trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kim cương hàng ma trượng hướng phía phía đông yêu tộc tiên vương bạo bắn xuyên qua giống yêu tộc hổ vương nổi giận gầm lên một tiếng hắn đã sớm nhìn những n à y phật môn người khó chịu hôm nay vừa vặn có cơ hội h ả o h ả o giáo huấn một cái bọn hắn hào quang loại lên một bóng người tại yêu tộc tiên vương trước người nổi lên hướng phía cái k i a hàng ma trượng nên đón vê anh đạo nhân ảnh tia trực tiếp tự bạo đem hàng ma trượng cũng đánh bay ra ngoài tranh quỷ yêu tộc vị này tiên vương là một vị bay khói tuyết hoàng hổ thành đạo thể chất không thua tại nhân tộc thánh thể thực lực cường đại hoàn thủ n ắ m vô số t r ẩm hai vị cường h hắn o dụng. c giả tại giữa hư không không ngừng giao thủ uy thế kinh khủng vẫn như cũng làm cho cả thần hoang thành sinh linh hãi hùng kết vía dù sao cũng là tiên vương giao thủ chỉ sợ một cái sơ xẩy liền muốn tác động đến thần hoang thành mấy ngày nay là thế nào mỗi ngày có cường giả giao thủ đoạn thời gian trước có hoang tộc hiện tại phật môn cùng yêu tộc cũng đấu nhau hắc hắc chuyện sớm hay muộn nghe nói song phương đã sớm trong bóng tối g i ế t đối phương không ít người ai thiên địa này thật sự là càng ngày càng loạn đúng vậy à đều thần dị có đại kiếp sắp tới ta nhìn coi như trời sập có người cao đ ỉ n h lấy quản chúng ta chuyện gì xem một chút đi vạn nhất có thể từ tiên vương giao thủ ở trong lĩnh hội cái một chiêu nữa thức còn không trực tiếp ô hô bay lên trong thành một chỗ cắt t r ê lầu doanh nhất bọn người ở tại l ặ n g lặng mà nhìn xem một màn này hoa nguyên chờ bọn hắn đang đánh một hồi cũng nên để hoàng tộc xuất thủ công tử chúng ta giúp một bên nào hoa nguyên tò mò hỏi người cảm thấy thế nào doanh nhất xoay đầu lại nhìn xem hắn nói ra phật phật môn ha ha một đám miệng đầy nhân nghĩa con lửa c h ọ c tôi h vậy chúng ta giúp yêu tộc xem ảnh một khoác lông mang giáp yêu nhân vậy chúng ta tự nhiên là ăn sạch hai người này chỉ là tiên vương trung kỳ cảnh giới đoán chừng thành đông cùng thành tây còn chỉ thiếu đều có một vị tiên vương cứng giả đến lúc đó chúng ta người cường thế xuất thủ đem bốn người này toàn bộ cầm xuống cũng thuận tiện cầm xuống thành đông cùng thành tây để thần hoang thành người đều biết ta hoang tộc thực lực liền tính hai người bọn họ thế lực chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ hư không vô tận bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt phật môn cường giả cùng yêu tộc yêu vương đều xử x u ấ t thủ đoạn cuối cùng kinh khủng thân ảnh một cái tiếp một cái nhưng là cũng không có phân ra thắng bại hai người đánh nửa ngày l ử a giận trong lòng cũng đánh tan hơn phân nửa thời gian dần trôi qua muốn thu tay lại nhưng là ngay tại hai người dừng tay trong nháy mắt chung quanh giữa hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người hai bóng người không có phát ra bất kỳ khí tức gì chỉ là đồng thời xuất thủ hướng về phật môn cùng yêu tộc người mà đi sau một khắc uy thế kinh khủng đột nhiên hiện hiện mẹ tiên vương đ ỉ n h phong vị tiên bối nào không đợi hai người kịp phản ứng hai đạo cực hạn sắc bén tiên khí đã rơi xuống cổ hai người bên trên kinh khủng kiếm ý lôi cuốn lấy để hai người này không cách nào chống cự quần quận lực lượng phát tắc cơ hồ sau một khắc liền có thể chém dụng đầu lâu của bọn hắn hai vị tiên bối chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ hai người đều có thể cảm nhận được đây chính là trước đó cùng vạn thánh linh cùng chủ giao thủ mấy vị cường già thứ nhất Tựa tộc đột xuất thủ đâu? Thần hoang sao hồ nhiên hắn là làm lấy người, bọn đối với sẽ đ ân u t h ầ hoang thành hoang chi thành thành thu hồi ta địa, liền đông cùng này, ấn, tộc từ tây bắt là lại. Cái đầu kinh khủng pháp tắc để phật môn cùng yêu tộc hai vị tiên vương sắc mặt khó coi bọn hắn thế nhưng là đường đường tiên vương cừng giả, hiện tại thế mà dạng này bị người uy hiếp đơn giản không có thể tiếp nhận t i ê n bối ta nguyện ý thay biểu yêu tộc đáp ứng chúc mừng h o a n g tộc trở về ta yêu tộc tại thời kỳ viễn cổ cũng cùng h o a n g tộc có rất nhiều hợp tác đâu yêu tộc hổ vương mặt trở nên cực nhanh để phật môn vị kia đều có chút trở tay không kịp ngã phật môn tự nhiên một có gì nghị đã như vậy ba ngày ba ngày sau đó các ngươi hai nhà thế lực triệt để rút khỏi thần hoang thành nhớ kỹ chỉ có ba ngày hai bóng người nói xong cũng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại phật môn cùng cường giả yêu tộc hai mặt nhìn nhau ha ha có ý tứ xem ra hoang tộc g i ã tâm không nhỏ a yêu tộc hổ vương giờ phút này phảng phất lại biến tới một người vừa cười vừa nói giống như vừa mới yêu tộc hao phí vô số tinh lực mới lấy được thành quả không có quan hệ gì với hắn a di đà phật lão nạp cáo tử công tử thành công hai người bọn họ đáp ứng ba ngày sau đó triệt để rút khỏi đi không tiến tiên vương giờ phút này đứng sau lưng doanh nhất nói ra ân ba ngày sau đó để hoang tộc toàn diện tiếp nhận thành đông cùng thành tây công tử vì cái gì không cho ta giết bọn hắn ha ha một hai vị tiên vương cường giả mà thôi không cách nào giao động hai thế lực lớn căn cơ nếu là thật sự giết ngược lại là có chút phiền p h ứ c hoang tộc hiện tại chỉ là mặt ngoài cường đại mà thôi hoang tộc còn cần thời gian công tử cái kia thành nam cùng thành bắc địa vực làm sao bây giờ chín đại vương triều cùng thiên thần điện làm sao đối phó tạm thời không động hàn nóm lấy thần hoang thành làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía phát tán hoang tộc lực lượng một lần nữa khống chế cái này hoàng thiên tiên v ự ca doanh nhất đôi hoa nguyên n g nói ra vâng mặt khác thiên đình đối với h o a n g tộc tài nguyên bên trên đ ủng hộ lại thêm một thành h o a n g tộc tất yếu thời điểm có thể áp dụng một chút khẩn cấp chi pháp tăng lên thực lực của mình công tử vội vã như vậy sao hoa nguyên n g không hiểu hỏi ân chỉ sợ lưu cho các ngươi cố gắng phát triển thời gian sẽ không quá nhiều doanh nhất đã cảm nhận được trong cơ thể mênh mông pháp lực cùng động tiên thế giới ở trong hiện lên phát tắc mình chân tiên con đường sẽ không quá xa ba ngày sau đó lôi âm tự cùng yêu tộc thế lực trong đêm rút ra thần hoang thành sau đó liền là hoang tộc đại kỳ tung bay lên trong vòng một đêm đại thế đã biến để vô số thần hoang thành sinh linh không thể tin được chơi ạ, hoang tộc là làm sao làm được ba ngày trước đó phật môn cường giả còn tại cùng cường giả yêu tộc độc thủ làm sao hiện tại đều đem địa phương tặng cho hoang tộc có phải hay không biết hoang tộc sớm tối muốn trở về ha ha ngươi khi bọn hắn ngốc sao với lại phát hiện a cái này hai thế lực lớn người thật giống như là trong đêm rời đi Nhất sâu quỷ chương í chín n h là chính đại v triều cùng thiên thần ra điện người người nói cùng cũng có c không đến bảy trăm linh tám thiên linh đoạn hồ đột phá thất bại tại khoảng cách hoang thiên tiên vực cực đoan xa xôi diễn trời tiên vực bên trong một chỗ to lớn vô cùng đại lục phía trên phật quang phổ chiếu đại địa khắp nơi chùa miếu ở trong núi đứng vững khách hành hương du khách nối liền không dứt tại nơi sâu xa của đại lục một tòa cổ xưa miếu thờ bên trong mấy vị hòa thượng đầu trọc chính đang lặng lặng ngồi đột nhiên trong bọn hắn không gian vặn vẹo bắt đầu sau đó một thanh â m từ vặn vẹo không gian ở trong chuyến tới chúng ta rút khỏi hoang thiên tiên vực hoang tộc phía sau doanh gia nhúng tay thôi rút lui liền rút lui đi đại kiếp sắp tới cũng không quan tâm điểm ấy địa, địa bàn bất quá thần hoang thành bên trong cũng muốn phái người nhìn chằm chằm vạn một xảy ra chuyện gì ta lôi âm tự muốn trước tiên biết cổ phật khôi phục tình huống như thế nào dựa theo kế hoạch tiến hành thiện thế giới vô tận bên ngoài ưu thiên tiên vực một chỗ cự đại đạo vực bên trong vô tận thập vạn đại sơn tản ra khí tức khiếp người vô cùng kinh khủng yêu khí một làn sóng tiếp theo một làn sóng nơi này là yêu tộc hội tụ chi địa là vô tận yêu tộc tổ đ ì n h chỗ yêu tộc tổ đình bên trong hơn mười vị kinh khủng vô cùng khí tức tại nhộn nhẹn a hổ vương hôm qua trở về hôm nay làm sao không thấy hắn này tại hoang thiên tiên vực a n doanh gia thua thiệt ta hoang tộc hiện tại thế yếu ngày sau chưa hẳn không thể tái nhập đình p h o n g doanh gia đây là đã làm ra lựa chọn nghe nói doanh gia thần tử ở trong đó có tác dụng rất lớn một cái tiểu thí hải mà thôi tiểu thí hải nghe nói không đến trăm tuổi đã có chân tiên c h i lực một vị yêu vương c h ậ m rãi mở miệng người còn lại cũng có chút dừng lại khủng bố như vậy thiên phú toàn bộ cựu thiên tiên vực từ trước tới nay chưa bao giờ thấy qua doanh vô địch ngược lại là sinh ra một đứa con trai tôi ta h o a n g thiên tiên vực cái kia tiên đoán nhất định phải coi trọng chư vị cũng có thể cảm nhận được thiên đ ị a biến hoa không sai ta tộc bên trong lão tổ đã t h ứ c t ỉ n h ta tộc lão tổ cũng truyền xuống pháp trị h ắ n tùy thời có thể lấy xuất thủ cũng không biết cái này đại kiếp lúc nào đến a h o a n g thiên tiên vực thần hoang thành bên trong một chỗ to lớn vô cùng sân nhỏ bên trong thiên đ i ệ linh khi tại trận pháp ảnh hưởng dưới nồng đậm đến không thể tưởng tượng sau đó đều hướng phía trung ương trận p h á p một bóng người mạnh v ọ ợ t qua một bộ áo trắng doanh nhất đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó khí tức kinh khủng không ngừng từ trên người hắn phát ra nếu là có người có thể thấy cảnh này toàn đều muốn ngoác mồm kinh ngạc loại khí tức này chí ít cũng có chân tiên cảnh giới doanh nhất động thiên thế giới bên trong mười bốn đạo tiên khí chi linh đã kinh biến đến mức cùng trước kia không giống nhau lắm thời k h ắ c này tiên khí chi linh đã sớm thoát khỏi trước kia trạng thái từng cái hóa thành hình người biến thành từng cái tiểu hạ nhi tại cùng tiểu bạch cùng một chỗ không ngừng chơi đổi lấy tiểu bạch thân thể vẫn như c ũ không có gì thay đổi doanh nhất lại có thể cảm nhận được nó bên trong thân thể lôi đình khí t ứ c toàn bộ động tiên thế giới trở nên càng thêm rộng rãi doanh nhất đại khái cảm thụ một cái c h ỉ ít có mấy cái tiểu thế giới lớn như vậy động tiên thế giới bên trong đã có vô số trùng sinh linh thực vật động vật một chút đê d i a i đạo yêu thú loại hình cùng một cái nhân loại nho nhỏ thành bang những nhân loại này hiện tại ước chừng hơn mười vạn người đều là từ lúc trước kỳ thiền toa nội bộ chuyển di tới hiện tại đã ở chỗ này phát triển thời gian mười mấy năm từ t ừ thích ứ n g động tiên thế giới biến hóa trong đó người mạnh nhất đã có khí đan cảnh giới cùng bên trong cường đại nhất yêu tộc không sai biệt lắm làm là cái thế giới này nhóm người thứ nhất tộc bọn hắn cũng tại doanh nhất tận lực chỉ điểm phía dưới mở ra con đường tu hành xem ảnh một từng đạo mịt m ở thiên địa linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới để động tiên h thế giới ở trong linh khí cũng có vững vàng tăng lên động tiên h thế giới không c h u n g có từng đạo lực lượng pháp tắc bắt đầu ngưng tụ doanh nhất tâm thần đều đang chú ý cô động pháp tắc khống chế chân ngã đột phá chân tiên cảnh giới là doanh nhất lần này bế quan mục đích chỗ những năm gần đây doanh nhất đã tại nhân tiên cảnh giới đi tới cực h ạ n các loại thủ đoạn thần thông cũng bị hắn tu hành đến hắn chỗ có thể đến tới cực h ạ n thẳng đến đoạn thời gian trước hoang nguyên luyện hóa hoang thần bia thời điểm hắn đột nhiên cảm nhận được thời cơ đột phá một đạo đạo kim sắc thiên mệnh vây quanh doanh nhất có như vậy trong nháy mắt doanh nhất phảng phất liền là phiến thiên điệu này chủ nhân thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất bế quan tri điệu ba động cũng càng ngày càng cường đại nếu không phải thiên đình mấy vị tiên vương liên thủ che đậy những ngày ba động chỉ sợ toàn bộ thần hoang thành đều muốn bị chấn động từng đạo lực lượng pháp tắc tại động thiên thế giới ở trong thành hình doanh nhất trong lòng vui mừng vừa nghĩ tới mượn nhờ lực lượng pháp tắc bắt đầu đột phá đi không nghị cũng có người nhanh hơn hắn từng vị hài đồng tiên khí chi linh trực tiếp chạy tới đem những này lực lượng pháp tắc hút vào trong miệng của mình sau đó những này tiên khí chi linh thế mà bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành tu hành cái này các ngươi những vật nhỏ này hỏng ta đột phá thời cơ doanh nhất chỉ có thể vừa cười vừa nói đa tạ phụ thần tạ ơn phụ thần phụ thần yêu ngươi u từng đạo đáng yêu thanh âm từ tiên khí chi linh trong miệng chuyển tới doanh nhất có thể nghe ra bọn hắn cao hứng xem ra những này lực lượng pháp tắc đối cho các ngươi cũng có trợ giúp rất lớn vậy ta liền xuống lần lại đột phá đi lúc gặp lại cơ chưa tới a nhìn xem mình thật vất vả ngưng tụ lực lượng pháp tắc bị người khác cắt h ồ doanh nhất chỉ có thể lắc đầu từ bỏ lần này tu hành một thân khí tức nhanh chóng thu liễm lại một lần về tới nửa bước chân tiên cảnh giới chuyện gì xảy ra biểu đệ vừa rồi rõ ràng đã cảm lộ lực lượng pháp tắc chân tiên đang ở trước mắt làm sao thất bại đúng vậy a vừa mới ta coi là công tử thành công đâu làm sao hiện tại vẫn là nửa bước chân tiên công tử đây là đột phá thất bại xem bộ dáng là thất bại không nghĩ tới công tử đều thất bại cái này chân tiên như thế khó mà đột phá sao ha ha tiên đạo lĩnh vực phía trên mỗi tiến lên trước một bước đều rất khó không tiến tiên vương đi vào mấy người bên người nói ra xin ra mắt tiền bối ân công tử thiên tư tuyệt thế một lần nhỏ thất bại tính không được cái gì yên tâm chính là chúng người biết vị này nhân vật là doanh nhất bên người một vị cường già tối đỉnh từng cầm trong tay đế binh cùng vạn thánh linh cùng c u n g chủ giao phong tranh thủ thời gian tới t h ỉ n h giáo ha ha chân tiên cảnh giới trọng yếu nhất chính là một cái thật chữ cảm nộ lực lượng pháp tắc chỉ là phụ khống chế chân ngã mới là trọng điểm tiền bối như thế nào chân ngã khương nhược hy mở miệng hỏi còn không đợi không gặp mở miệng giải đáp một đạo áo trắng thân ảnh liền đã từ đằng xa mà đến sau đó mở miệng nói khống chế chân ngã chính là khống chế mình hết thảy đến chân tiên cảnh giới hết thảy n ụ c thân pháp lực thần hồn đều sẽ tiến hành t h ế biến hình thành chuyên thuộc về mình lực lượng cường đại hơn càng n g ư ợ n nhờ loại này chân ngã khống chế đạt tới khống chế chung quanh thế giới năng lực đến lúc đó một ý niệm hoa nở hoa tàn nhất niệm sinh mà pháp tắc biến cũng là như thế doanh nhất vừa nói một bên đi tới hắn mặc dù còn không có đột phá nhưng là đối với chân tiên cảnh giới đã bắt đầu có mình hiểu doanh nhất nói đơn giản một cái mình đối với chân tiên lý giải người còn lại đều là có châu n g h i hoặc chỉ có không kiến tiên vương ở một bên khẽ gật đầu bảy hiển nhiên doanh nhất đối với chân tiên lý giải đã thu được vị này định phong tiên vương tán thành công tử cái gì gọi là khống chế chân ngã doanh phá quân bọn người ở tại một bên hỏi ha ha các ngươi à trước suy nghĩ một chút làm sao đột phá tiên đạo đi đến tiên đạo cảnh giới ngươi mới biết đạo tiên đạo lĩnh vực cùng các ngươi hiện tại t r ê n lệnh hết thể hết thể cũng không giống nhau đến lúc đó rồi nói sau doanh nhất vừa cười vừa nói tiếp xuống doanh nhất vẫn lưu tại h o a n g thiên tiên vực một bên tu hành một bên chỉ đạo lấy h o a n g tộc tại toàn bộ h o a n g thiên tiên vực quyết t r ư ờ n g từ với mình mang tới mười vị phổ thông tiên vương cùng năm vị đình phong tiên vương h o a n g tộc thế lực thế như trẻ che nắm trong tay mấy chục cái đạo vực sau đó bắt đầu nhanh chóng hấp thu các loại nhân viên tài nguyên lớn mạnh tự thân thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt đã qua hơn mười năm doanh nhất trong khoảng thời gian này một mực đang tu hành nhưng là mình một mực đều không có lại cảm nhận được đột phá chân tiên thời cơ cái này khiến hắn có chút khó chịu lúc đầu mười năm trước đó liền đã có cơ hội đặt chân, chân tiên cảnh giới nhưng là bởi vì chính mình động tiên thế giới bên trong chân linh mình một mực kéo đến bây giờ ông t ư ơ n g đạo cường đại lực lượng pháp tắc tại doanh nhất bên người l ặ n g lặng n g h ĩ lên sau đó lại ẩn vào bên trong thân thể của hắn cũng nên đột phá đến chân tiên doanh nhất thu lên khí tức của mình cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại doanh nhất biết mình chân tiên cảnh giới đang ở trước mắt công tử doanh gia giới vực phi thuyền chuẩn bị xong doanh vân qua tới nói ân đi thôi doanh nhất thản nhiên nói sau đó mang theo một số người cùng mình tùy tùng bước lên giới vực phi thuyền trở về doanh gia hắn muốn tại doanh gia đột phá chân tiên lúc đầu coi là tại hoang thiên tiên vượt thuận tay đột phá nhưng là càng đến giới hạn trạng thái càng cảm giác mình đột phá chân tiên hẳn là động t ĩ n h không nhỏ loại kia từ nơi sâu xa cảm giác không có sai vẫn là về doanh gia tổ địa đáng tin cậy một điểm doanh gia tổ địa bên trong giờ phút này doanh gia mười tám tổ lại một lần nữa xuất hiện ở doanh nhất trước mặt hắn quanh thân có kinh khủng đạo tác h i ể n hiện hiển nhiên cái này một bộ hoàn toàn mới nhục thân cực đoan cường đại hh mười tám tổ ra bộ thân thể này thật mạnh a còn nhờ vào ngươi cho ta cái kia một đạo từ khí vàng không ta bộ thân thể này tối đa cũng liền giống như kiểu trước đây hiện tại ta cảm giác còn có thể mạnh hơn một chút đó là ta cái kia đạo t ử khí thế nhưng là rất lợi hại doanh nhất hiếm thấy vừa cười vừa nói không nghĩ tới lúc trước ở trước mặt ta khắc khổ tu hành tiểu tử hiện tại cũng đến bước vào chân tiên cảnh giới m ẫ u chốt là có trăm năm sao h ắ c h ắ c mặc kệ bao nhiêu năm còn không phải tổ ra lúc trước giao tốt tiểu t ử thúi c h â n pháp đã chuẩn bị thỏa đáng ngươi tốt nhất điều chỉnh tự thân đi một khi cảm thấy thời điểm đến tự nhưng tiến vào bên trong đột phá một bên khác mười sáu tổ ra hiện thân nói ra đa tạ mười sáu tổ ra doanh nhất nói xong đi vào một chỗ linh khí nồng đậm chi ngồi xếp bằng mà xuống cẩn thận điều chỉnh trạng thái của mình tiểu t ử này thân có thiên mệnh lại tích lũy thâm hậu lần này đột phá chỉ sợ động tĩnh không nhỏ đúng vậy à cũng không biết hắn cùng tiên vực kiếp nạn có không quan hệ không biết lần này đột phá lại có thể mang đến biến hóa như thế nào dị vạng hắn mỗi một lần đột phá tiên vực đều sẽ có biến hóa rõ ràng xem ảnh một thật sự là không biết ngắn ngủi không đến trăm năm hắn là làm được bằng cách nào bất quá mỗi một lần đột phá đều sẽ dẫn phát thiên mệnh phạm vi khuyết tán đến là thật thiên mệnh tranh đoạt thật lấy hắn làm trung tâm đối với người khác mà nói vô cùng chân quý thiên mệnh đối với hắn mà nói có lẽ cũng một trọng yếu như vậy mười sáu tổ d ừ n g một chút nói ra một bước kia quá khó khăn khó loại này tiên h tiêu nên khiêu chiến độ khó cao ha ha ha ha linh khí nồng nặc bên trong doanh nhất thân ảnh như ẩn như hiện hắn giờ phút này phảng phất cùng thiên địa tương hợp mỗi một lần kéo dài hô hấp đều sẽ mang đến chung quanh thiên địa run nhẹ nhẹ vê anh nào đó trong n h y mắt doanh nhất hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo hào quang màu tử kim từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra kinh khủng thiên địa linh khí không ngừng ở chung quanh ngưng tụ sau đó không có tận cùng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể chung quanh từng khối ngoại giới không gặp được chân quy thần nguyên không ngừng tiêu vong hóa thành thuần chính nhất linh khí không ngừng bổ sung chung quanh thiên địa doanh nhất động tiên thế giới bên trong giờ phút này cũng đã xuất hiện dị tượng một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng dung manh tiến đến ra không ngừng tăng cường lấy cái này phương tiên h địa linh khí nồng đậm cả phiến thế giới cũng đang chậm rãi đạo khuyết trường hướng về càng lớn diện tích r à o bước tiến lên động h i ê n thế giới bên trong sinh linh cảm nhận được một màn này đều mừng rỡ không thôi đặc biệt thần dị phương thế giới này bên trong một chút mở ra linh trí yêu thú loại tình huống này đã xuất hiện qua mấy lần mỗi một lần đều có thể mang đến thực lực bọn hắn cự tiến bộ lớn x o、so、với bình thường tu hành đến nhanh hiện tại loại chuyện này lại tới mỗi một cái có linh trí yêu thú đều đang điên cuồng hấp thu tăng vọt linh khí tăng cường thực lực của mình thành ban g bên trong nhân tộc cũng là cũng giống như thế đối mặt như thế thiên địa đại biến nhân tộc đồng dạng là nhất biết nắm lấy cơ hội một đám người không chỉ là yêu tộc cùng nhân tộc mười bốn đạo tiên khí chi linh cũng toàn đều đang không ngừng hấp thu linh khí tăng cường mình nội tình chỉ có tiểu bạch tại bốn phía nhảy thỉnh thoảng nhìn về phía giữa hư không phảng phất đang đợi cái gì động tiên thế giới bên trong không gian ở trong bắt đầu có không ngừng lực lượng pháp tác phủ phát hiện mình mỗi một đạo lực lượng pháp tác xuất hiện đều để doanh nhất thực lực không ngừng tăng cường thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất trong cơ thể phảng phất có một loại đặc thù giam cầm bị mở ra kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào không ngừng tăng cường cùng lúc đó doanh nhất đỉnh đầu bắt đầu có kiếp vân ngưng kết ầm ầm một mảnh to lớn màu tím đen kiếp bắt đầu ở doanh nhất trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng đạo tia chớp màu trắng không ngừng từ bên trong thắng hiện phảng phất sau một khắc liền muốn hạ xuống diệt thế lôi kếp i đến hủy diệt hết thảy chân tiên chi kiếp đây là chân tiên chi kiếp làm sao so ta độ tiên vương chi kiếp còn mạnh hơn có doanh gia tiên vương tại doanh gia tổ địa nơi xa nhìn xem một màn này kinh khủng cảnh tượng che khuất b may mắn có một chỗ đại trận che đậy toàn bộ tổ địa khí tức để ngoại nhân không cách nào phát giác g i a n g giác. đám người kinh ngạc ở giữa một đạo vô cùng kinh khủng bạch sắc quang mang từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên đầu kinh khủng lôi đỉnh chi lực tứ tản ra để không gian chúng quanh trực tiếp vỡ vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh màu xám trắng không gian m ả n h vỡ đen kịp thâm thúy hư không trong nháy mắt xuất hiện bạo loạn không gian mảnh vỡ cũng trong nháy mắt đem doanh nhất vây quanh từng đạo không gian mảnh vỡ tại doanh nhất bên người không ngừng hiện hiện nhưng là sau một khắc liền bị doanh nhất thân thể hấp thu đi vào doanh nhất động tiên h thế giới bên trong cũng đang không ngừng mở rộng vô cùng cường đại đạo tắc đang ngưng tụ kinh khủng pháp lực tại bốc lên ẩm ẩm một đạo bạch sắc lôi đình tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền rơi xuống doanh nhất đỉnh đầu động tiên h thế giới bên trong tiểu bạch giống như cảm nhận được cái gì k ề m chế nội tâm khát vọng lẳng lặng tại doanh nhất động tiên h thế giới bên trong n ằ m sớp không có chút nào muốn giúp doanh nhất ý tứ doanh nhất thân thể ngay cả n ú p nhích cũng không liền đem cái k i ê một đạo đủ để cho chân tiên cường giả thụ thương lôi đình thôn vệ đi vào kinh khủng hồng mông thánh thể bắt đầu có chút phát sáng. phảng phất có thể hấp thu thế gian hết t h ể năng lượng thật là khủng khiếp lôi k i ế p tiểu tử kia thế mà động đều không động xem ra chúng ta còn là xem thường thể chất của hắn cái kia chỉ sợ là cường đại trước n à y chưa từng có đúng vậy a thật sự là không biết đây rốt cuộc là cái gì thể chất có một ít doanh gia tộc lao ở phía xa nhìn xem một màn này mở miệng nói trên trời lôi đình cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống phảng phất muốn triệt để hủy diệt trong trời đất này dị số nhưng là bất luận nhiều thiếu lôi đình rơi xuống doanh nhất trên đầu doanh nhất đều không có chút nào động tác thân thể của hắn phát ra quang mang càng ngày trăng sáng lộ ra biết một đoạn thời khắc màu trắng lôi đỉnh biến thành kim sắc lôi đỉnh t đây là thiên vẫn chi kiếp đây không phải tại tiên vương kiếp bên trong mới có thể xuất hiện lôi kiếp sao hắn mới đột phá chân tiên liền có thể để thiên đạo rơi xuống thiên vẫn chi kiếp quả thực là không thể tưởng tượng nổi nghe đồn thân thể nhân tiên đ ỉ n h phong liền có thể lực chiến chân tiên nếu là thật sự đột phá chân tiên không biết chiến lực sẽ cường đại đạo cái tình t r ạ n gì g hh ắ c ắ cái c này còn không phải kinh khủng nhất nghe nói thân thể cùng tiên mệnh tiết tấu cùng một nhị t ở lần này đột phá chân tiên chỉ sợ muốn đem cái này cựu thiên tiên vực thiên mệnh tranh đoạt tiết tấu thật to trước thời hạn thật sự là khó có thể tưởng tượng tại sao có thể có tu sĩ có thể ảnh hưởng thiên mệnh tiết tấu chuyện này rốt cuộc là như thế nào việc này chính là gia tộc t u y ệ t mật nói cẩn thận nói cẩn thận kim s á c lôi đình không ngừng hạ xuống doanh nhất thân thể cũng theo mỗi một tia chớp hạ xuống mà có chút r u n dậy thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất hai con ngươi đột nhiên mở ra một đạo hào quang màu từ kim phóng lên tận trời bán thẳng về phía cựu thiên kiếp vân phía trên cựu thiên tri thượng kiếp vân phản phát nhận lấy khiêu khích k mỗi một đạo lôi kép rơi xuống không chỉ có không thể ma diệt rơi doanh nhất ngược lại để khí tức của hắn càng ngày càng cường đại chỉ là doanh nhất đỉnh đầu có chút bốc khói đó là bị cái này kinh khủng lôi kép cho đánh cho mỗi có một đạo lôi k i ế p hạ xuống doanh nhất khí tức liền tăng cường một tiết kinh khủng pháp lực không ngừng thuế bên lấy doanh nhất có thể rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình đang trở nên cường đại mỗi một tơ pháp lực bên trong đ ề u ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực mỗi có một đạo lôi k i ế p rơi xuống pháp lực của mình cũng sẽ tăng thêm từng k i a pháp tắc khí t ứ c không chỉ là doanh nhất pháp lực tại thuế biến trong thức hải thần hồn chi lực cũng đang không ngừng thuế biến một đạo t ử kim sắc thần hồn linh thể chính đang ngưng tụ đó là doanh nhất thần hồn chi lực cường đại đến cực hạn về sau biểu hiện thần hồn linh thể xuất hiện đại biểu cho thần hồn của doanh nhất chi lực tu hành đến cực hạn một đạo đạo thần dị khí tức từ thần hồn linh thể bên trên phát ra ả chung quanh thiên địa pháng phất lấy doanh nhất làm chủ thần hồn h ồ nước bên trong hoa sen tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hoa nở hoa tàn mỗi một lần hoa nở hoa tàn thần hồn của doanh nhất chi lực đều sẽ tăng mạnh hơn một chút thẳng đến chung quanh thiên địa lấy doanh nhất ý chí làm trung tâm suy nghĩ nghĩ đến chung quanh thiên địa liền đã cụ hiện đi ra chân ngã cảnh giới cái khác doanh gia tiên vương thấy cảnh này đều rối rít mở miệng nói ra đây cũng quá nhanh xem ảnh một chân tiên cảnh giới đột phá động một tí mấy năm thậm chí càng lâu hắn lúc này mới bao lâu liền thành ha ha ha không hổ là ta doanh gia cường đại nhất thiên tiêu đúng vậy à người đồng lứa bất luận là cường đại cỡ nào thiên phú cũng còn vây ở tiên đạo trước đó đau khổ dãy ruộng khi bọn hắn phát phát hiện mình vạn năm về sau thật vất vả và bước vào tiên đạo lại phát hiện cùng tuổi người đã bước vào chân tiên thậm chí mạnh hơn đạo tâm có thể hay không trực tiếp hằng mất đúng vậy a doanh gia rất nhiều lão tổ đều đang chú ý doanh nhất đột phá doanh nhất trên đầu lôi k i ế p càng ngày càng nhiều kinh khủng đến không thể tưởng tượng một chút sống không biết bao lâu lão quái vật thấy được đều cảm giác tê cả ra đầu vê anh tại vô số đạo lôi đình rơi xuống doanh nhất trên đỉnh đầu về sau trên bầu trời kiếp vân từ từ tiêu tán thay vào đó là từng mảnh từng mảnh thuộc tính khác nhau đoàn năng lượng vật chất mỗi một cái đoàn năng lượng bên trong đều dựng dục khí tức kinh khủng đó là pháp tác chi mây là pháp tác kiếp chơi ạ đại sự à vạn cổ không có đại sự à còn chưa nghe nói qua vị nào nhân tiên đột phá chân tiên thời điểm có pháp tác kiếp xuất hiện đâu đúng vậy à mặc kệ là vừa vặn lôi kiếp vẫn là hiện tại pháp tác kiếp đều là tiên vương kiếp ở trong một bộ phận hiện tại thế mà sớm xuất hiện tại tiểu tử này thành cựu chân tiên quá trình bên trong đây là có chuyện gì theo lý mà nói t i ể u tiên h tiên vực ý chí sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện nhưng là hẳn là tiểu tử này quá đặc thù để tiên vực ý chí muốn muốn tiêu diệt rơi hắn cho nên hạ xuống trình độ này đại kiếp doanh gia tổ đ ị a một chỗ bí trong đất mấy vị lao tổ đồng dạng chú ý trường đại kiếp nạn này tiểu tử này thật sự là được trời ưu ái a chỉ bất quá cái này tiên vực ý chí vì sao một mực muốn giết hắn đại kiếp trước mắt chẳng lẽ hắn không phải ứng kiếp người sao bất luận như thế nào ta doanh gia thân tử tiên vực một mực cũng không thể giết doanh gia mười lăm tổ lạnh l ù n nói xung quanh thân thể của hắn tản ra từng đạo khí tức kính khủng sau đó tay phải vung lên một đạo như ẩn như hiện quang mang liền đã lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở chân trời vê anh doanh nhất trên đỉnh đầu pháp tắc chi mây nhanh chóng n g ư n g tụ sau đó từng đạo màu sắc khác nhau lôi k i ế p từ giữa hư không xuất hiện trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất thân thể kịch liệt run dày loại này cấp bậc lôi k i ế p thật sự là quá mức kinh khủng một chút chân tiên cường giả cũng đỡ không nổi cũng may doanh nhất hồng mông thánh thể tại dị vực từng có một lần đại đột phá từng đạo cường đại lực lượng pháp tắc không ngừng tràn vào doanh nhất trong thân thể một chút bị nhục thể của hắn hấp thu một chút bị thần hồn của hắn hấp thu còn có đại bộ phận bị hắn động tiên thế giới hấp thu từ từ doanh nhất động tiên thế giới bên trong cũng có tương tiêu pháp tắc khí tức nổi lên chứng đạo chân ngã thành tựu i chân tiên n g à y tại hôm nay doanh nhất hô hào thân thể của hắn ở trong đã tăng lên tới cực hạn pháp lực đột nhiên bộc phát phối hợp với mình lực lượng của thân thể thần hồn lực lượng lại thêm các loại cường đại thần thông gia trì xông phá tối t â m ở trong một đạo trói buộc một ngày này tu hành trăm năm doanh nhất thành tựu i chân tiên ca hát tốt đâu hàng đơn vị từ xưa đến nay nhanh nhất thành tựu chân tiên tu sĩ chương bảy trăm mười một tiếp số hiện thiên mệnh lộ ra chân tiên đạo quả thành tựu đạo trong n g á y mắt toàn bộ doanh gia tổ đ ị a bên trong đã triệt để sôi trào lên một đạo đạo thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến không ngừng tràn vào doanh nhất bên trong thân thể cường đại quy tắc chi lực cũng đang không ngừng từ hư không trong đó hiện lên quay chung quanh tại doanh nhất bên người phảng phất như gặp phải chủ nhân của bọn hắn đây chính là chân tiên cảnh giới doanh nhất nghi ngờ nói một câu trước người hắn có một gốc thần dược tại ý niệm của hắn phía dưới nhất niệm hoa khai phía dưới trực tiếp trưởng thành là một gốc thành thục thần dược doanh nhất đưa tay ở giữa thần dược tự động đi vào trên tay của hắn sau đó từng đạo vô cùng cường đại dược vật thừa số từ thần dược ở trong nổi lên trên tay hắn hóa thành một cái dược hoàn doanh nhất có chút há miệng trong nháy mắt dược hoàn trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn hóa thành mên h mông dược lực trợ giúp hắn củng cố tự thân tu vi cường đại t r u n g quanh thiên địa đang không ngừng biến hóa mặc dù có doanh gia đại trận tránh khỏi những sinh linh khác nhìn t r ộ n nhưng là thiên đạo c h i lực y nguyên cảm nhận được nơi này ra đời một vị c h â n tiên cường giả từ giữa hư không hàng tiếp theo một đạo linh vũ xối tại doanh nhất chung quanh đại mảnh thổ địa phía trên để chung quanh vô số sinh linh đều đi theo chân tiên tu vi tiến nhanh chính là một người đắc đạo Gà cựu h ó l thiên d h n tiên chung một lớn vực khu vực trung tâm vô tận tinh hải bên trong có dấu ở thần bí tri địa lão giả cảm thụ được loại biến hóa này có chút lắc đầu nói tới rốt cuộc đã tới bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cựu thiên tiên vực sử thượng lớn nhất kiếp nạn đến t ộ n cùng là cái dặn gì g vượt ngoại tinh không bên trong có một tòa lơ lửng trong hư không cung điện màu đen trong điện có một đạo màu đen người người ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng sau đó một đạo ai thán tiếng vang lên k i ế p số hiện hiện xem ra là ai cũng tránh không khỏi cũng được đi ra xem một chút đi những lao h ư u kia cũng nên bái phòng một cái nói xong cặp mắt của hắn phảng phất nhìn thấu vô tận hư không nhìn về phía cựu thiên tiên vực một nơi vạn cổ táng thổ chỗ sâu đồng dạng có lao cái vận tại táng thổ ở trong k ô i p h ụ Từng đạo các loại thần bí cổ địa không gian bên trong đều có ẩn dấu đi vô số kỷ nguyên lão quái vật thất tình kinh khủng dị tượng tại toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong hiện hiện thậm chí rất nhiều dấu ở hạ giới ở trong cường giả cũng nhao nhao trở về bắt đầu mình bố trí doanh gia tổ địa một chỗ khác bí địa bên trong mấy vị lao tổ nhìn xem một màn này cũng có chút nhũ mày cảm nhận được sao k i ế p số khí t ứ c bất quá vẫn là không cảm giác được đại kiếp từ đâu mà đến phảng phất là trống rông xuất hiện nhưng là lại phảng phất là nổi lên vô số k ỳ nguyên không biết sẽ vì sao mà lên nhưng là khí t ứ c rốt cuộc hiện lộ ra chỉ mong chúng ta đều đ o á n sai thiên đạo ý chí ẩn ẩn nấp rồi hắn chỉ sợ đã sớm phát hiện h ừ i ấ u đến liền g i ấ u đến có chúng ta mấy cái tại chỉ cần không có đế cảnh cừng giả cái gì đều có thể c h ấ n ở nếu là có đế cảnh đâu quá huyền ảo lão tổ không phải muốn từ giới hải mà về s a o lão nhân gia ông ta cũng không có vấn đề à? cũng không có vấn đề thực sự không được liền tỉnh lại mấy vị kia bất quá tiểu t ử này lần này chỉ sợ thật muốn trở thành cái này cựu thiên tiên vực ứng kiếp người đúng vậy à tu vi của hắn tiến bộ phảng phất liền là cùng tiên vực thiên mệnh cùng kiếp số là cùng một cái tiết ấu xem ảnh một đại kiếp đoán chừng còn có đoạn thời gian bất quá cái này thiên mệnh tranh đ o ạ n đã lại bắt đầu mười sáu tổ cảm nhận được toàn bộ doanh gia cổ để đạo vực tình huống nói ra ngay tại doanh nhất đột phá chân tiên cảnh giới trong n h y mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong vô số chân tiên cường giả đều cảm nhận được trên người mình nhận t à n g thiên mệnh hiển nhiên thiên mệnh tranh đoạt phạm vi đã khuyết trương đến chân tiên cảnh giới c ổ đế đạo vực một vị danh o gia chân tiên cảm thụ được trên người mình thiên mệnh nhịn không được kích động nói ra thiên mệnh thật là thiên mệnh làm sao lại nhanh như vậy không nên a thiên mệnh phạm vi khuyết tán nhanh như vậy bất quá đã trên người của ta cũng có ngày mệnh không thể nói trước muốn tranh một chuyến vạn nhất đâu tiên đế cảnh giới a toàn bộ cựu thiên tiên vực sôi trào thiên mệnh phạm vi lại lần nữa mở rộng đã đến chân tiên cảnh giới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm thiên mệnh từ xuất hiện đến chân tiên cảnh giới chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm loại tốc độ này trước đó chưa từng có để vô số sinh linh cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng có một số người đang mong đợi thiên mệnh phạm vi cuối cùng mở rộng một khi đến tiên vương cảnh giới tất cả thân phụ thiên mệnh tiên vương đều muốn trở thành liền sau cùng tiên đế chi vị đến lúc đó thật sẽ ra tay đánh nhau thật sẽ hủy thiên diệt điện vô số cường giả cảm thụ được thiên mệnh biến hóa nhao nhao suy nghĩ có lẽ lần này kiếp nạn liền ứng tại lần này thiên mệnh phía trên rất nhiều cường giả cũng đang lo lắng muốn hay không tranh đoạt lần này thiên mệnh thời ừ nơi sâu xa p n lần này g phất t n mệnh liên lụy đến quá nhiều quá vật. Mặc ta, ta khắc được rồi, được rồi, muốn muốn này mệnh rơi doanh gia tổ địa doanh nhất chung quanh dị tượng đã biến mất không sai bịt lắm nhưng là hắn vẫn đang lẳng lặng ngồi xếp bằng hấp thu lần này đột phá cảm lộ đến chân tiên cảnh giới doanh nhất thực lực tiến bộ cực lớn mình bây giờ chỉ sợ có thể tùy tiện đánh bại mình trước kia đi doanh nhất cảm thụ được trong thân thể đã chất biến pháp lực thân hồn cùng lại có tăng trưởng nhục thân các loại thủ đoạn uy lực đều có kinh khủng tăng trưởng doanh nhất tiện tay vung lên một đạo vô cùng kiếm ý từ trong hư không xuất hiện chạm phá không gian chung quanh không ai cầm chém về sau hướng giữa hư không lần ẩ n xuất hiện thời không trường hạ trực tiếp rơi vào nước sông bên trong kích thích trận trận vận sóng đây là từ nơi sâu xa kiếp số thân p ụ thiên mệnh doanh nhất cảm nhận được thiên địa biến hóa sau đó thêm tiếp theo đạp đi tới bế quan bên ngoài địa phương tiến về mấy vị lao tổ c h ố không gian mà đi ha ha ha vạn cổ trẻ tuổi nhất chân tiến tới mấy vị lao tổ cười đánh giá doanh nhất h ắ n giờ phút này toàn thân trên dưới tiên khí phiêu miểu hiển nhiên một vị vô cùng cường đại chân tiên bộ dáng mấy vị tổ ra cũng đừng trêu ghẹo tiểu tử ta cảm nhận được thiên địa kiết số chương bảy trăm m ư ơ i hai không rõ chi loạn doanh nhất nghiêm túc đối mấy vị l a o tổ nói ra ha ha ha tiểu tử không cần lo lắng đại kiếp còn có thật lâu mới có thể đến coi như tới cũng có chúng ta ở phía trước cản trở thế nhưng là không như nhị g n gì hết còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm những chuyện này thật tốt cân nhắc thiên mệnh tranh đoạt ta thiên mệnh doanh nhất lúc này mới có chút cảm nhận được chung quanh thế giới nhiều rất nhiều đoàn thiên mệnh khí tức lần này thiên mệnh tranh đoạt phạm vi đã đến chân tiên cảnh giới chân tiên sao ta cũng là nữa nha doanh nhất nhị nó nói trong ánh mắt đã tràn đầy chiến ý hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng trận tuyến cường giả giao thủ thử một lần mình thực lực chân chính các vị tổ gia yên tâm đi chân tiên cảnh giới thiên mệnh ta sẽ mang về doanh nhất nói xong quay người rời đi tiểu t ử này thực lực tiến bộ rất lớn a ta nhìn thực lực của hắn bây giờ đủ để cùng một chút chân tiên đại thành là cường giả giao phong thật không hổ là ta doanh gia thiên tiêu ha ha không tệ không tệ chuẩn bị sớm đi gia chủ chân thân cũng nhanh từ giới hải trở về nói như vậy quá huyền ảo lão tổ cũng nhanh muốn trở về doanh nhất trở lại động phủ của mình bên trong mấy vị tùy tùng đã sớm đang đợi hắn chúc mừng công tử thành i ệ u chân tiên cảnh giới mấy người nhìn thấy doanh nhất trở về cùng một chỗ mở miệng nói ra trong ánh mắt nhịn không được có từng tia từng tia quang mang l o ạ lên lúc trước quyết định đi theo doanh nhất hiện tại xem ra tuyệt đối là một cái tích cực quyết định chính xác dạng này thiên tư thật sự là không thể tưởng tượng bị người còn tại tiên giới đường cảnh giới d â y d ủ a thời điểm doanh nhất đã dẫn đầu đi tới chân tiên cảnh giới cái này không thể tưởng tượng nổi các ngươi à để nằm ngang tâm tình của mình tạm thời không cách nào đột phá tiên đạo là bình thường tình huống của ta rất đặc thù doanh nhất quét mắt bọn hắn một chút mở miệng nói ra hắn sợ tu vi của mình tiến bộ quá nhanh để cái kêu mình mình là tùy tùng đạo tâm có tổn hại công tử yên tâm chúng ta minh bạch ân doanh nhất khẽ gật đầu đi bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng gọi ở mỹ ca, ca, ngươi thật đến chân tiên cảnh giới doanh bình an thân ảnh trong nháy mắt lướt đi tới đi vào doanh nhất bên cạnh hỏi hắn vừa mới lịch luyện trở về liền nghe nói doanh nhất đã đột phá chân tiên cảnh giới tranh thủ thời gian đuổi tới xem một chút doanh nhất trọng đồng đạo qua doanh bình an tiểu tử này khí tức so trước kia trầm ổ n không ít cả người tu vi cực độ nội liễm trong thân thể phảng phất cất ở đây một đầu viễn cổ hùng thú đang ngủ đông không sai ngươi nhưng phải cố gắng lên xem ảnh một ai ta thử các loại biện pháp đều không thể đột phá thiên đạo hạn chế Là c những người này mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tư nhân vật hoặc là có được cường đại thể chất hoặc thần có được là doanh ị huyết mạnh, h ặ mặc c có chỉ cho cỡ chất c là là nào, ủng thiên phú thần thông, chỉ là mặc cho người thiên phú mạnh cỡ nào, tư phú phú o bao i ê u hết thể bị vây v ở ạ nhất năm kỳ ạ n không Doanh n phía phá. khổ h đau dùa dưới, dễ được đột phá. Doanh nhất cũng thiết tiến tiếp đại tha nhóm những người còn lại nhìn thấy vị này doanh gia thần tử còn có một số công n h ệ nhưng là giống doanh thái doanh nguyên sương doanh t h ư ơ n g cung doanh tiếu thiên doanh duệ đám người thì cùng doanh nhất nâng ly cạn chén nói chuyện phiếm đánh cái giám không có chút nào thèm quan tâm doanh nhất đã là một vị chân tiên cảnh giới cực giả dù sao mọi người đã từng cộng đồng chiến đấu tích lũy rất nhiều tình nghĩa doanh nhất có thể đánh vỡ vạn t u ế trước đó không ai thành tiên cấm kỵ đám người làm người nhà họ doanh chỉ có cao hứng đương nhiên làm vì một số cùng doanh nhất cùng thế hệ thiên kiêu vẫn còn có chút thổn thức lúc trước mọi người cộng đồng chiến đấu tu vi cũng rất tương tự nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua doanh nhất liền đã xa xa đi tới trước mặt của bọn h ắ n dựa theo doanh nhất loại này tu hành tốc độ và năm về sau không biết muốn lạc hậu nhiều thiếu các vị tu hành đường dài dàn g dặc đi tốt con đường của mình so cái khác đều trọng yếu doanh nhất nhìn xem trên sân tình huống mở miệng nói ra thân tử nói không sai mặc kệ cái khác người như thế nào chúng ta dựa theo mình thiết t ấ u đi tốt con đường của mình sớm muộn cũng có một ngày có đ ă n g đỉnh cơ hội thân phụ thương thiên bá thể doanh thái vừa cười vừa nói còn lại doanh gia thiên kiêu cũng nhao nhao gật đầu đang tại doanh nhất tại mở thiệp chiêu đ á i doanh gia các vị thiên kiêu thời điểm khoảng cách doanh gia cổ đế đạo vực tại chỗ rất xa một cái tiểu thế giới bên trong giữa hư không hiện đầy sương mù màu đen sương mù bên trong loáng thăng o có sinh linh hiện hiện mà tại sương mù bên ngoài từng đội từng đội tu vi cường đại vừa đi vừa về dò xét cả phiến thế giới ở trong còn có một đạo cự đại trận pháp bao trùn lấy dùng tới áp chế sương mù màu đen quyết tán ngay tại đông đảo quân đội thành thói quen thường ngày tuần tra bên trong từ hắc vụ bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh màu đen hướng phía bên ngoài tuần tra quân đội giết tới Phốc. lưới lao sắc bén cắt qua sinh linh cổ mang theo từng tia từng tia sương mù màu đen xâm nhập sinh linh thân thể địch tập đề phòng báo cáo toàn thân trên giới hiện ra sương mù màu đen sinh linh tiếp tục đậu thủ còn giết chết mấy vị không kém quân sĩ về sau trước mặt của bọn hắn xuất hiện một vị áo bảo trắng lao đạo đáng giận lao đạo nhìn thấy tình huống trước mắt ánh mắt khó coi trong tay phất trần múa ở giữa từng đạo vô cùng cường đại pháp lực hiện lên muốn đem cái k i a thân ảnh màu đen chân áp nhưng là không đợi hắn động tác hoàn thành hai đạo hát sắc quang mang một đạo xuyên t ủ n g độ ngực của hắn một đạo đôi qua cổ của hắn cái này điều đó không có khả năng l ã o đạo chân linh từ không đầu nhục thân bên trên sông tới vừa định quay lại cầu viện lại đột nhiên có chút trước mắt tối sầm lại lập tức phát hiện từng đạo sương mù màu đen đã từ hắn chân linh ở trong sông ra không rõ chi lực l ã o đạo kinh hãi cái này muốn phải thoát đi nơi đây lại phát hiện mình chân linh đang không ngừng lui lại sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức nuốt lấy lao đạo chân linh thân ảnh màu đen tiếp tục cắt hiệu mỗi giết chết một cái người liền đem bọn hắn chân linh thôn phệ hết mỗi thôn phệ một cái chân linh khí tức của hắn đều có từng k i a yêu ớt dâng lên nhanh đi thông chi một vị quân sĩ lời nói đều còn chưa nói xong một đạo ánh đao màu đen liền bôi qua cổ của hắn quân đội tan tác tại về sau cả trên phiến đại lục vô số sinh linh không một may mắn còn sống sót đợi đến tiên vực cường giả đến về sau nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi nhũ mày đại đường vương triệu một vị tiên vương cường giả hẳn là tại thượng giới đi nhanh đi thông chi vị đại nhân kia một ngày này chương bảy trăm mười ba thiên mệnh đài xuất hiện động tiên thế giới dị dạng tin tức còn không có truyền đi vị kia đại đường vương triều tiên vương cường giả đã hạ giới đến đến khu này bị hắc cám vũ khí ăn mòn tiểu thế giới xung quanh kinh khủng pháp lực không ngừng rúng động thậm chí chung quanh thời gian cũng bắt đầu v ặ n mẹo vị này tiên vương đang lấy vô thượng pháp lực thôi diễn trước đó phát sinh sự tình thẳng đến một đoạn thời khắc thân thể của hắn có chút r u lên đại khủng bố đại khủng bố tiên vương nói xong tranh thủ thời gian hướng về đại đường vương triều bên trong cao tầng báo cáo không rõ trong khu vực có không biết tên sinh linh có vẻ như xông phá hạn chế lẫn vào cựu thiên tiên vực ở trong rất nhanh các đại thực lực cao tầng đều chiếm được tin tức này giống chín đại vương siêu loại này cấp bậc cường thế lực lớn ở trong có sinh linh mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó liền có người nhìn đạo chín đại vương triều liên minh chỗ sâu c doanh gia mười ả khôi phủ. Làm sáu a o l tổ h ế m cũng ở một bên hiệp trợ hai vị như thế nhân vật cường đại hợp lực thôi diễn thế mà vẫn không nhìn thấy hắc cám sinh linh đi phương nào xem ra có một cỗ cường đại lại lực lượng thần bí cản trở chúng ta dò xét cái này không rõ chi lực nơi phát ra chỉ sợ cùng lần trước tiểu tử kia nói cái gọi là thần có quan hệ l à trên tế đàn tồn tại có lẽ chỉ là ta các loại không có thể hiểu được cường đại doanh ra hai vị lão tổ tại thôi diễn đồng thời t i ể u thiên tiên vực thế lực khắc cường giả cũng trong bóng tối thôi diễn hát cám sinh vật suy nghĩ nhưng là tất cả cũng không có đầu mối một cái hạ giới tiểu thế giới bên trong vốn là hoàn toàn yên tĩnh t ư ở n g hòa cảnh tượng nhưng là đột nhiên chân trời đưa nổi đất xuất hiện một cỗ thần bí hát vụ sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ tiểu thế giới n g à y t h ứ h a i toàn bộ tiểu thế giới đã không có còn sống sinh linh loại tình huống này tại rất nhiều tiểu thế giới ở trong liên tiếp phát sinh ngắn ngủi một tháng liền có gần trăm cái tiểu thế giới ước vạn sinh linh thảm t a o độc thủ loại này hiện hiện cũng kinh động đến tiên vực bên trong đại nhân vật các thế lực lớn nhao nhao điều động chân tiên phía trên cường giả tại hạ giới tuần tra giống danh o gia điều động hơn mười vị tiên vương hơn trăm vị chân tiên cường giả tại hạ giới du đãng phòng ngừa lại có hắc cám sinh linh xuất hiện trong lúc nhất thời toàn bộ tiên vực đặc biệt là một chút tiểu thế giới sinh linh lòng người bàng hoàng mọi người đều đan đồn tiên vực ở trong xuất hiện một nhóm khát máu tàn sát sinh linh chuyên chọn một chút tiểu thế giới ra tay ngay tại loại tâm tình này từ từ tại một chút tiểu thế giới ở trong khuyết tán thời điểm i ể u thiên tiên vực đông đảo sinh linh ánh mắt thì bị đã bắt đầu thiên mệnh chi tranh hấp dẫn tới có truyền ngôn nói doanh gia thần tử đột phá chân tiên cảnh giới gây nên thiên mệnh tranh đoạt phạm vi sớm quyết tán về sau thiên thần điện yêu tộc đạo môn rất nhiều thực lực liên thủ thiết t r í một cái thiên mệnh đài chuyên môn làm thật tiên cường giả khiêu chiến tranh đoạt thiên mệnh mà thiết lập toàn bộ thiên mệnh đài không phải một cái đài vẫn là một cái tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới bên trong sinh linh đều bị di chuyển ra ngoài lưu lại cái thế giới này chuyên môn cho rất nhiều chân tiên tranh đoạt thiên mệnh mấy thế lực lớn thậm chí đem thiên mệnh đài bên trong tình cảnh hướng về toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ hành trình trực tiếp mỗi một cái thế lực lớn chủ thành đều có một cái màn ánh sáng lớn mỗi một cái tiến vào sinh linh đều có thể bị toàn bộ hành trình trực tiếp có cái này mấy đại bất hủ thế lực làm học thuộc lòng cái này thiên mệnh đài cũng coi là thành lập được tới càng ngày càng nhiều thiên mệnh người sở hữu vượt ngang vô số cái thế giới g á n g lâm ở chỗ này tất cả mọi người đều là chân tiên cường giả nghị luận lại một vòng kinh khủng chiến đấu bốc phát nếu không phải tiểu thế giới này rất lớn có bị mấy thế lực lớn liên thủ r a cố thế giới bản nguyên một cái tiểu thế giới căn bản làm không được bị chân tiên cường giả dạng này dày v ò công tử cái này thiên mệnh đài ngược lại là rất có ý tứ ngươi chừng nào thì đi vào thời khắc này doanh nhất nằm tại trên ghế nằm ghế nằm chỗ sâu đám mây một cái cự đại trong sân màn trời phía trên còn có thiên mệnh đài cảnh tượng doanh nhất một bên đong đưa ghế nằm một vừa nhìn thiên mệnh đài bên trong chiến đấu một bên doanh vân một bên phục thị lấy doanh nhất ăn cái gì vừa nói tiên vực chân tiên đâu chỉ ngàn vạn Ta có thể có cảm giác đ ư ợ doanh nhất thủ,、so、có h ờ m thể ú t đ cảm giác được từ khi mình đột phá chân tiên cảnh giới mấy ngày nay đến nay mình động tiên h thế giới bên trong diện tích một mực đang nhanh chóng mở rộng hiện tại đã là trước đó gấp mấy lần nói là dựa theo diện tích đ ể tính chỉ sợ không nhỏ vực màn trời phía trên cái kia thiên mệnh đài với lại cái này tựa hồ còn chưa tới cực hạn mình có thể cảm giác được động thiên thế giới diện tích còn đang q u y ế t đại mấu chốt không phải diện tích mở rộng mà là động thiên thế giới bên trong bắt đầu ngưng tụ thuộc tại pháp tắc của mình lực lượng cái này khiến doanh nhất rất giật mình một cái thế giới cảm giác nhiễm bắt đầu ngưng tụ thuộc tại pháp tắc của mình lực lượng cái này đã nói lên cái thế giới này đã có trở thành một cái đại thế giới tư cách với lại doanh nhất mơ hồ cảm giác mình mười bốn tiên khí chi linh cũng ở trong tối tự sản xuất sinh thuế biến hết thể hết thể đều tại hướng về cương đại t h ầ n dị phương hướng t h về biến mà hết thể này cơ sở liền là doanh nhất trong cơ thể pháp lực tại liên tục không ngừng bị mình động thiên thế giới hấp thu doanh nhất trong tay thần nguyên đang không ngừng bị hấp thu mấy ngày nay đến nay doanh nhất đã hấp thu rất nhiều thần nguyên dùng để bổ sung pháp lực của mình tiêu hao muốn tham gia cùng thiên mệnh đài tranh đoạt ít nhất cũng phải đợi đến mức tiêu hao này triệt để kết thúc về sau lại nói chính mình cái này lơ lửng tiểu viện thậm chí đều ở tổ điệu bên trong một cái linh khí cực đoan nồng đậm vị trí linh khí chung quanh không ngừng hướng phía doanh nhất bên trong thân thể hội tụ doanh nhất thân thể tựa như một cái vô tận đại dương mêng mông thôn tính chúng quanh nơi này tất cả linh khí xem ảnh một công tử ngươi một mực đang hấp thu thần nguyên cái này pháp lực còn không có khôi phục sao doanh vân ở một bên có chút lo lắng nói ra nàng coi là doanh nhất tu hành xảy ra vấn đề huyền cơ tử thì ở một bên cười lấy nói ra ta nhìn đây không phải chuyện xấu công tử hiện tại cho ta một loại cảm giác tựa như là tại bắn tên dây cung kéo càng lợi hại tên bắn ra mũi tên uy lực càng cường đại ha ha ha có chút ý tứ doanh nhất vừa cười vừa nói Ca, ca. mấy người nói xong từ bên ngoài tiến đến một vị thiếu niên áo trắng hình dạng cùng doanh nhất có mấy phần tương tự chính là doanh nhất đệ đệ doanh bình an thế nào Ca, bên ngoài có chân tiên cường giả muốn tới khiêu chiến ngươi nói là thiên mệnh chi tranh không thể cự tuyệt hiện tại khiêu chiến ta thế nào ca? ngươi làm sao một mực đang khôi phục pháp lực a doanh bình an một mặt nghi ngờ hỏi chương bảy trăm mười bốn doanh nhất xuất thủ không cách dùng lực cũng có thể thắng ngươi doanh bình an nghi ngờ hỏi một mặt quan tâm doanh nhất chỉ hơi hơi lắc đầu nói biết là cảnh giới gì mực thúc nói là chân tiên sơ kỳ cường giả nhưng là thực lực không tầm thường tốt vậy liền đi xem một chút doanh nhất vừa cười vừa nói hắn đối với mình rất có lòng tin dù cho trạng thái rất kém cỏi cũng không sợ chân tiên sơ kỳ nhân vật công tử mấy vị tùy tùng một mặt lo lắng doanh nhất phất tay nói ra không có việc gì một cái nho nhỏ chân tiên sơ kỳ không đủ gây sợ doanh bình a n một mặt che nhìn về phía doanh nhất nho nhỏ chân tiên còn không đủ gây sợ trạng thái kém như vậy còn dám nói thế với lao ca đây là nhẹ nhàng a đám người cũng đều chấn kinh tại doanh nhất một vị chân tiên cứng giả bất luận thả ở nơi nào đều là tuyệt đối cứng giả liền là tại doanh gia loại này siêu cấp thế lực bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm cái kia một nhóm sinh linh nhưng là tại doanh nhất trong miệng liền biến thành nho nhỏ chân tiên trong lúc bất chi bất giác doanh nhất đã trưởng thành đến có thể nhìn xuống chân tiên trình độ sao đám người còn đang kinh ngạc ở giữa lúc doanh nhất đã trước bước ra một bước tiến về doanh gia sơn môn trước đó nơi này đã sớm tụ tập không ít sinh linh đại bộ phận là doanh gia người còn có một số đến doanh gia làm việc người của thế lực k h á c vật mọi người đều chú ý tới doanh gia thần tử phản ứng nghe nói doanh gia thần tử đột phá chân tiên không biết là thật hay giả hắc hắc. là thật là giả một thử liền biết cái này không đã có người không giữ được bình tĩnh ha ha nếu là thật sự cái kia doanh gia thần tử tư chất đơn giản liền là cường đại trước nay chưa từng có hắn năm nay mới bao nhiêu lớn hơn trăm tuổi đúng vậy a hơn trăm tuổi phạm nhân cả một đời thôi vị này liền đã đặt chân c h â n tiên thật sự là khó có thể tưởng tượng có cường giả trong hư không cảm thán nếu như là thật chỉ sợ có ít người tuyệt không nguyện ý nhìn thấy doanh gia thân thể tại tiếp tục trường thành tiếp ha ha thì tính sao ai dám động đến tay doanh gia đông đảo sinh linh ở trong cũng có rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận nói ra thần tử còn chưa có đi ra không biết thật đột phá đến chân tiên không có chủ tộc truyền tới tin tức không biết thực hư xem ảnh một bất luận thật giả có thể tại hơn trăm tuổi đến một bước này thần tử đã áp tộc đến cựu thiên tiên vực từ xưa đến nay tiến đến toàn bộ sinh linh trước mặt thật sự là chờ mong thần tử có thể đi tới một bước nào a đúng vậy a đến lúc đó ta doanh gia cũng đem cùng có v i n h y ê n doanh gia sơn môn trước đó một chỗ to lớn trên quảng trường lẳng đứng vững một vị áo bảo màu xanh trung nhân, nhân. hắn chỉ là nhẹ nhàng đứng đấy t r u n g quanh thiên địa tựa hồ đều tại mơ hồ lấy hắn làm trung tâm sau lưng của hắn có một thanh màu đen bảo kiếm có đạo đạo kiếm ý nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện có cao thủ liếc mắt liền nhìn ra đến hắn tại dưỡng kiếm chỉ vì đợi lát nữa bảo kiếm ra khỏi vỏ nhắc tới vị người khiêu chiến thật không đơn giản nghe nói là tần g i a một vị cường giả chuyên tu kiếm đạo tên là tân phong người nói là tân phong ta biết hắn hắn là tần ra nổi danh kiếm tiên nghe đồn lấy kiếm đạo nhân tiên đạo dù sao cũng là kiếm tu chiến lực rất cao không nghĩ tới bây giờ đã là chân tiên cảnh giới doanh gia thần tử không biết có phải là đối thủ của hắn hay không a doanh gia thần tử còn chưa tới có sinh linh đợi rất lâu mở miệng nói ra không phải là sợ rồi sao ha ha doanh gia thần tử là cái loại người này sao giống như không phải a các ngươi nghe nói không không rõ sinh linh tại hạ giới đ ổ diệt rất nhiều tiểu thế giới thậm chí có một ít tiên vực khu vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghe nói hạo thiên tiên vực có tiểu thế giới cũng bị rết sạch vạn thánh linh cùng đã phái ra cao thủ vây bắt không rõ sinh linh nghe nói không rõ sinh linh cực đoan khó chơi thực lực cũng rất mạnh ta nhìn trừ phi tiên vương không thể địch Cái nào có nhiều nào như vậy thân i người ê n vương n g A. Đám ị luận, trên bầu trời trận trên trắng trời từ từ mở ra, một t ra, pháp h áo mở đạo ảnh tử ừ đó đi đôi trọng đồng đó có hóa. lạnh lòng lánh, nhạt vạn trọng bên trong quang mang phản trong đó có vạn vật diễn、hóa. Thân phất một vật t ra, thật ớ i t â n tử t h nếu ứng nghiệm chiến sao thiên mệnh chi tranh không thể cự tuyệt thân tử khí tức giống như không đúng như thế không đúng giống như pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao có cường giả nhìn thấy màn này nghi ngờ nói ra doanh nhất xuất hiện trong nháy mắt trên quảng trường áo xanh trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra hắn cảm nhận được một đoàn kịch liệt vô cùng thiên mệnh khí tức chạm mặt tới doanh nhất tần phong thản nhiên nói trên người hắn kiếm ý cũng trong nháy mắt thu nạp bắt đầu để cho người ta phát giác không ra cái gì dị thường chỉ có cường đại chân tiên phía trên cảnh giới mới có thể mơ hồ cảm giác được hắn bên trong thân thể cất giấu cường đại kiếm ý doanh nhất hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước sau một khắc liền đi tới tần phong trước mặt sau đó tay phải có chút rối ra một đạo bạch sắc bảo kiếm liền đã bị hắn nằm chặt hôm nay vừa vạn lĩnh giáo doanh gia lục tiên kiếm quyết tần phong nói xong thân hình đột nhiên hướng về phía trước một tay ngươi thành quyền đột nhiên hướng doanh nhất đ tới hắn không có trước tiên xuất kiếm hắn có thể cảm giác được doanh nhất trong cơ thể pháp lực đang không ngừng nhanh chóng tiêu hao cái này doanh gia thần tử chẳng lẽ là đột phá đến chân tiên cảnh giới bị trọng thương không thành đúng vậy a tại sao lại pháp lực tiêu hao như thế doanh nhất nhìn thấy tần phong nằm đấm thân thể có chút một bên tránh thoát nằm đấm đồng thời một kiếm vung ra nhanh như thiểm điện chém về phía tần phong cánh tay tần phong trực tiếp lách mình né tránh nhưng là trên cánh tay vẫn là nhiều xuất hiện một vết thương cảm thụ được trên cánh tay đau kịch liệt đau tần phong kinh ngạc nhìn về phía doanh nhất người này nhìn như suy yếu thậm chí pháp lực đều đang không ngừng xói mòn làm sao thực lực vẫn là cường đại như vậy không sử dụng pháp lực cũng có thể thắng n g ươi doanh nhất thản n h ư n ó i sau đó chân có chút đậm mạnh thân hình liền đã vọt đến tần phong bên người kinh khủng nắm đấm đột nhiên vung ra bảo kiếm trong tay thì không biết lúc nào hóa thành một cái trắng đ o a n quyền sáo vê anh hồng n ô n g thánh thể lực lượng đột nhiên buộc phát trong n ấ y mắt tần phong vào thời khắc ấy cảm nhận được uy hiếp trí mạng phản phất một quyền này là đến từ tuyệt thế hung thú đột nhiên một ích để hắn cuốn thân một loại không có cách nào ngăn cản ảo giác một đạo vang r ộ i tiếng kiếm reo vang lên tần phong sau lưng cái k i a thanh màu đen bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ tận lực bồi tiếp một đạo sáng trói đến cực hạn kiếm quang đột nhiên hiện lên trực tiếp đón nhận doanh nhất năm đấm、Rắc. cả vùng không gian đột nhiên vỡ vụn thậm chí có hư không bị đánh ra vết rách càng có thời gian chi lực tại h i ể n lộ vô cùng kinh khủng ba động tứ tán g ra có ý đồ doanh nhất có chút gật đầu đối thủ một kiếm này hiển nhiên luận dưỡng thật lâu nghĩ đến cũng là làm một cái sát chiêu hiện ra chỉ là không nghĩ tới bị mình tiện tay một quyền liền bước đi ra doanh gia thần tử quả nhiên danh bất hư truyền Vẹn vẹn n h c h ư ợ n g liền ngăn để ta khó mà c ả n gian n thế à y t h như thiên phong không phát ậ vậy t Tần tâm sự sao. có cường đại như vậy thiên sao. Tần phong nội tâm không ngừng đại kiêu r a dạng này nghi hoặc, nhưng là còn không là hoặc, m a n hắn truy đến củng, g theo truy trước m ắ t quyền p h o mươi năm kiếm tu quyết đấu vừa đến phiếu kinh khủng quyền phong trong nháy mắt trực diện mà đến tần phong trực tiếp dơ kiếm ngăn cản từng đạo pháp tắc cùng chi lực ở trên người hắn trong nháy mắt bộc phát bảy vê anh trường kiếm có chút rung động tần phong thân hình trong nháy mắt xuyên qua không gian rơi xuống tại chỗ rất xa địa phương nhưng là doanh nhất giống như đã sớm biết lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở nơi này tại tần phong vừa ổn định thân hình là trong nháy mắt tại độ xuất thủ kinh k h ủ n g quyền phong xé rách không gian hung hăng rơi xuống tần phong trên thân thể、Phúc. tần phong tại doanh nhất dưới nắm tay thổ huyết bay ngược một mặt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất ở độ tuổi này xa nhỏ hơn tuổi nhỏ của h ắ n người giao ra thiên mệnh a thời khác này doanh nhất l ặ n g lặng xuất hiện tại tần phong trước mặt vô cùng cường đại tốc độ cũng làm cho tần phong có chút tuyệt vọng doanh nhất thản nhiên nói hán thậm chí chỉ xuất hai quyền tần phong liền không tiếp nổi doanh gia thần tử tại tiếp ta một kiếm ngươi nếu là có thể mượn nhờ ta từ làm nhận thua tần phong bôi giới k h ỏ e miệng máu tươi sau đó đôi doanh nhất nói ra trên người hắn chiến ý càng phát cường đại có chút ý tứ doanh nhất nhìn xem một màn này nói ra h i ệ n nhiên là cho tần phong cơ hội tần phong nói xong hai tay cùng lúc nắm chặt một thanh bảo kiếm bảo trên thân kiếm lưu quang h i ể n hiện cũng có lực lượng pháp t ắ c h i ể n hiện điều này hiển nhiên là một thanh tiên kiếm có thể lấy chân tiên sơ kỳ đạt được một thanh tiên kiếm tần phong thủ đoạn không phải bàn cãi kinh khủng kiếm ý thời gian dần trôi qua ngưng tụ sau một khắc liền có kinh thiên khí tức bạo phát đi ra ầm ầm Từng đạo lục ô i đ ỉ tiên a từ g ữ a hư không nổi l n kiếm. Kiếm. Kiếm, kiếm, kiếm, kiếm quyết n p doanh gia nhất là truyền kỳ nổi danh kiếm quyết nghe đồn là vậy là cổ lão một vị ông tổ nhà họ doanh từ không biết tên thần bí tri địa lấy được là vị cựu thiên tiên vực bên trong tứ đại kiếm quyết thứ nhất cũng là hiện tại ngoại giới đã biết duy nhất một cái hoàn chỉnh tứ đại kiếm quyết thứ nhất truyền thừa liệt không chạm tần phong có chút q u á t k h ẽ nói ra nháy mắt sau đó liền đột nhiên xuất kiếm một đạo sáng trói vô cùng kiếm khí lôi cuốn lấy pháp lực mạnh mẽ lôi đ ì n h chi lực cùng đủ loại cường đại lực lượng pháp tắc đột nhiên hướng về doanh nhất mà đến khí tức kinh khủng đem không gian chung quanh hoàn toàn chém vỡ phảng phất trong khoảnh khắc đó giữa thiên địa chỉ để lại cái này một đạo kiếm quang cùng lúc đó trong nháy mắt doanh nhất cũng xuất kiếm một đạo trắng loán kiếm quang phảng p ấ t một đạo bạch sắc dây lụa sẽ rách khắp bầu trời cho cái này u ám thiên địa lư ông hai đạo kiếm quang trong nháy mắt gặp nhau tạo thành cực đoan kinh khủng cảnh tượng t r u n g quanh hư không tại sụp đổ kinh khủng đạo tắc đang đan sen vô tận kiếm k h í tràn ngập cả vùng không gian để vô số người quan chiến nhìn thấy không rõ rệt thế nào kết quả như thế nào nhìn không rõ ràng cái này thực lực của hai người q u á cường đại đúng vậy a bất quá giống như doanh gia thần tử trạng thái không tốt l ắ m a xem ảnh một hắn đến cùng có hay không bước vào chân tiên cảnh giới chỉ là nghe đồn thôi bất quá đã có thể cùng tần gia kiếm tiên giao thủ chỉ sợ đã có chân tiên c h i lực thật sự là không thể tưởng tượng một cái hơn trăm tuổi sinh linh thế mà có được chân tiên chiến lực đúng vậy à, chính là cổ tịch ở trong những đại đế đó tại cái này tuổi tắc cũng làm không được à. bất luận là ai đều không thể đánh vỡ vạn tuế trước đó không thể thành tiên cấm kỵ từ xưa đến nay chỉ này một người thôi đúng vậy à, từ xưa đến nay chỉ này một người thôi đám người nghị luận ầm ý thời điểm tại chỗ rất xa cái k i a m ộ t chỗ giao chiến không gian cũng rốt cuộc hiện ra cảnh tượng một đạo bóng người màu xanh lẳng lặng đứng vững trong tay hắn cái k i a m ộ t thanh bảo kiếm đã chỉ còn một nửa đoạn trên thân kiếm có kinh khủng quang mang hiện hiện cũng có thần bí đạo tắc cẩn tàng cái này đây là cái gì kiếm pháp thần phong run run mở miệng hỏi nhất kiếm tây lai nắm đã sớm về tới trên tay mình hoàn hảo không chút tổn hại văn hóa doanh nhất thản nhiên nói vừa mới một chiêu kia hắn không chỉ có vận dụng mình hồng mông thánh thể lực lượng càng thi triển một chút pháp lực của mình cũng dẫn đến hiện trong cơ thể hắn pháp lực thiếu lợi hại mình động tiên thế giới đang không ngừng hấp thu pháp lực của mình giống như một cái động không đáy với lại tốc độ càng lúc càng nhanh mình bổ sung tốc độ thậm chí có chút theo không kịp nhất kiếm tây lai tốt một chiêu nhất kiếm tây lai ta thua tần phong nói xong khoe miệng lại lần nữa t u ô n ra máu tươi doanh nhất một chiêu này uy lực rất mạnh tuyệt đối có chân tiên trùng kỳ chiến l ự c thiên kiếm của mình đứt gãy hấp thu phần lớn lực lượng nhưng là vẫn để cho mình lại lần nữa thụ thương doanh nhất đứng lặng lặng l ậ t tay ở giữa năm chủ cùng nhau thần nguyên bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng v à n g bạc đến bổ sung mình tiêu hao cách đó không xa một đạo sáng trói kim quang phóng lên tận trời sau đó trực tiếp rơi xuống doanh nhất trước mặt tần ra kiếm tiên lưu lại mình thiên mệnh quay người rời đi doanh nhất đưa tay đem thiên mệnh dung nhập tự thân tự thân thiên mệnh lại lớn mạnh một phần cẩn thận cảm thụ một、chút. t r u n g quanh tiên h mệnh còn có không ít, h i ệ n nhiên là có không thiếu sinh linh ở t r u n g quanh quan chiến trong đó không thiếu tu thành chân tiên gánh chịu tiên h mệnh cừng giả doanh nhất lắc đầu tự thân không có pháp lực cảm giác để hắn hơi không có cảm giác an toàn hiện tại cũng không muốn lại lần nữa đậu thủ quay người thẳng vào doanh gia mà đi lưu lại đông đảo quan chiến nhân viên kinh ngạc không thôi doanh gia thần tử thắng thần gia kiếm tiên đem thiên mệnh lưu lại doanh gia thần tử kiếm đạo tu vi đã cường đại như thế sao bất quá hắn hẳn là chỉ miễn cưỡng chém ra một kiếm này các ngươi không thấy được hắn pháp lực hao hết sao không sai doanh gia thần tử lực ngưng tụ toàn bộ thủ đoạn mới miễn cưỡng chém ra một kiếm này cũng vẹn vẹn chỉ có một kiếm thực lực nếu là ta có thể nghĩ cách ngăn trở một kiếm này chưa hẳn không có cơ hội đánh bại hắn có cường giả ở trong lòng suy nghĩ nói thậm chí có người tại doanh gia sơn môn hiện ra thân hình lên tiếng lần nữa khiêu chiến doanh gia thần tử h i ệ n nhiên là muốn thừa dịp doanh nhất suy yếu đánh bại hắn nhưng là một cái nên đón hắn là doanh gia uy tín lâu năm chân tiên cường giả kinh khủng nửa bước tiên vương tồn tại trực tiếp một kiếm đem vị kia người khiêu chiến chém thành hai nửa khí tức kinh khủng chấn động chung quanh vô số sinh linh doanh gia vẫn như c ũ là hoàn toàn như trước đây cường thế thời khắc này doanh nhất đã trở lại động phủ của mình bên trong trong tay thần nguyên cũng đổi mấy khối trong cơ thể động thiên thế giới tình huống cũng hơi có vẻ ổn định sau đó tiếp lấy qua loại kia một bên xem xem thiên mệnh đài tranh đấu một bên nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt thời gian tại doanh gia sơn môn cách đó không xa một cái thế giới bên trong một đám người cản lại tần gia kiếm tiên chỉ vì hiểu rõ doanh nhất chân thực chiến l ự c không ai so tần gia kiếm tiên càng có quyền lên tiếng hiển nhiên vẫn như c ũ có không ít sinh linh đang có ý đồ với doanh nhất vì phòng ngừa phiền p h ư c tần gia kiếm tiên trực tiếp mở miệng nói doanh gia thần tử thực lực các ngươi cũng nhìn thấy giống như chỉ có một kiếm chi lực chương bảy trăm mười sáu tiến vào tiên mệnh đài tranh đấu thăng cấp tần gia kiếm tiên nói xong cũng trở về tần gia h ắ n tự nhiên có thể phát giác ra được thắng trạng thái dị thường nhưng là không trở ngại hắn hố những sinh linh này một thanh dám đi gây sự với doanh nhất chỉ sợ là tìm phiền toái cho mình từ ngày này trở đi doanh gia thần tử doanh nhất chiến lực dự đoán liền đã truyền khắp các thế lực lớn doanh gia thần gia vị kia kiếm tiên bất quá tục truyền là sử dụng cấm kỵ chiêu thức chỉ có một kiếm cơ hội nếu làm một kiếm này bị ngăn trở chỉ sợ cũng muốn bại trận đó cũng là chân tiên cảnh giới a hơn trăm tuổi chân tiên cường giả thật không biết doanh gia đi cái gì vận khí c ấ p chó trước kia có doanh vô địch hiện tại lại có con của h ắ n đúng vậy a bất quá thiên mệnh chi tranh chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó đây chính là ứng đối ngày sau đại kiếp mấu chốt không sai lần này tiên h mệnh tranh đoạt chỉ sợ là từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần dù sao có đại kiếp lâm thế còn có cái kia các nơi không ngừng xuất hiện h á c cám sinh linh cũng làm cho rất nhiều thế lực nhức đầu không thôi đúng vậy a cái này cựu thiên tiên vực đã loạn chỉ có một ít thế lực lớn quyền sở hữu còn có thể bảo đảm ổn định h o a n g thiên tiên vực bên trong h o a n g tộc tại bốn phía khuất t r ư ờ n g hiện tại đã chiếm cứ rất nhiều đạo vực h o a n g tộc trở về không phải đơn giản như vậy ta ngược lại thật ra quan tâm hơn thiên mệnh đài tình huống có cường giả nói xong ngầm đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm phía trên nơi đó có một khối màn ánh sáng lớn phía trên là toàn bộ thiên mệnh đài tình huống mỗi một vị tiến vào thiên mệnh tranh đoạt người đều bị theo dõi trực tiếp không ngừng có cường giả đang thảo luận gần nhất phát sinh sự tỉnh thời gian dần trôi qua mọi người lại đem sự chú ý của mình thả lại thiên mệnh đài bên trong Tựa ân lặng lặng cái, cái, cái này thiên mệnh đài ngược lại là có ý tứ để cựu thiên tiên vực tất cả mọi người đều có thể nhìn đạo thiên mệnh tranh đoạt tình huống chân tiên cảnh giới cũng liền như thế mấu chốt vẫn phải nhìn tiên vương cảnh giới thật nhiều đến lúc đó mới thật sự là gió canh m ư a màu a đúng vậy à mỗi một lần thiên mệnh tranh đoạt đều có rất nhiều tiên vương vẫn lạc lần này càng là từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần bên ngoài có dị vực nhìn chằm chằm bên trong có h ắ t cám sinh linh đa t ử chỗ tối càng có vạn cổ không có đại k i ế p hòa thanh tính sắp đến thật sự là thời buổi rối loạn a gia chủ chân thân còn bao lâu có thể trở về doanh gia mấy vị l a o tổ nhìn về phía doanh vô địch phân thân doanh vô địch phân thân cười lấy nói ra ta tại giới hải bên trong phát hiện một chậm trễ quá nhiều thời gian vừa vặn cũng nhìn chằm chằm giới hải bên trong c ờ giả dạng này mười bảy ca áp lực cũng có thể nhỏ một chút như thế rất tốt bất quá ngươi nhất khí hóa tam thanh đã tu hành đến trình đội như vậy sao ta nhìn ngươi cái này phân thân thực lực vậy mà không thua gì chúng ta mười sáu tổ nhìn xem doanh vô địch phân thân nói ra hh ắ c ắ c không phải công pháp tu hành tốt là ta bản tôn có chỗ tiến bộ cho nên cứ như vậy xem ảnh một cái gì thực lực của ngươi lại tiến bộ vừa vặn lao phu thịt mới thân cũng thích đứng không sai biệt lắm chờ ngươi chân thân trở về chúng ta tới đọ sức một trận nhìn xem mười tám mười chín thứ hạng là không phải phải đổi mười tám tổ vừa cười vừa nói h ắ n đối thực lực của mình lòng tin chắn đấy đặc biệt là mình thịt mới thân ha ha ta doanh gia đã có vô số kỷ nguyên không có mở ra l á o tổ bài danh chiến đúng vậy a những người kia thực lực quá mạnh ta thật l ư ử i nhắc cùng bọn h ắ n độc thủ mười sáu tổ nói vô số người đều đang chú ý thiên mệnh đài bên trong hiện tại đã tiến nhập gần bạn tên chân tiên cường giả còn có liên tục không ngừng thiên mệnh người sở hữu tiến vào bên trong nhờ vào mấy thế lực lớn mấy tên l á o tổ liên thủ gia trì bằng không một thế giới nho nhỏ đã sớm bị những này chân tiên cường giả chiến đấu cho kích thành phân vụ thời gian chậm rãi trôi qua mấy tháng thời gian doanh gia tổ địa doanh nhất thật ngồi xếp bằng chung quanh tre kín thần nguyên trận pháp bên trong trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao thần nguyên lấy muôn phương kế mình động thiên thế giới cũng rốt cục tiến hóa đến một loại hiện giai đoạn cực hạn cùng so trước kia lớn mấy lần diện tích động thiên thế giới giờ phút này toàn bộ tràn đầy linh khí bên trong tất cả sinh linh đều đang nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí đây là cực kỳ hiếm thấy thiên địa đại biến bất luận là người ở bên trong tộc vẫn là các loại hung thú thực vật đều đang điên cùng hấp thu thiên địa linh khí ta động thiên thế giới đã coi như là hoàn trình tiệu thế giới không biết ngày sau có thể phát triển thành bộ giá gì doanh nhất rất là chờ mong 14 đạo tiên khí chi linh không ứng cử viên chọn một nơi bế quan hạt đầu a hấp thu thiên địa linh khí cùng động tiên h thế giới bên trong quy tắc chi lực bọn hắn còn tại t h ổ i biến doanh nhất cũng không có đang đánh n h u bọn hắn thiên mệnh đài tình huống như thế nào ý thức từ động tiên h thế giới lui ra ngoài doanh nhất mở miệng hỏi một bên doanh vân mở miệng nói ra công tử thiên mệnh đài bên trong chiến đấu một mực đang tiếp tục hiện tại đã tạo thành một cỗ thế lực nhỏ cường đại nhất là c h i n đại vương triệu thiên mệnh tranh đoạt người liên hợp lại cùng nhau đối những người khác tiến hành g i o sát Nổi lên. Còn có nhiều t ngày như vậy mệnh tranh đoạt người không tiến vào đâu bất quá bọn hắn nếu như đã bắt đầu báo đoàn cái kêu đoán chừng lần này chân tiên cảnh giới thiên mệnh cũng nên bắt đầu doanh nhất nói xong chậm rãi đứng dậy hướng phía doanh gia mấy vị lao tổ phương hướng mà đi mười ngày sau doanh gia tổ địa bên trong tụ tập mấy trăm vị chân tiên cường giả mỗi một vị đều tản ra khí tức kinh khủng một đạo bóng người áo trắng lẳng lặng đứng ở phía trước nhất chậm rãi mở miệng nói ra hôm nay ta doanh gia chư vị tiến vào thiên mệnh đài cũng ca còn để cái kia cái này chư thiên sinh linh biết đến cùng ai mới là thiên mệnh c h i chủ thiên mệnh c h i chủ chư vị theo ta tiến vào thiên mệnh đài doanh nhất nói xong kích hoạt lên trên người mình thiên mệnh ấ n ký sau một khắc thân hình của hắn bước ra một bước tiến vào giữa hư không tiểu thế giới kia ở trong đi tiến vào thiên mệnh đài doanh gia vô số cường giả nhau nhau tiến vào bên trong lập tức tiến vào nhiều như vậy vị thiên mệnh tranh đoạt người lập tức gây nên sự chú ý của người khác đó là doanh gia thần tử hắn thật tiến vào thiên mệnh đại nghe đồn doanh gia thần tử bước vào chân tiên cảnh giới xem ra không phải giả còn có thật nhiều doanh gia chân tiên cường giả lần này có trò hay để nhìn thiên mệnh quá bên trong rất nhiều thế lực trận tuyến đều báo đoàn các ngươi nhìn cái khác chân tiên cường giả cũng khi tiến vào đâu cái này thiên mệnh tranh đoạt trình độ kịch liệt muốn thăng cấp chương bảy trăm mười bảy khiêu chiến người dám tiếp sau từng đạo khí tức rộng lớn thân ảnh d á n g lâm thiên mệnh đài làm cho cả thiên mệnh đài thế giới đều trở nên náo nhiệt lên vô số đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện tại rất nhiều thế giới trên bầu trời để vô số sinh linh đều thấy cảnh này doanh gia chỉ có như thế điểm chân tiên sao mới mấy t r ă m g bị ha ha ta cũng không tin chỉ sợ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cường giả đây là một mảnh linh khí dư giả mỹ lệ thế giới nhưng là bây giờ đã có rất nhiều sông núi sụp đổ dòng sông thay đổi tuyến đường đều là bởi vì vô số cường giả ở chỗ này chiến đấu bố trí không gian phía trên đột nhiên xuất hiện từng mảnh nhỏ và mẹo thương đạo vô cùng cường đại bóng người nhao nhao giáng lâm cầm đầu chính là một bộ áo bào trắng doanh nhất thời khắc này doanh nhất mắt như tinh thần một đôi trọng đồng bên trong lần ẩn có quan g mang lấp lóe quanh thân càng là có đạo đạo tiên đạo pháp tắc quanh quẩn để phía sau hắn mấy trăm vị chân tiên có chút gật đầu bọn hắn tại doanh nhất trên thân thậm chí cảm nhận được từng tia uy hiếp khí tức chư vị đều là t i ể u tử trường bối không biết đối lần này thiên mệnh tranh đoạt có ý nghĩ gì doanh nhất xoay đầu lại hỏi ha ha chúng ta tự nhiên lấy thần tử vi tôn không sai chúng ta tự nhiên lấy thần tử vi tôn đám người bên trong hai vị nửa bước tiên vương cường giả khẽ gật đầu nói ra cái k h á c chân tiên cường giả cũng là như thế gật đầu nói có chút thế lực là cùng chúng ta quan hệ không tệ nhưng là cũng có rất nhiều thế lực là cùng chúng ta doanh gia không hợp nhau ta nhìn trước hết bắt bọn hắn khai đao thần tử nói không sai những thế lực này cũng nên gõ một cái từ chỗ nào mới bắt đầu đâu ta nhìn liền vạn thánh linh cũng a ta nhìn đạo môn cũng không tệ vẫn là thái dương s â n a yêu tộc cũng nên gõ một phen ngũ hành linh tộc cũng nên gõ một phen các vị doanh gia cường giả rối rít nói ra ý kiến của mình doanh nhất có chút gật đầu nói đã như vậy liền từ xem vận khí đi trước đụng phải cái nào liền đối cái nào đặc t h ủ doanh nhất nói song an bài rất nhiều danh o gia cường giả hướng bốn phía thăm dò tiểu thế giới bị quản chế tại rất nhiều tiên vương cường giả đối với cái thế giới này cải tạo cái thế giới này bất luận là diện tích hay là thế giới quy tắc đều so với bình thường tiểu thế giới mạnh hơn nhiều đặc biệt là cái thế giới này thế giới pháp tắc bị rất nhiều tiên vương tăng cường về sau liền xem như chân tiên cũng vô pháp làm đến nhất nghiệm đảo qua toàn thế giới mỗi một vị chân tiên lực lượng thần hồn nhiều nhất dò xét mấy và i ả m lại nhiều liền sẽ bị tiểu thế giới quy tắc ngăn chặn tương đạo vô cùng cường đại thần n i ệ m không ngừng hướng bốn phía mở rộng lấy t h a m dò tiểu thế giới này ở trong cái khác thiên mệnh tranh đoạt người tình huống rất nhanh doanh nhất cùng mấy vị doanh gia đội ngũ cao tầng liền thu vào tin tức bọn hắn vị trí c h ô ở đông bắc phương hướng cách đó không xa liền có không ít chân tiên cường giả tụ tập chính là yêu tộc vô số cường giả thân tử nơi đó hẳn là yêu tộc một bộ phận không sai từ khi chúng ta hủy diệt linh tổ long cung kỳ lân cổ động cùng vạn p ư ợ n g linh sơn về sau yêu tộc đối tại chúng ta doanh gia thái độ liền đã chuyển tiếp đột hiện tại cơ h ộ i đến tùy thời có thể lấy khai chiến tình trạng h ừ lúc trước bọn hắn không có phái người đến giúp t r ợ hiện tại còn muốn lấy khai chiến xem ảnh một ta nhìn liền cầm bọn hắn người ra tay bên kia ước chừng có hơn ba mươi vị c h â n tiên chúng ta có thể tùy tiện ăn hết bọn hắn đã như vậy liền lấy yêu tộc người hạ thủ doanh nhất gật gật đầu nói yêu tộc sinh linh tố đến thể chất cường đại chiến lược rất cao lần này hắn cũng có thể thừa cơ thử một chút thực lực của mình như thế nào doanh nhất đồng ý về sau mấy trăm vị chân tiên cường giả ẩn nấp khí tức của mình nhanh chóng hướng về đông bắc phương hướng mà đi mà lại là c h ậ m rãi đem bọn hắn vây quanh bắt đầu những cử động này cũng làm cho chư thiên vạn giới cái khác sinh linh nhìn hãi hùng kiếp vía doanh gia muốn đối yêu tộc độc thủ chơi ạ yêu tộc bộ phận này cường giả sắp xong rồi doanh gia nhiều người như vậy trong rừng rậm mấy chục đạo bóng người l ặ n g lặng ngồi xếp bằng người cầm đầu một thân trường s a m màu tím đỉnh đầu sinh ra một viên độc giác độc giác phía trên có một đạo đạo thần dị đường vân côn bằng nhất tộc người tới sao còn chưa tới đâu tại sao ta cảm giác đến từng tia bất an làm sao lại chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ bên cạnh hắn một vị đồng dạng đầu mọc một sừng nhân vật nói ra trường sa n g màu tím sinh linh nhắm mắt cảm thụ được cái gì trên đầu của hắn độc giác phía trên ẩ n ẩ n có q u a n g mang l o n g lánh không đúng có gì thường toàn thể đề phòng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống t r u n g quanh liền đã có từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên không muốn xe càng có một đạo cự đại trận pháp nổi lên đem bọn hắn những người này hoàn toàn bao trùm ở trong đó từng vị không biết từ chỗ nào mà đến cường giả tại không chút kiên kỵ đối thánh linh độc giác mãi nhất tộc cường giả xuất thủ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đã có hai vị chân tiên cường giả v ấ lạc mấy vị cường giả trọng thương người nào từ s a m cường giả gầm thét một thân hán khí tức trên thân đột nhiên bộc phát rõ ràng là một tôn nửa bước tiên vương cường giả kinh khủng pháp lực sôi trào ở giữa cũng đưa tới mấy đạo cường đại công kích đây là lục tiên kiếm quyết là người nhà họ doanh có doanh gia cường giả thi triển ra doanh gia truyền thế tuyệt học trong nháy mắt bị nhận ra được ha ha giao ra thiên mệnh lưu các ngươi một mạng doanh nhất thân ảnh lơ lửng trên bầu trời một đôi trọng đồng tản r a nhiếp nhân tâm phách quang mang doanh gia t h ầ n tử như vậy lấy cỡ nào đánh ít, dựa vào nhân số khi dễ người cũng quá không biết xấu hổ a t ử sam cường giả kinh ngạc tại doanh nhất thực lực mở miệng đối doanh nhất nói ra còn lại thánh linh độc giác mã nhất tộc cường giả cũng đều trợn mắt tròn xoe nhìn xem doanh gia đám người mặc dù đối phương nhân số gần như bọn hắn gấp mười lần nhưng là có thể tu đến chân tiên cảnh giới cường giả cái nào không phải nhân vật tuyệt thế loại trang diện này tại bọn hắn tu hành kiếp sống ở trong cũng không phải là không có chỉ là hiện tại lại xuất hiện bọn hắn biết muốn sống chỉ có thể l i ề u mạng một phen ha ha lấy cỡ nào đánh thiếu lại như thế nào bản thân tử liền ưa thích lấy cỡ nào đánh thiếu doanh nhất thản như nói hán khí tức trên thân cũng chậm rãi dâng lên một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý để chung quanh chân tiên g vẽ mắt nghe nói doanh gia thần tử tiên tư cực cao ngắn ngủi trăm năm đặt chân chân tiên cảnh giới tại hạ ngược lại là đối thần tử thực lực rất là hiếu kỳ nếu là thần tử có thể thắng được ta ta thánh linh độc giác mã nhất tộc thiên mệnh thần tử cứ việc cầm đi như là không thể còn xin doanh gia chư vị như vậy thối lui ta thánh linh độc giác mã nhất tộc mặc dù người thiếu nhưng là cũng là có mấy phần tinh lực ở vị này tử bào cường giả mở miệng nói ra ha thật không biết xấu hổ ngươi nửa bước tiên vương cảnh giới đến chiến tộc ta thần、tử. doanh nhất bên người một vị khác nửa bước tiên vương cảnh giới cường giả mở miệng nói ra làm sao doanh gia thần tử không phải xưa nay lấy vượt cấp khiêu chiến nghe tiếng sao lần này ta cho người cơ hội l i ê n là không biết đạo thần tử có dám hay không tiếp từ sam cường giả không để ý tới vị kia doanh gia láo giả lời nói quay đầu nhìn về phía doanh nhất ha ha đã như vậy bản thần tử có thể ngươi một trận chiến bất quá nếu là ngươi thua bản thần tử muốn ngươi toàn bộ thánh linh độc giác mã nhất tộc thần phục không biết ngươi có dám tiếp lấy doanh nhất trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh màu bạc trắng bảo kiếm sau đó lật kiếm thả lỏng phía sau thản nhiên nói t r ư ơ n g bảy trăm mười tám giao thủ nửa bước tiên vương doanh nhất lời nói không chỉ có để đối diện tử sam nam tử kinh ngạc không thôi càng là thông qua vô số cái m à n sáng chuyển khắp chư thiên và giới doanh gia thần tử điên rồi đi đúng vậy à, lại dám nói loại lời này đối phương thế nhưng là một vị nửa bước tiên vương nhân vật tuyệt thế à. liền xem như hắn đột phá chân tiên chân tiên c h i ở giữa t r ê n lệch giống như hường câu húng chi đối phương đã là một chân đặt chân tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế hắn làm sao dám hắn làm sao dám nói loại lời này ha ha ha doanh gia thần tử không hổ là được vinh dự chư thiên vạn giới từ xưa đến nay thứ nhất thiên tiêu nhân vật t u y ệ thế t chẳng lẽ hắn thật sự có thủ đoạn có thể thắng nửa bước tiên vương sao ta không tin trên l ệ n h thật sự là quá lớn liền xem như mời ra doanh gia đế binh cũng không phát huy ra h uy lực gì doanh gia thần tử thực lực còn không cách nào thôi động nhiều thiếu đế binh lực lượng ha ha có chút ý tứ doanh gia thần tử tuyệt đối sẽ không làm không có chút nào chuẩn bị đối chiến từ hắn chiến tích dị vãng đến xem hắn đối mỗi một lần chiến đấu đều là đã tính trước chỉ là lần này sinh linh độc giác m ã nhất tộc không có lựa chọn đây cũng là lựa chọn duy nhất từ sam cường g i ả sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn thật sự là không nghĩ tới doanh gia thần tử dùng loại này tiền đặt cực cùng hắn càng đánh hắn nếu là không đáp ứng không chỉ là cả một tộc bẩy những cái này thiên mệnh toàn đều muốn vứt bỏ càng biết làm cho cả sinh linh độc giác mã nhất tộc trở thành chư thiên vạn giới cho cười cái này mất mặt coi như ném đi được rồi một vị vừa mới đột phá thật tiểu tiểu bối ức chiến hắn nếu là không dám nhận hắn thật là ngày sau lại không có cơ hội đặt chân tiên vương cảnh giới ha ha có ý tứ đã doanh gia thần tử làm gì gấp cho bản tọa đưa thiên mệnh bản tọa cũng không thể cự tuyệt t ử sam cường giả có chút tiến lên một bước thản nhiên nói ngươi có thể đại biểu toàn bộ sinh linh độc giác mã nhất tộc sao doanh nhất cũng mở miệng hỏi doanh nhất vừa mới dứt lời thiên mệnh đài chỗ tiểu thế giới ở trong trên bầu trời đã có thần ánh sáng hiện hiện một vị mơ hồ bóng người mơ hồ xuất hiện sau đó mở miệng nói từ hồng nhưng đại biểu ta thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc trưởng bọn hắn bộ tộc kia một vị tiên vương cảnh giới cường giả sinh linh độc giác mã độc tộc trưởng lấy toàn tộc độc tương lai làm tiền đặc cược thật sự là bá khi a xem ra doanh gia thần tử muốn nên đón hắn nhân sinh ở trong độc lần đầu thua trận vô số sinh linh nhìn xem một màn này ngẫu đang sôi nổi nghị luận thời khắc doanh nhất đã có chút gật đầu nói ra rất tốt một vị nửa bước tiên vương cường giả tuyệt thế đầy đủ kiểm nghiệm hắn thực lực chân chính liền xem như t h u a cũng chỉ là tạm thời buông tha những người này thôi về phần t i ê n mệnh ha ha mình lần này chiến đấu đem là mình từ trước tới nay gian nan nhất cuộc chiến đấu thực lực của đối thủ cường đại mình lúc trước chưa từng có trải qua nửa bước tiên vương cường giả rất nhiều phương diện đã có một chút tiên vương thủ đoạn kinh khủng đến không thể tưởng tượng bất luận mình thắng hay thua, luận lỗ. đều mình mình không hay cựu tiên tiên vực t i ê n k h u n g phía trên một vị ông lão mặc áo trắng lẳng lặng nhìn màn trời phía trên cảnh tượng hắn là thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc t r ư ở n g thánh linh độc giác mã nhất tộc tại muốn yêu tộc ở trong là một cái không trên không giới t r u n g tộc trong tộc chỉ có hắn cùng một vị lão tổ là tiên vương cừng giả t ử hồng là gần nhất mấy trăm triệu năm đến nay t i ê n phú xuất sắc nhất thiên tiêu thậm chí có hy vọng thành t i ể u tiên vương cảnh giới nếu là h ắ n thắng doanh gia đương nhiên sẽ không nhìn nói cái gì mình nhất tộc cũng có thể tại yêu tộc ở trong bản thảo một cái nhỏ địa vị cải thiện mình bộ tộc này tình trạng nếu là thua liền trực tiếp thừa dịp lý do này ném doanh gia được rồi yêu tộc bên trong chủng tộc săn sát nội đấu nghiêm thế e rời họng ở trong tổ long cung kỳ lân cổ động vạn phượng linh sơn bị doanh gia di tộc yêu tộc đều không cách nào xuất ra một cái hữu hiệu đáp lại hắn đã sớm không có nhìn bất luận từ hồng thắng thua hắn thánh linh độc giác mã nhất tộc đều không lỗ 7. thiên mệnh đài bên trong doanh gia cùng thánh linh độc giác mã nhất tộc cường giả đã cho hai người n h ư ờ n g lại một phiến lớn địa phương càng tại bốn phía cảnh giới lấy cho hai người đầy đủ không gian tiến hành chiến đấu từ hồng cùng doanh nhất đều đã để mắt tới đối phương doanh nhất bảo kiếm trong tay vung vẩy vô cùng cường đại kiếm ý để cái tia tử hồng đều nhúng mày hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế tiền đề phía dưới làm sao thắng kiếm thần tử nhìn thấy tu là cường đại như thế một đạo kiếm quang sáng trói đột nhiên chém ra nên tiếp cái k i a một đạo quan mang t r u n g quanh thời không lần lượt vỡ vụn còn không đợi những người khác kịp phản ứng doanh nhất liền đã rút kiếm mà lên phía sau hắn từng đạo hư ảnh h i ệ n lên có côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn giảm đó là côn bằng trí tôn thuật có thừa cầm tốc độ cường đại hiệu quả là chư thiên vạn giới ở trong ít có tốc độ chi pháp có thần dị phù văn hiển hiện lóng lánh cực hạn tốc độ quan mang đó là của nợ bí có thể cực lớn để cao tốc độ của mình tu hành đến cực hạn có thể một ý niệm xuất hiện tại chư thiên vạn giới bất kỳ địa điểm cẳng có thể siêu việt thời gian cùng không gian cường đại đến không thể tưởng tượng còn có một đạo màu đen cánh loại quang ảnh sau lưng doanh nhất một lóe lên một cái rồi biến mất để doanh nhất tốc độ càng nhanh một bậc cái này là ác ma chi dực thần tượng chấn ngục k ì n h một cái thần t h ô n g chuyên môn dùng để gia trì tốc độ tại chư cường đại cỡ nào pháp môn gia trì phía dưới doanh nhất tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong n g á y mắt liền đi tới tử hồng trước mặt phất tay liền làm ộ t kiếm kinh khủng kiếm ý thêm tạp lấy từng tia không thể gặp thần dị lực lượng trực tiếp hướng về tử hồng chém tới tử hồng cũng không nghĩ tới doanh nhất tốc độ nhanh như vậy nhưng là hắn không chút nào hoảng đưa tay ở giữa một đạo hào quang sáng chói bao trùm cánh tay của hắn sau đó trực tiếp chặn lại doanh nhất cường đại một kiếm đó là sử dụng cực hạn pháp lực ngưng tụ mà thành bình chướng cưỡng ép chặn lại doanh nhất một kiếm này một kiếm không thành doanh nhất không hề rời đi ngược lại lại lần nữa ra tay cường đại di chuyển không ngừng ngưng tụ trong cơ thể hắn pháp lực cũng bắt đầu bốc lên kinh khủng hồng mông lực lượng của thân thể không ngừng r ũ n g động doanh nhất toàn lực xuất thủ một kiếm này so vừa mới một kiện càng thêm cường đại kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt rơi xuống tử hồng trên thân anh, tím oanh trên thân thể b ộ c phát ra một đạo sáng chói thần quang cường đại quang mang bên trong lần lần có các loại phù văn dần hiện ra đến phúc giống như là cái gì bị đâm rách tử hồng trên người quang mang thế mà tại thời khắc cuối cùng không ngăn được một kiếm này để hắn trực tiếp đâm rách tử hồng làn ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết kiếm xuất hiện tại tử hồng trên cánh tay ha ha có chút ý tứ một cái vừa đặt chân chân tiên tiểu tử thế mà có thể đánh tan tử hồng phòng ngự nhìn xem mình bị đâm phá cánh tay tử hồng cũng làm mỉm cười nháy mắt sau đó cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu sau đó hắn lấy tay hoa quyền hung hăng hướng về doanh nhất đánh tới chương bảy trăm kinh khủng quyền phong mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng gào thét mà đến doanh nhất không lùi không tránh đồng dạng cung thủ một quyền thiên đế quyền đả ra chứ thiên vạn giới năng lượng tựa như trong nháy mắt ngưng tụ trên tay hắn hai đạo kinh khủng nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau trực tiếp để giữa hai người khu vực phá vỡ đen kịt một màu khu vực đó là thời không bị đánh xuyên cảnh tượng trái lại hai người doanh nhất lui về sau mấy vạn trượng mới khó khăn lắm chịu đựng thân hình của mình mà từ hồng thân ảnh chỉ hơi hơi chấn động một cái doanh nhất sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn đánh ra thấp nửa bước tiên vương cường đại dù cho thực lực của mình so đột phá chân tiên trước đó mãnh liệt không biết nhiều ít nhưng là đối mặt loại thực lực này đối thủ vẫn như cũ có một ít c h a n h lệch dù cho mình đã dùng tới rất nhiều chiến lược gia trì đối diện t ử hồng càng là trong lòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới mình cơ hồ toàn lực một quyền cứ như vậy bị doanh nhất ngăn trở với lại đối phương không có chút nào thụ t h ư ơ n g doanh gia thần tử thực lực quả nhiên lợi hại hắn từ đối phương trên nắm tay cảm nhận được không có gì sánh kịp nhục thân lực lượng cùng một cố cực đoan cường đại thần dị lực lượng nếu không phải là mình pháp lực hùng hậu chỉ sợ một quyền này thua thiệt chính là hắn nghĩ rõ ràng nơi đây t ử hồng bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào mình đối thủ này có thể tu hành đến một bước này hắn khác sâu minh bạch sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực từng đạo vô cùng cường đại pháp lực ngưng tụ ra trong nháy mắt trên tay của hắn xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương trên thân thương có thần quang lưu chuyển xem xét liền không phải là phạm vật theo t r ư ờ n g thương cùng nhau xuất hiện còn có vô số đến thần dị pháp lực dòng lũ mỗi một đạo đều quét sạch chung quanh thiên địa sau đó hướng về doanh nhất vào tới vạn kiếm quý tông doanh nhất nhìn trước mắt pháp lực dòng lũ dưới chân có chút đặc mạnh kinh khủng kiếm ý từ thân thể của hắn ở trong bộc phát sau một khắc ở trước mặt của hắn có vô số pháp lực bảo kiếm hình thành mỗi một chuôi bảo trên thân kiếm đều có cực hạ n kiếm ý sau đó vô số bảo kiếm nên tiếp vô số p h á p lực dòng lũ vê anh hào quang sáng trói không ngừng trong hư không long lánh ngay tại vô số sinh linh bị hai người giao thủ làm c h ấ n kinh thời điểm hào quang trói sáng bên trong một đạo màu trắng bạc điều quang mang đột nhiên từ tử hồng phương hướng nổ bắn ra đến đó là một thanh bạc trưởng thương màu trắng đương nên tiếp trưởng thương chính là doanh nhất trong tay vạn hoa kiế t h â n kiếm k h ẽ run trong nháy mắt thương kiếm lần nữa chạm vào nhau ba động khủng bố để chúng quanh thời không k h ô ngừng n g vỡ vụn không ngừng gây dựng lại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hai người đã giao thủ mấy vạn lần thẳng đến một đoạn thời khác một đạo giang dắt thanh â m chuyển đến quang ảnh giao thoa ở giữa chúng người mới thấy rõ tình huống cụ thể tử hồng trường thương gây mất mà doanh nhất bên này chặt đứt đối phương trường thương đại giới liền là nhục thân của mình đã tiếp nhận mấy lần công kích trong chiến đấu luôn có bảo hộ vũ khí phương thức nhưng là tử hồng lại lựa chọn sử dụng kịch liệt nhất phương thức lấy hy sinh trường thương của mình làm đại giá đổi lấy mình mấy lần tiến công đều thành công rơi xuống doanh nhất trên thân đều khiến có bảo giáp thương hộ doanh nhất cũng cảm thấy toàn thân đau đớn không nghĩ tới dạng này cũng không đả thương được hắn tử hồng vốn cho rằng có thể đổi lấy doanh nhất thụ thương nhưng là hiện tại xem ra doanh nhất trên người phòng hộ thủ đoạn thật sự là lợi hại mình mấy lần công kích dù cho có thể rơi xuống trên người hắn cũng rất khó tạo thành thương thế đã như vậy chỉ có vận dụng những cái kia át chủ bài nghĩ đến đây tử hồng ánh mắt ngẫu nhiên biến l a n g lệ một điểm doanh nhất đồng dạng phát hiện đối thủ của hắn không giống nhau chiến đấu cái này một bước này Doanh ấ thánh linh bạch thực lĩnh c của vực từ hồng thấp giọng vừa quát đỉnh đầu của hắn cái kia một chiếc sừng phía trên đột nhiên phát ra một đạo đạo màu vàng ánh sáng quan mang này cùng với đặc thù để doanh nhất hơi xứng sở đây là thiên mệnh ký tước thiên mệnh áp chế l ạ doanh i nhất n cũng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được toàn diện áp chế thực lực của mình đang nhanh chóng hạ xuống bất luận là pháp lực vẫn là tốc độ đều là như thế thật là lợi hại thánh linh độc giác mãi nhất tộc bất quá cuối cùng không là chính hắn thiên mệnh doanh gia tổ địa bên trong có cường giả nhìn thấy cái này cùng một màn thản như nói n vị cường giả này bên người sau đó một khắc đột nhiên xuất hiện một bóng người khác sau đó đạo thân ảnh này lẳng lặng nói ra liền xem như chấp trưởng thiên mệnh lại như thế nào vừa mới mở miệng cường giả nghe nói thân ảnh tranh thủ thời gian quay đầu hành lễ gia chủ thiên mệnh đài bên trong doanh nhất thực lực thu vào toàn diện áp chế nhưng là hắn lại không có chút nào tránh lui một đạo đạo thần dị lực lượng bắt đầu ở hắn động tiên h thế giới bên trong hội tụ thời khắc này doanh nhất động tiên h thế giới bên trong mười bốn đạo tiên khí chi linh đã hóa thành mười bốn hình thái khác nhau thiếu niên tua mỹ những thiếu niên này ở trong có nam có nữ nhưng là giờ phút này đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất bọn hắn có thể cảm nhận được phụ thần tại ngoại giới đang tiến hành chiến đấu một đạo đạo thần dị lực lượng cũng từ trong cơ thể của bọn hắn không ngừng tuân ra toàn bộ động tiên h thế giới bên trong vô số sinh linh đều cảm thấy thân thể của mình bên trong như có một chút lực lượng bị rút đi nhưng là lại không cảm giác được cụ thể đồ vật dù cho là một số nhân tộc c ự n giả hoặc là yêu tộc đ ạ i yêu bọn hắn cũng chỉ là đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái nhưng là t r a xét rõ ràng xuống tới lại không hề phát hiện thứ gì dạng n à y một cỗ lực lượng từ động tiên h thế giới ở trong không ngừng tuôn ra cùng doanh nhất lúc đầu thế giới chi lực dung hợp hình thành một cỗ trước nay chưa có thần dị lực lượng cũng chính là trong nháy mắt này toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong b ộ n phát ra vô số dị tượng từng đạo cường đại lôi đỉnh trên bầu trời không ngừng hiện hiện có địa phương có linh tuyển dân trào có địa phương có đạo âm quần quận vạn cổ táng thổ bên trong có thần dị tồn tại cảm nhận được một màn này có chút mở miệng thiên địa đại biến không biết là phúc là họa tiên vực sinh linh không thể bước vào sinh mệnh cấm khu bên trong cũng có cường giả cảm thán cái này giữa thiên đệ lại xảy ra chuyện gì vô số thế lực đều đang điều tra lấy cái này cựu thiên tiên vực biến hóa từng vị trước kia xưa nay sẽ không xuất hiện cường giả cũng đều nhao n h a u hiện thân chấn áp các nơi náo động từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến chính tại trong chiến đấu doanh nhất mới là những biến hóa này đầu mượn thời khắc này thiên mệnh đài bên trong t ử hồng mượn nhờ thiên mệnh triệt để áp chế doanh nhất thắng lợi phảng phất đang ở trước mắt nhưng là doanh nhất trên thân thể lại bắt đầu từ từ phát ra một loại để hắn đều cảm giác được uy hiếp khí tước chương bảy trăm hai mươi doanh nhất thủ đoạn cùng doanh gia so nội tỉnh chuyện gì xảy ra vì sao lại có một loại cảm giác bất an tiểu tử này có gì đó quái lạ từ hồng t h ầ m nghĩ lấy trên tay thêm đại động tác kinh khủng thiên mệnh uy áp đã để doanh nhất không cách nào di động đó là thuộc về phiến thiên địa này lực lượng thuộc về toàn bộ cựu thiên tiên vực lực lượng mặc dù chỉ có thể tạm thời mượn dùng t ừ n g kia cũng đủ để giúp hắn đánh bại doanh nhất t ừ n g đạo sáng trói thần quang tại là tại hắn độc giác phía trên ngưng tụ tản ra vô cùng kinh khủng khí thức nửa bước tiên vương pháp lực cũng tại lập tức bị triệt để kích phát ra đến toàn đều tràn vào từ hồng độc giác bên trong sau mực khác một đạo hào quang màu xám trắng đột nhiên hiện hiện trực tiếp tưởng tượng đã không cách nào động tác doanh nhất doanh nhất mà không đổi sắc h thế giới, thế giới doanh t nhất t chung đ quanh thân thể đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng sau một khắc trực tiếp đem ép ở trên người hắn thiên mệnh triệt để đánh tan sau đó trong nháy mắt ngưng tụ tại thiên địa trên bàn tay hóa thành một đạo bạch sắc qua mang hướng về phía trước đột nhiên đánh ra vô số người quan chiến chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng cũng không có một thanh âm nhưng là chờ bọn hắn lại nhìn sang thời điểm hai người ở giữa đã xuất hiện một cái lô đen thật lớn lô đen bên cạnh có vô tận thời không mảnh vỡ các loại các loại kinh khủng p h á p tắt dây xích rủ xuống đó là cả mảnh thời không đều bị đánh nát biểu hiện điều đó không có khả năng đây là thiên mệnh ngươi sao có thể chống lại từ hông một mặt không thể tưởng tượng nổi nói dạng này sẽ một c h i ê u là hắn vì chuẩn bị cạnh tranh thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc trưởng mà chuẩn bị sau cung át chủ bài mượm nhờ thánh linh độc giác mã thiên phú thần h ô n g dù cho không có thiên mệnh mang theo cũng chân có cản. không là bình thường chân tiên có thể ngăn thể là xa xa doanh nhất sắc mặt trắng bệnh vừa mới một k í c h k i u cơ hồ hao hết pháp lực của hắn cùng lực lượng tần h hồn t h i triển cường đại như thế chiêu thức đều bắt không được đối diện cũng làm cho hắn triệt để nhận thức đến chân tiên cảnh giới có bao nhiêu tranh l ệ n h mình vừa mới bước vào chân tiên liền nghị khiêu chiến nửa bước tiên vương thật sự là có chút cuộc vọng nhưng là chỉ có dạng này kịch liệt đọ sức g i ế t mới có thể để doanh nhất thực lực tiến bộ càng nhanh t r u n g quanh thiên địa linh khí không ngừng tràn vào doanh nhất trong cơ thể khôi phục hắn gần như khô cạn pháp lực đối diện tử hồng cũng không do dự nữa lại lần nữa ra tay trường thương đã không biết khi nào phụ hiện ở phía sau hắn sau đó hóa thành vô cùng to lớn thương ảnh hung hăng hướng về doanh nhất đâm đi qua kinh khủng pháp lực để chung quanh cường giả đều vì doanh nhất mất mồ hôi ha ha đến chiến mặc dù mình pháp lực cùng lực lượng thần hồn tiêu hao rất lớn nhưng là doanh nhất nhục thân thế nhưng là t r ư thiên vạn giới cường đại nhất thể chất kinh khủng vô cùng nhục thân lực lượng để doanh nhất không sợ chút nào đối diện thủ đoạn vạn hóa tại doanh nhất ý động phía dưới trực tiếp hóa thành một thanh vô cùng to lớn bảo kiếm cũng trong nháy mắt từ doanh nhất sau l ư n g bán ra vô cùng to lớn một thương một kiếm trong hư không giao phóng mỗi một lần va chạm đều để thiên địa run r dậy thẳng đến một đoạn thời khắc thanh này t r ư ờ n g thương lại một lần nữa bị doanh nhất vạn hóa chém thành hai nửa liên quan bên trong thương linh đều bị chém vỡ tử hồng cũng ý thức được doanh nhất bảo kiếm trong tay cấp bậc quá cao không phải mình có thể ứng phó dưới mắt hai người giao chiến cơ hồ lâm vào thế bí tựa hồ song phương đều xử x u ấ t lá bài tẩy của mình theo không cách nào đánh bại đối phương tử hồng thiên mệnh uy áp không cách nào đang thi triển mà doanh nhất cũng vô pháp lại thi triển cầm lực lượng thần bí ngay tại vô số sinh linh đều coi là song phương muốn đã bình ổn cục kết thúc thời điểm tử hồng dẫn đầu tế ra một kiện pháp bảo đó là một cái thật dài độc giác phía trên tản ra khí tức kinh khủng đó là thánh tổ còn xuất lại còn lại thánh tổ độc giác mã nhất tộc sinh linh thấy cảnh này cũng hơi run lên tộc trưởng lúc nào đem kiện bảo bối này giao cho hắn đây chính là tộc ta thánh chủ lưu lại trí bảo a trong truyền thuyết không chỉ có có thánh tổ truyền thừa còn có thánh tổ chi lực có thể thi triển chỉ là không biết còn thừa lại nhiều thiếu kinh khủng độc giác tại tử hồng trên tay trong nháy mắt tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng sau đó ở phía sau hắn hình thành một đạo to lớn vô cùng thánh linh độc giác mã có ảnh Cái kia mười ộ t phất từ tới, tức vệnh viễn ánh sáng ảnh phản phất là từ viễn cổ đi cổ c khí n g đ ạ để vô sáu ố sinh linh vì thế mà tròn thế vì v mà n Không nghĩ tới là lao ra hỏa tới vật là lại. Doanh gia tổ địa bên trong, 18 tổ thấy cảnh này có chút cảnh có dài. coi gia, coi thể là lẽ hắn quá thường mời vật liền có thể thắng lợi sao? 16 tổ khẽ cười nói giống từ hồng quyết không cho phép cuộc chiến đấu này thất bại nếu không không chỉ là mình toàn bộ sinh linh độc giác mã nhất tộc tại yêu tộc bên trong đều đem luân l à một chuyện cười phía sau hắn thánh linh độc giác mã có chút giống giận tại tử hồng ý niệm ảnh hưởng phía dưới hướng phía doanh nhất nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đạo ánh sáng này ảnh liền hướng phía doanh nhất thẳng tiến lên h ừ so nội tình ta doanh gia còn không có thua qua đã ngươi đã mượn trước chợ ngoại lực cũng đừng trách ta xem ảnh một doanh nhất nghĩ đến tâm thần k h ẽ động mi tâm của hắn vạch đột nhiên bắn ra tỏa ánh sáng nháy mắt sau đó liền có một đạo kiếm quang sáng trói từ đó chém ra trong nháy mắt phẳng tất cả phiến thiên địa đều yên lặng chỉ còn lại cái kia một đạo kiếm quang cùng kiếm dưới ánh sáng quang ảnh Kiếm nơi quang những đây i cái kia tại kiếm dưới hai kiếm cái thiên mệnh đài tiểu giới đi. qua, quang sau sau ra tay nửa, ra, ra, một chém mà đem mệnh mà thể từ thành thế thẳng thương có có cản, cũng chở cứ chọn phóng đó đó ánh sáng ánh sáng phá gì ngăn hồng không không như như bàn này đạo đạo đ vào dễ bị bộ vậy là cái gì lực lượng duy trì thiên mệnh đài ổn định mấy vị tiên vương cường giả liếc nhìn nhau bọn hắn đều tại một kiếm kia phía trên cảm nhận được tử vong uy hiếp nếu là mình đối đầu một kiếm kia chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải bỏ mạng tại kia kiếm quang phía dưới cái này tựa như là viễn siêu bọn hắn sinh linh vung ra một kiếm điều đó không có khả năng từ hồng một mặt không thể tưởng tượng nổi nói lao tổ lưu hạ thủ đoạn thế mà tại cái này một đạo kiếm quang trước mặt không chịu được như thế một kích đó là chín tổ thủ đoạn doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ thấy cảnh này cũng rối rít gật đầu lúc trước doanh gia thứ chín tổ r a doanh đạo huyền gặp doanh nhất thời điểm từng tại thức hải của hắn bên trong lưu lại ba đạo kiếm quang có thể để hắn tại thời khắc mấu chốt chém ra ba kiếm không nghĩ tới một trong số đó bị doanh nhất dùng đến nơi đây ta còn không có thua từ hồng muốn rách cả mí mắt lại một lần nữa thôi động pháp lực muốn thi triển cường đại thủ đoạn nhưng là một đạo thần quang t ử vừa mới một kiếm kia chém ra kẽ nứt ở trong chiếu đi qua trực tiếp đem hắn ép trên mặt đất sau đó đám người liền nhìn thấy một vị lão giả lẳng lặng xuất hiện tại thần quang bên trong khi tức kinh khủng uy áp toàn bộ thiên mệnh đài ta tộc thua người đến chính là thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc trưởng hắn xuyên thấu qua doanh nhất vừa mới chém ra một kiếm kia trong n g á y mắt thiên địa khe hở tiến vào thiên mệnh đài bằng không đông đảo tiên vương c ư ờ n giả g cộng đồng duy trì ổn định thiên mệnh đài thế giới cũng không phải tốt như vậy tiến lao tổ ta còn không có thua từ hồng trên mặt đất không cam lòng nói ra chương bảy trăm hai mươi mốt lão tổ đối lão tổ thua chính là thua kể từ hôm nay ta thánh linh độc giác mã nhất tộc lấy doanh gia thần tử vi tôn lời nói của ông lão vang vọng chung quanh vô số thế giới để vô số cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi thánh linh độc giác mã nhất tộc có phải điên rồi hay không đúng vậy a thật tốt bất hủ thế lực không làm lại muốn ném đến doanh gia thần tử dưới trướng lời như vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn muốn thoát ly yêu tộc khẳng định ngươi cho rằng doanh gia thần tử thế lực ai muốn đi đều có thể đi sao ha ha cái này chỉ sợ cường giả yêu tộc muốn ngồi không yên hắc hắc. yêu tộc mặt xem như triệt để mất đi đầu nhập doanh gia thần tử dưới trướng có cái gì không tốt doanh gia thần tử quả thực là vạn cổ không có tuyệt thế thiên tiêu hơn trăm tuổi liền có nửa bước tiên vương chiến l ự c ta nhìn một thế này thiên mệnh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đến lúc đó thừa thiên mệnh mà thành tiên đế đi theo thế lực của hắn toàn đều muốn thực lực đại trướng đây cũng là một loại đầu tư hh ắ c ắ c nếu là có cơ hội ta cũng muốn ném đến doanh gia thần tử dưới trướng đây chính là có thể cùng nửa bước tiên vương giao phong nhân vật a đúng vậy à không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm doanh gia thần tử đã trưởng thành đến loại trình độ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi đừng nói vạn cổ không có chỉ sợ về sau cũng sẽ không còn có hắn đến cùng là làm sao làm được có thể cùng nửa bước tiên vương giao thủ đây cũng quá giật có lẽ đây chính là tuyệt thế thiên tiêu thủ đoạn căn bản không phải ta các loại phạm nhân có thể hiểu được nửa bước tiên vương a ta lúc nào có thể tới tiên đạo lĩnh vực thành tựu trường sinh l i ê n tốt liền ngươi vô số sinh linh thấy cảnh này đều đang nghị luận doanh gia thần tử cường đại cũng đang nghị luận thánh linh độc giác mã nhất tộc lựa chọn là tốt là xấu thời điểm thiên mệnh đài bên trong doanh nhất nhàn nhạc gật đầu nói ra đa tạ tiền bối hết lòng tuân thủ đồ ước còn xin tiền bối đi trước doanh gia chờ ta đợi thiên mệnh đài kết thúc ta tại làm ăn bài thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc trưởng có chút gật đầu quay người liền muốn rời khỏi thân ảnh của hắn mới ra thiên mệnh đài toàn bộ thiên mệnh thể a bên ngoài đột nhiên hiện ra vô số đạo hào quang những n à y hào quang cuối cùng hội tụ đến tại chỗ rất xa một bóng người trên thân cái kêu một bóng người p h ả n phất từ dòng sông thời gian ở trong đi tới quanh thân có vô tận đạo tắc cùng chật tự dây xích đang bay múa kinh khủng pháp lực để chúng quanh thiên đ i ệ tinh thần đều đang run dày thánh linh độc giác mã nhất tộc muốn đầu nhập doanh gia chỉ sợ một đi qua ta yêu tộc tổ đình quyết nghị à. một đạo hùng vĩ thanh âm truyền đến trực tiếp để thánh linh độc giác mã i nhất tộc tộc t r ư ở n g thân thể có chút run lên tới không là người khác chính là yêu tộc cường giả t u y ệ thế t côn bằng nhất tộc lão tổ côn không đó là côn không lão tổ chơi ạ đây chính là yêu tộc ở trong nổi danh lão tổ thứ nhất không nghĩ tới hắn thế mà hiện thân ở đây bất quá giống như không phải thật sự thân côn bằng nhất tộc cửa hàng tốc độ cùng không gian đây cũng là từ vô cùng xa bên ngoài hướng nơi này hiện hóa ra phát thân thật là khủng khiếp thủ đoạn yêu tộc trung quy là cựu thiên tiên vực ở trong không thể coi thường đại chủng tộc càng có các đại tộc bảy thế lực cường đại không thua gì siêu cấp bất hủ thế lực nếu không phải bọn hắn một mực nội đấu chỉ sợ thế lực còn muốn càng mạnh bất quá thời kỳ viễn cổ long phượng kỳ lân tam tộc phân ra đã để bọn hắn đả thương nguyên khí hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này yêu tộc cũng ngồi không yên hh ắ c ắ c yêu tộc một chút tổ đình bên trong vẫn còn có chút l a o cổ đồng thánh linh độc giác mã nhất tộc thực sự giao động yêu tộc căn cơ nếu là mọi người đều có thể tùy ý thoát ly yêu tộc cái kia yêu tộc tổ đình cũng không có tồn tại cần thiết xem ảnh、một. không biết danh o gia thần tử sẽ xử trí như thế nào cái này làm không cẩn thận liền muốn cùng yêu tộc độc thủ tiền bối minh giám chúng ta có chơi có chịu gia nhập danh o gia thần tử dưới trướng đây là ta thánh linh độc giác mã nhất tộc cộng đồng quyết nghị không tới phiên yêu tộc tổ đình can thiệp thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc trưởng kiên trì nói ra hiện tại đã không phải là bọn hắn thánh linh độc giác mã vấn đề mà là yêu tộc cùng danh o gia vấn đề mặt m ũ i làm càn thiên hạ yêu tộc đều do tổ đình còn hạn côn đục lao tổ nói xong hắn pháp thân có chút hướng về phía trước kinh khủng uy áp h à n h thông trời đất dù cho chỉ là một tôn pháp thân cũng trên đất. ừ người khác muốn đi đâu đi đâu các ngươi tổ đình quản quá rộng a chính làm những người khác đều rất khó tiếp nhận cố uy áp này thời điểm giữa thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm sau đó đám người liền thấy một vị áo trắng thân ảnh không có dấu hiệu nào ra trong sân bây giờ chính là doanh gia mười tám tổ mười tám tổ xuất hiện trong nháy mắt giữa thiên địa uy áp liền đã biến mất vô tung vô ảnh Haha, ha, tháng tiêu điều vắng vẻ. doanh chi gia ta tiêu tộc vắng ngươi muốn bước lên cùng điều yêu vẻ, bước chúng ta so chiều một chút nhìn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ lao giả ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ côn bằng lão tổ nói xong quanh thân khí tức nhanh chóng dâng lên t ừ n g đạo không gian pháp tắc tại bên cạnh hắn hiện hiện thân hình của hắn giống như ngay tại trước mắt ngươi nhưng là lại giống như tại vô tận xa bên ngoài vậy thì thật là tốt ta bộ thân thể này cũng nên tìm người giúp ta thích thứ một chút mười tám tổ nghĩ đến mở miệng nói ra có dám đến đánh một trận ở ngoài không gian chả lẽ lại sợ ngươi hai người nói xong nhao nhao thi triển thủ đoạn biến mất tại phương thiên địa này bên trong cái này thắng tiêu điều vắng vẻ đó là doanh gia vị kia lão tổ a không biết chưa từng nghe qua chỉ có cực đoan cổ lão thế lực ở trong mới có đôi câu vài lời ghi chép liên quan tới cực kỳ lâu trước đó doanh gia một vị cường giả tên là thắng tiêu điều vắng vẻ đã từng một người đánh lui toàn bộ ngũ hành linh tộc giết cái này nằm trong tộc tiếp ậ n lui tiền bối còn xin tiền bối dẫn đầu thánh linh độc giác mã nhất tộc tiến về doanh gia các loại thiên mệnh đại c h u y ệ n doanh nhất đi tới thánh linh độc giác mã nhất tộc tộc trường trước mặt nói ra tộc trường khẽ gật đầu để bọn hắn nhất tộc người đem thiên mệnh đều giao cho doanh nhất sau đó mang theo những người này trực tiếp rời đi tiến về doanh gia huyền thiên tiên vực mà đi thiên mệnh đài thế giới cái kêu một đạo kẻ nước cũng tại mấy vị tiên vương cường giả cố gắng hạ chậm rãi chữa trị doanh nhất thì tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới mang theo doanh gia đông đảo chân tiên cường giả tiếp tục ở thiên mệnh đài thế giới ở trong siêu tập thiên mệnh theo trận tranh đấu này kết thúc vô số thân phụ thiên mệnh chân tiên cường giả không ngừng tiến về thiên mệnh đài thế giới để mấy vị duy trì thế giới ổn định tiên vương đều có chút cảm thấy cố hết sức dù sao nhân số quá nhiều bọn hắn lại khẩn cấp từ riêng phần mình thế lực ở trong điều cường giả tới duy ổn. khoảng cách thiên mệnh đài vô số cái thế giới bên ngoài một chỗ hoang vu vũ trụ bên trong hai bóng người chính kích liệt giao phong kịch liệt lấy lực lượng kinh khủng để thiên địa đảo ngược đảo ngược thời gian các loại không có gì sánh kịp dị tượng không ngừng xuất hiện thẳng đến một đoạn thời khắc một thanh âm xuyên r a tới thắng tiêu điều vắng vẻ ngươi tiến vào cái kia lĩnh vực hh ắ c ắ còn c không có bất quá trên lệnh không xa vậy doanh gia mười tám tộc nói xong phất tay đem trước mắt côn bằng lao tổ pháp thân đập tan sau đó nhẹ nhàng nói ra bộ thân thể này coi như không tệ so trước kia còn mạnh hơn còn phải may mắn mà có tiểu từ cái kia hết thệ khí tức chắc hẳn cái này mới là tiểu tử kia chân chính nội tình a ưu thiên tiên vực một chỗ thần bí chi địa bên trong một vị khắp người sẽ chạy t r u n g n i ê n nhân cũng trong nháy mắt đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt thâm thúy bên trong có một ít hâm mộ còn có một số bất đắc dĩ không nghĩ tới hắn lại tiến một bước chương bảy trăm hai mươi hai yêu tộc nội loạn doanh nhất lần này tranh đấu để hai vị t r ư ớ c nay chưa có lao tổ hiện thân sự tỉnh cực lớn để cao thiên mệnh đài danh vọng vô số thiên mệnh người sở hữu không ngừng tiến vào bên trong để các nhà thiên mệnh chân tiên cường giả càng ngày càng nhiều theo người càng ngày càng nhiều thiên mệnh tranh đoạt cũng tiến vào gây cấn khắp nơi có thể thấy được tích lũy chiến đấu cơ hồ tràn ngập toàn bộ thiên mệnh đài tiểu thế giới không thể không nói thiên mệnh đài tiểu thế giới thành lập vẫn là có mấy phần ý nghĩ không chỉ có nhường đạo môn đèn mấy cái thế lực chuyên đủ ánh mắt càng cho tất cả thiên mệnh tranh đoạt người cung cấp một cái sân khấu không tiếp tục để mọi người tại toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong bước đầu thiên mệnh đài tiểu thế giới bên trong một chỗ trong rừng rậm từng vị bóng người chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy trong đó không ít người đều thân thể mang t ư ơ n g đáng dẫn thiên thần điện người thế mà thiết kế mai phục chúng ta chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà cùng vạn thánh linh cung người liên thủ Minh Thái tử đã liên hệ mình thần á i liên tử t đã mình hệ h ra người n g tới định h bọn hắn đáp ứng hợp tác với chúng ta tần ra hết thể nhiều ít người cũng có gần ba trăm linh vị t h ầ n tiên Tăng hh ú chúng n doanh gia, khưng gia, gia, gia, gia người ngàn, g gia, gia, gia, gia, gia ta tiêu ta vượt qua 2000, trong qua diệp hai cơ đã ó nửa bước tiên vương chiến lực cường giả ước chừng hơn người. Lần này muốn để cường chúng của ta. bước biết ước mười lực tộc giả giả lợi hại yêu Hắc hắc, sự để đạo đ sớm nhìn bọn g i a hỏa này không vừa mắt t h ầ n tử đã dò xét cha được yêu t ộ c phần lớn nhân viên đều tại đây hướng tây khoảng năm vạn dặm một tòa vứt bỏ trong thành trì số l ư ợ n g vượt qua ngàn người một vị trung niên qua tới nói ân nghiêm mật giám thị các loại tần ra người tới chúng ta cùng một chỗ hành động bên ngoài năm vạn dặm một tòa bỏ hoang trong thành trì từng đạo cường đại thân ảnh ở chỗ này chiếm cứ những này tất cả đều là yêu tộc nhân viên h ừ tổ đình lao tổ để cho chúng ta cho người nhà họ doanh một bài học ta thế nhưng là nghe nói doanh gia liên hợp cái khác mấy đại thế gia chuẩn bị một thanh diện chúng ta đây thì tính sao sợ bọn hắn không thành không phải vấn đề sợ hay không thiên mệnh tranh đoạt đến bây giờ đưa mắt nhìn lại chúng ta những người này đều là phá hồi thôi làm gì bởi vậy cùng người nhà họ doanh đà sinh đà tử một vị người khoác áo giáp màu vàng nóng sinh linh vừa cười vừa nói không sai lấy lực lượng của chúng ta coi như đánh thắng tháp cao phía trên mấy vị thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy thật muốn cùng người nhà họ doanh động thủ đây là tổ đình quyết định muốn chúng ta cho người nhà họ doanh một bài học bọn hắn người so với chúng ta còn nhiều này làm sao đánh thứ nhất là chúng ta liên hệ vạn thánh linh cùng người bọn hắn đã đáp ứng có thể hợp tác thứ hai chư vị tới trước đó nghĩ đến đều chiếm được trong tộc ban cho đi có những này át chủ bài tại rất nhẹ nhàng làm sao ngươi biết doanh gia thần tử không nắm chắc bài lúc trước một kiếm kia trực tiếp đem chọn cái thiên mệnh đ á i chém ra liền xem như tộc ta láo tổ nhìn đều thẳng lắc đầu ngươi dám đi động đến hắn xem ảnh một doanh gia thần tử coi như xong chúng ta không động hắn chính là bất quá thánh linh độc giác mãi nhất tộc sự t ì n h liên quan đến ta yêu tộc mặt mũi không thể cứ tính như vậy cái khác người nhà họ doanh cho cái giáo hấn liền là chúng ta tới trước đó đều có lao tổ bàn cho át chủ bài doanh gia đám người sẽ không có sao chuyện này bàn lại đi dù sao ta côn bằng nhất tộc không sẽ đậu thủ côn bằng nhất tộc cường giả mở miệng nói h ắ c h ắ c ta chúc cửu âm nhất tộc cũng sẽ không cùng doanh gia đậu thủ ân ta cửu anh nhất tộc cũng là không sai ta giải t r i cũng sẽ không cùng doanh gia là địch các ngươi các ngươi muốn vi phạm tổ đình quyết nghị một bên một vị sinh linh hơi có vẻ khàn giọng nói hh ắ c ắ c tổ đình tự có ta tộc lão tổ đến giải quyết ta sẽ chờ vẫn là tranh đoạt thiên mệnh quan trọng không sai đại kiếp sắp tới ngay cả lão tổ cũng kiêng kỵ vạn phần không dám tùy ý xuất thủ e sợ cho dẫn xuất một chút ngoài ý muốn nhân quả chúng ta chỉ là tranh thiên mệnh hừ một đám rắt rưởi t r á c không được chỗ yêu khư bên trong không r a n g ư ơ i dám lặp lại lần nữa làm sao không dám nói các ngươi mấy đại người này lời còn chưa nói hết một đạo quang mang liền đã từ bên cạnh bắn đi qua xem ra tộc ta liền không xuất thế các ngươi là quên yêu tộc đến cùng ai làm chủ một cái đầu sinh sừng thú thần dị sinh linh chậm rãi hiện ra thân ảnh sau lưng mọc lên hai cánh hình thể như dê dạng giống như kỳ lân một đạo đạo thần dị sương mù không ngừng từ xung quanh thân thể của hắn phát ra con này sinh linh xuất hiện trong ngay mắt cả tòa vứt bỏ trong thành trì tất cả yêu tộc sinh linh đều đột nhiên ngầm đầu làm sao vậy cái nào vị đại nhân xuất thủ xảy ra chuyện gì ầm ầm một đạo quan g mang trực tiếp khương một bóng người h o à n h đến cách đó không xa người nhìn xem đã hiện ra chân thân giải trí đạo nhân ảnh kia cuối cùng không nói gì thêm hắn trực tiếp lựa chọn đợt nhẫn bất quá trong lòng bán hận hạt giống lại gieo yêu tộc ở trong phát sinh sự tình tự nhiên mà vậy truyền ra ngoài tại chỗ rất xa doanh ra trụ sở bên trong doanh nhất lẳng lặng nghe chuyện này có chút ý tứ đều nói yêu tộc tổ đình đa đã yêu nói bên trong chúng đa chủng tộc không hợp, không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này, tới loại tộc tổ tộc hợp, x e một ra thậm chí không cần chúng ta hay thậm xuất thủ. Thần tử, chí không chúng chuyện phải không hắn cố ý vi chi? m cần có cố này bọn là vi ý bên một vị trung niên mở miệng nói hắn là tiêu ra một vị cường giả chuyên tới cùng doanh nhất thương thảo ở thiên mệnh đài bên trong chuyện hợp tác nhìn lại một chút đi không nóng nảy vừa vặn ngươi đã đến bản thần tử muốn lanh giáo một chút tiêu ra t u y ệ t học không biết khả năng chỉ giáo doanh nhất mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem hắn ta cũng muốn biết ngoại giới truyền ngôn thần tử có nửa bước tiên vương chiến lược đến cùng là thật là giả hai người nói xong cùng một chỗ thăng nhập không trung bên trong bắt đầu giao thủ doanh nhất trong khoảng thời gian này đến nay một mực đang cùng từng cái nửa bước chân tiên sinh linh luật bản đại bộ phận cũng không là đối thủ dù cho thủ đoạn mình toàn ra cũng miễn cưỡng về sau c h â n tiên đỉnh phong chiến l ự c về phần lúc trước đánh bại t ử hồng một chiêu kia mình bây giờ không cách nào dùng đến một chiêu kia cơ hồ có rúm ì n h động thiên thế giới bên trong tất cả lực lượng hiện tại đoán chừng còn tại si đi bên trong hai người giao thủ cũng lược có hạn chế rất nhanh liền trở về doanh gia trụ sở doanh nhất diệp khai mới một vòng mới tu hành loại này tùy thời có thể lấy cùng vượt qua mình một chút xíu cao thủ giao thủ hoàn cảnh để doanh nhất đối với các loại đạo cùng pháp lý giải tiến thêm một bước chương 723, doanh nhất khiêu chiến theo thiên mệnh đài bên trong cường giả càng ngày càng nhiều vô cùng kinh khủng tranh đấu không ngừng tại bốn phía phát sinh khắp nơi đều có thể nhìn thấy bởi vì các loại nguyên nhân bước lên chiến đấu chân tiên cường giả chiến đấu còn đều phần lớn thanh thế to lớn trong khoảng thời gian này cũng là để cái khác sinh linh qua đủ m ắ t nghiện trái lại là doanh nhất tại lúc trước cùng thánh linh độc giác mã nhất tộc tử hồng đánh một trận xong một mực đang thiên mệnh đài bên trong bế quan tu hành thỉnh thoảng cùng một chút cường giả giao thủ luật bản cũng không có ra ngoài gây chuyện nhưng là doanh gia đội ngũ lại trong khoảng thời gian này điên cuồng xuất thủ không ngừng cướp đoạt lấy chung quanh cường giả thiên mệnh thậm chí bắt đầu cùng cái khắc cường thế lực lớn va chạm đoạn thời gian trước vừa mới ăn hết linh yêu tộc cả một cái đại tộc sinh linh đem bọn hắn thiên mệnh thu sạch lấy điều này cũng làm cho doanh gia ở thiên mệnh đài bên trong thanh danh lên cao đến không người dám t r e o tình trạng tất cả sinh linh nhìn thấy người nhà họ doanh đều nhượng bộ lui binh không muốn cùng người nhà họ doanh giao thủ thiên mệnh đài một chỗ nào đó một đám người lẳng thương lượng cái gì yêu tộc người quá phế vật doanh ạ n này đều không chủ động xuất thủ. Yêu tộc bên g Yêu đều xuất chủ thủ. tộc t r n nội đấu nghiêm trọng, rất không có khả năng liên thủ chống g các tộc có rất thủ lại đấu khả d o gia ta nhìn vẫn là cho chúng ta xuất thủ, biết ta. vừa doanh của Doanh gia nhìn vẫn chúng vận người nhà chúng cho họ hại là lợi đạo để sự ở trong mấy tên kia thực lực rất mạnh vẫn là không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng tốt và không sợ rằng sẽ bị những người khác nhặt được tiện nghi không sai muốn động thủ cũng là chọn doanh gia lạc đàn người động thủ ha ha như thế rất tốt ta cái này đi để bọn hắn chú ý nhiều hơn doanh gia lạc đàn nhân vật lần này muốn đem doanh gia đánh đau việc này còn có thể liên hợp cái khác doanh gia thế lực đối địch cùng đi làm hiệu quả đoán chừng sẽ tốt hơn ha ha ha nói không sai tiếp xuống một đoạn thời gian doanh gia chính anh ở trong luôn có người ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm bị không h i ể u cường giả trực tiếp đánh bại lấy đi thiên mệnh thậm chí ngay cả chân tiên đại thành nhân vật đều là như thế cũng làm cho tất cả doanh gia cường giả cảnh giác bắt đầu mẹ nó đây là có người đang làm chúng ta điều tra ra là ai chưa h ừ vạn thánh linh cung chín đại vương triều thiên thần điện cùng yêu tộc các thế lực lớn đều có xuất thủ làm sao người biết ngoại giới người mới tiến vào nói chúng ta mặc dù không biết nhưng là ngoại giới đều tại trực tiếp đây bọn hắn chuyên chọn chúng ta lạc đàn người hạ thủ bây giờ cách chúng ta không xa đoán chừng liền có rất nhiều cường giả chờ lấy doanh gia xuất hiện lần nữa lạc đàn nhân viên đâu bọn này đồ chó hoang thật làm ta doanh gia dễ khi dễ địch quá nhiều người chúng ta vẫn là chờ thần tử quyết đoán a như thế trong khoảng thời gian này để bọn hắn ít đi ra ngoài t h á g tử bế quan cũng sắp kết thúc rồi a thiên mệnh trên đài phát sinh sự tình cũng không có để rất nhiều thế lực lớn nhìn nhiều hai mắt cơ hồ tất cả cường giả đều tại thôi diễn chư thiên vạn giới đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao đoạn thời gian trước lại khắc tưởng tượng xuất hiện với lại có cường g i ả t u y ệ t thế cảm ứng được tiên đạo ý chí tự hồ trở nên càng thêm mịt mở không rõ doanh gia tổ địa bên trong mấy vị vĩ nạn thân ảnh đang tại hợp lý thôi diễn trước mắt một đạo thần dị trận pháp thẳng đến một đoạn thời khắc mấy người đồng thời triệt hồi thần thông xem ra là xuất hiện cái gì không có khống chế sự tình ngay cả ta các loại hợp lực đều không thể suy đoán chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác tự hồ cùng thiên mệnh có quan hệ thật không biết là phúc là họa tiểu tử kia gần nhất ngược lại là một mực đang tu hành cũng không có nhận lấy xuất thủ hắn hẳn là cũng ý thức được thực lực của mình cùng nửa bước tiên vương vẫn là kém một chút bất quá trước mấy ngày cái kia một chiêu cuối cùng ngược lại là có chút ý tứ nào chỉ là có chút ý tứ thiên mệnh đài một nơi nào đó một bộ áo trắng thân ảnh chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng bên cạnh hắn so sánh địa phương xa còn đồng thời có mấy đạo mịt mở thân ảnh bốn phía cảnh cáo lấy những này tất cả đều là doanh gia chân tiên cường giả ở chỗ này cho doanh nhất hộ đạo thẳng đến một thời điểm nào đó doanh nhất hai con ngươi đột nhiên mở ra một đạo thần dị khí tức từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất xem ảnh một g i t cục miễn cưỡng nắ thế mà c ó dún ta động thiên thế giới bản nguyên lực lượng làm việc cho ta xem ra động thiên thế giới về sau rất có triển vọng doanh nhất thầm nghĩ lấy sau đó đứng dậy hướng phía nơi xa mà đi nơi đó chính là doanh gia chân tiên trụ sở thân tử trở về thân tử thân tử theo doanh nhất đến cái khác doanh gia chân tiên cường giả cũng đều rối rít hành lễ doanh nhất hiện tại thế lực đã không thua bọn hắn lại thêm địa vị của hắn toàn bộ doanh gia trừ phi là tiên vương cường giả nếu không toàn đều đều muốn cho doanh nhất hành lễ gần nhất thiên mệnh tranh đấu như thế nào doanh g i a một vị khác nửa bước tiên vương cường giả đem chọn cái thiên mệnh đài tình thế cho doanh nhất nói một chút thân tử chúng ta doanh g i a bây giờ bị chầm đúng bọn hắn không dám bên ngoài động thủ vụ trộm xuống tới không ít thủ đoạn đâu đều đã điều tra xong là thế lực này động thủ a đã điều tra xong cơ hội tất cả thế lực đối địch đều có tham dự chúng ta người hiện tại cũng không tốt đơn độc hành động e sợ cho bị những người này hợp lực mai phục hừ một nhà, một nhà đến bản thân tử tự thân lên đi khiêu chiến ngược lại là muốn nhìn thực lực của những người này như thế nào thân tử muốn đích thân xuất thủ khiêu chiến cảnh giới gì tự nhiên là nửa bước cảnh giới của tiên vương vừa vặn thử một lần ta mới k h ố n g chế một c h i ê u kia doanh nhất thản nhiên nói tốt còn lại doanh gia cường giả nghe được doanh nhất đem tự mình khiêu chiến về sau đều khiếp sợ không thôi thần tử đã cường đại đến một bước này sao chịu nhà khiêu chiến rất nhiều thế lực nửa bước tiên vương cường giả thần tử không phải mới đột phá đến chân tiên cảnh giới sao chân tiên cảnh giới thế nào trước mấy ngày còn không phải đem thánh linh độc giác mã nhất tộc vị kia bắt lại thế nhưng là thần tử xuất thủ về sau một mực tu dưỡng đến bây giờ mọi người đều nói thần tử thi triển cấm kỵ chiêu thức bị thương không nhẹ đâu bất luận như thế nào ta rất thần tử từ khi thần tử xuất thế đến nay còn không có gặp hắn bại qua ha ha ha ta doanh gia thần tử quét ngang vô địch cả đời không có chút nào thua trận ngày thứ hai doanh gia trụ sở bên trong có lần lượt từng bóng người nổ bắn ra mà ra trực tiếp hướng cái này cách đó không xa yêu tộc trụ sở mà đi cầm đầu là một vị áo trắng trọng đồng thiếu niên doanh gia doanh nhất đến đây linh giáo yêu tộc các vị đạo hữu thủ đoạn doanh nhất nói xong hắn thân thượng cực bưng nồng đậm thiên mệnh khí tức hiện lộ ra để cách đó không xa tất cả cường giả yêu tộc đều cảm nhận được cái này một đoàn cực nóng như ngọn lửa thiên mệnh k h í thức doanh gia thần tử không thể nghi ngờ nghe qua doanh gia thần tử thiên tư tuyệt thế ngắn ngủi trăm năm đã có nửa bước chân tiên chiến l ự c hôm nay ta liền đến xem là thật là giả ha ha một đạo quỷ dị thân ảnh từ yêu tộc trụ sở bên trong nổ bắn ra đến đi vào doanh nhất trước mặt sau đó hiện ra thân hình đó là một cái chiều dài chín cái đầu quỷ dị sinh linh khoảng cách cựu thiên tiên vực thiên mệnh đài vô số cái thế giới bên ngoài giới hải bên giới một đạo áo trắng thân ảnh từng bước một từ giới hải chỗ sâu mà đến hắn m u i đi một bước bên người đều có kinh khủng thời không chi lực hiện hiện một ngày này chủ nhà họ doanh chân thân trở về t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố thủ đoạn ra hết giao thủ thao tiết h nhất tộc doanh gia thần tử có xuất thủ khiêu chiến lần này là cường giả yêu tộc doanh gia thần tử có phải hay không tự tin quá mức một chiêu kia hắn còn có thể thi triển sao hh ắ c ắ cường c giả yêu tộc vốn là so với bình thường nhân tộc cường giả càng mạnh hơn một chút lại nói vị này cũng không phải phổ thông yêu tộc không phải phổ thông yêu tộc là yêu khư bên trong chủng tộc yêu khư ân nghe đồn lũ thiên vực chỗ sâu Lại một cái tên là là cái gian, cái không gian kia một tên thần thượng tránh cổ chuyển yêu không không xuống, khư bí đương ợ c Có tộc tộc của chuyển chỉ có cường tộc có cách. chủng tộc cũng xuất hiện. Còn luân là liền lâu lần loại quả. nhiều yêu đều muốn yêu yêu xuất xâm nhân nhân mình nhưng nhất tiến mang nghĩa không nghĩ này hiện. tình này. hồi, khi thế, khư di đi đại mới dài tới bất rất tư Một tị đem có đ vào, vào ư ý sự nhiên lúc trước long tộc phượng tộc cùng kỳ lân nhất tộc cũng là bởi vì có một bộ phận người muốn vào yêu khư một bộ phận khác không muốn vào cuối cùng gây tan rã trong không vui cuối cùng mỗi người đi một ngả người nói là tổ long cung vạn p ư ợ n g linh sơn kỳ khứ. lân là lực động. Này, chuyện cùng ngươi cũng nhìn thấy, những thế lực này cổ Cuối đều thấy, quá thế bị doanh gia diệt, yêu tộc yêu nhất g cũng ư ờ i k ô n nói gì. Có cường giả nhìn xem một màn này thắn nói. Doanh n g gì. giả Có cảm h xem một đối diện một đạo thần dị thân ảnh hiện lộ ra đó là một đạo cực đoan quỷ dị thân ảnh nó trạng thái như trâu cổ dài b ố n chân mắt tại dưới nách hổ răng người chảo tiếng như hải nhi đã sớm nghe nói ứ thiên tiên vực chỗ sâu yêu khư bên trong mới thật sự là yêu tộc chi địa hôm nay rốt cục gặp được yêu khư bên trong cường giả không nghĩ tới là đại danh đỉnh đỉnh thao thiết nhất tộc doanh nhất vừa cười vừa nói hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại trước mắt vị này thực lực chỉ sợ so đoạn thời gian trước cái kia thánh linh độc giác mã càng thêm cường đại doanh nhất từ trên người hắn cảm nhận được rất mãnh liệt khí tức nguy hiểm càng là loại khí tức này càng có thể kích phát doanh nhất liên quan tới chiến đấu nhiệt tình mình quá cần loại này chiến đấu dù là nó sẽ rất gian nan ha ha doanh gia thần tử không biết thịt của ngươi là mùi vị gì bản tọa tấn luân tới trước nếm thử trước mắt thao thiết nói xong thân hình đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một đạo hiện ra hát sắc quang mang cự trào liền đã từ doanh nhất bên cạnh dần hiện ra đến tấn ố c có độ nhanh đến để nhanh thường nhân khó có thể tưởng tượng, doanh n khó thể h t t r ọ g đồng đã sớm luân r nói nhạt, xong xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo hát vụ đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong sau một khắc hắc vụ nhanh chóng k h u y ế t tán trực tiếp đem chung quanh một mảng lớn thiên địa đều bao phủ bắt đầu bình thường sinh linh lại cũng không nhìn thấy tình huống bên trong chỉ có một ít thực lực nhân vật cường đại mới có thể nhìn thấu bên trong sẽ ra chuyện gì từng đạo kinh khủng thú giống cùng thấy hết không ngừng hắc vụ ở trong xuyên ra tới càng có lúc hơn ở giữa cùng không gian mảnh vỡ không ngừng hiện hiện hai người đã tại hắc vụ ở trong kịch liệt giao thủ giang giáp mấy chục cái thời gian hô hấp về sau một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ giữa hư không b ổ ra đó là doanh nhất dẫn động lôi đ ỉ n h tiên khí tiếp dẫn xuống cường đại thiên kiếp hung hăng rơi xuống chung quanh trong hát vụ muốn đem hát vụ triệt để đánh tan thân ở loại này hát vụ bên trong nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị đối phương sớm phát giác đối mặt loại này hát vụ mình trọng đồng cơ hồ không có ưu thế nhưng là lôi đ ỉ n h đánh tan hát vụ trong nháy mắt lại có càng nhiều hát vụ từ tấn luân trên thân phát ra liên tục không ngừng bổ sung cái này tiêu hao doanh nhất tại một kiếm làm kế tiếp kinh khủng thú trảo về sau song bên trong đột nhiên thả ra một đạo hào quang màu xám bên trong đối tấn luân bạo bắn xuyên qua xem ảnh một ha, ha đồng thuật sao Ta kinh g khủng bạo tạc hướng về bốn phương tám hướng đánh thẳng vào đám người còn không có lấy lại tinh thần từng đạo pháp lực hình thành kiếm ảnh sau lương doanh nhất hướng tụ sau đó liên tục không ngừng nổ bắn ra hướng xa xa tấn luân vạn kiếm quý tông doanh nhất nói xong trong tay đồng thời bóp nó pháp quyết giai tự bí hành tự bí đồng thời thi triển đấu chiến thánh pháp Ả Mạ ha ha ha, tấn ê g luân nói xong trên mặt kinh khủng nhất cái t i a m một há to mồm có chút một trường một đạo màu đen quang ảnh từ trong miệng hắn nổi lên cuối cùng ở trước mặt của hắn tạo thành một cái cự đại hư không kẽ nước sau đó đem doanh nhất vô số pháp lực phi kiếm đều thôn phệ đến trong đó biến mất không thấy gì nữa thôn tiên phệ địa đó là thao thiết nhất tộc thiên phú thần thông thứ nhất tục truyền không chỗ không n ướt tu hành đến cực hạn có thể đem một mảnh tinh không vũ trụ ăn một mừng rơi vô cùng kinh khủng lần này doanh gia thần tử tại ca ca phương diện đều bị áp chế tu vi của hắn quá thấp cưỡng ép khiêu chiến k ỳ thật ý nghĩa không lớn nửa bước tiên vương cuối cùng không phải phổ thông chân tiên cường giả thú chi là loại này tuyệt thế yêu tộc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp rất khó đánh bại bọn hắn nhìn thấy mình vạn kiếm quy tông một đưa đến hiệu quả gì doanh nhất mỉm cười nói ra không cần kiên trì bao lâu một chiêu đủ để bại ngươi doanh nhất nói xong trên người hắn liền đã phát ra hào quang màu tím nhạt từng đạo cực đoan cổ lão khí tức kinh khủng từ doanh nhất trên thân phát ra để đối diện tấn luân thần kinh x i ế t chặt p h ả n phất đối mặt với so với chính mình còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần hung thú làm sao lại có loại cảm giác này tấn luân nghĩ đến bốn cánh tay đồng thời nâng lên kinh khủng thần quang từ hắn dưới nách con mắt ở trong phóng xuất ra mỗi một đạo thần quang đều tản ra kinh khủng thôn vệ khí t ứ c sau đó tấn luân đều thân thể khẽ r u lên một đạo càng cường đại đều hát sắc quang mang từ hắn đều trong miệm thốt ra đem cái kia bốn đạo thần quang hoàn toàn bao vây lấy nổ b thao thiết t h n h yến hắc s á c quan g mang bên trong bao hàm toàn diện phảng phất ẩn chứa vô tận tham lam cùng dục vọng càng ẩn chứa vô tận sát cơ cùng kinh khủng đây là thao thiết thần thể ở trong đạn sinh một loại cực đoan cường đại thủ đoạn công kích đem mình tham lam bạo ngược các loại dục vọng cùng mình thôn phệ các loại năng lượng tại pháp lực tác dụng dưới hỗn hợp với nhau một chiêu này uy lực chỉ sợ thẳng bức tiên vương thao thiết làm sao lại đột nhiên thi triển một chiêu như vậy doanh gia thần tử đang làm cái gì đám người kinh dị nhìn sang trong n h y mắt doanh nhất đột nhiên xuất thủ hai tay của hắn phía trên một đạo nhạt quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên hình thành sau đó nhẹ nhàng nghĩ đến phía trước lướt tới nhìn như không có chút nào uy lực có thể nói hồng mông thánh quang đợt chương bảy trăm hai mươi lăm đóng cửa không ra doanh gia thần tử nhặt quả cầu ánh sáng màu tím nhìn như vô hại tấn luân nhưng từ bên trong cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng đây là doanh nhất chỉ dùng của mình hồng mông tử khí làm thủ đoạn công kích so trước kia thi triển càng thêm cường đại quang cầu nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực tốc độ cực nhanh trực tiếp bắn về phía tấn luân thao thiết thị yến và n h ba động khủng bố từ nơi này phát tán ra chung quanh thời không trong nháy mắt vỡ vụn Đại lượng thời lượng hướng không mảnh vỡ, không ngừng vỡ ba ố n p h í bắn ra, động ể chung quanh vô số quan chiến chân tục quanh quan tiên liên tục lưu lại. Loại này ba vô số lại, loại lưu đ khủng hồ bố cơ v ư ợ tán qua Ba chân cảnh tiên động t giới. đi về sau đám người ngẩng đầu nhìn lại tấn luân đã sớm ngược lại bay đến chỗ xa vô cùng trong miệng tràn ra máu tươi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía doanh nhất hắn cẩn thận nghiên cứu doanh nhất lúc trước cùng thánh linh độc giác mã nhất tộc cuộc chiến đấu kia cho rằng doanh nhất cũng không có nửa bước tiên vương chiến lược chỉ là thi triển cái t i ê cấm kỵ một chiêu mới miễn cưỡng chiến thắng với lại một chiêu này tác dụng phụ rất lớn trong thời gian ngắn d thủ thủ tấn luân nói xong đưa tay đem mình tiên mệnh ném về doanh nhất sau đó quay đầu rời đi chỉ là hắn trên miệng có chút nếp lên khỏe miệng bại lộ mục đích của hắn thao thiết nhất tộc thôn vệ phụ chú cũng không phải tốt như vậy giải chơi ạ đó là thao thiết nhất tộc thôn vệ phù chú trong truyền thuyết dạng này chú ấn người một thân tinh khí thần hết thể hết thể đều muốn bị phù chú thôn vệ thẳng đến trở thành một cỗ thầy khô thao thiết nhất tộc thôn vệ phù chú nghe đồn vô giải doanh nhất đã cảm nhận được trước ngực phù chú uy lực mình liên tục không ngừng pháp lực bắt đầu bị trước ngực đạo này thôn vệ phù chú thôn vệ có chút ý tứ doanh nhất nói xong quay người rời đi chiến trường về tới doanh gia trụ sở bên trong ở trong quá trình này nhục thể của hắn có chút phát sáng sau đó trực tiếp đem cái t i ê một đạo thao thiết phù chú thôn vệ hết toàn bộ hóa thành lực lượng của mình một thuận tiện tìm hiểu một chút thao thiết phụ chú thủ đoạn loại này thôn p h ệ lực lượng cùng mình thôn t i ê n ma công c ó khác biệt lớn c à ngợn n g ư g nhờ chính là không gian pháp tắc lực lượng yêu tộc trụ sở bên trong tấn luân vừa trở về liền đã cảm nhận được b ù a chú của chính mình bị phá doanh gia thần tử quả nhiên không thể tầm thường so sánh đạo hữu cái này doanh gia thần tử thủ đoạn quả nhiên không tầm thường hắn một chiêu kia chúng ta nếu là không có át chủ bài chỉ sợ rất khó chống đỡ được còn lại cường giả yêu tộc vây quanh nói ra bất quá hắn chúng thao thiết phụ chú trong thời gian ngắn chỉ sợ bất lực tài chiến người còn lại nói ra thao thiết nhất tộc tấn luân nghe nói không làm ngôn ngữ càng sẽ không nói bửa chú của chính mình đã bị phá ra tùy tiện ngôn ngữ vài câu về sau liền rời đi thiên mệnh đài thế giới trở về ưu thiên tiên vực đi từ doanh nhất một chiêu k ê u bên trong hắn tựa hồ mở tới cái kia cánh cửa doanh g i a trụ sở bên trong doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng thân thể của hắn ở trong pháp lực khuấy động không ngừng cọ dựa nhục thân của mình kinh khủng hồng mông c h i lực tại hướng về động tiên h thế giới tiến hành thẩm thấu doanh nhất cảm thấy mình động tiên h thế giới tại có hồng mông tri lực một khắp này trở nên có chút không giống cụ thể là nơi nào không giống nhau lại có chút nói không rõ kết thúc tu hành về sau doanh nhất cũng không có tiếp lấy khiêu chiến cái k h á c cường giả mà là đang lẳng lặng chờ đợi cùng thao thiết nhất tộc cường giả một trận chiến hắn cố ý để người khác biết mình đã bị thao thiết phù trú ảnh hưởng muốn tiêu trừ chỉ sợ muốn chút thời gian vừa vặn lợi dụng cơ hội này nhìn xem còn có ai muốn thừa dịp hắn không có viên mãn chiến lược khiêu chiến hắn thân tử người thụ thương tin tức đã thả ra vì rất thật là len lén để một chút người biết ân hiện tại chúng ta người đều đến đi lần này nhìn xem có thể bắt được nhiều thiếu con cá mặt khác khiến người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng là thân tử doanh nhất vẫn tại lẳng lặng tu hành lấy nhưng là toàn bộ thiên mệnh đài tiểu thế giới lại bắt đầu lưu truyền một tin tức nói là doanh gia thần tử tại cùng thao thiết nhất tộc cường giả đối chiến về sau giống như bị phủ trú vây khốn còn có người đồn doanh gia thần tử đã thụ thương về sau có người nhà họ doanh gia để giải thích thần tử chỉ là bế quan tu hành càng khiến người ta hoài nghi doanh gia thần tử thụ thương c h â n tướng l ờ i đồn càng chuyển càng nghiêm trọng hơn thẳng đến doanh nhất cùng tấn luân giao thủ một tháng sau rốt cục có cường giả chủ động đứng ra khiêu chiến doanh nhất xem ảnh một doanh nhất tiếp tục tránh trạm nhưng là rất nhanh lại có những người khác bắt đầu hướng doanh nhất khiêu chiến thiên mệnh khiêu chiến phạm là thiên mệnh người sở hữu đều có thể tham dự doanh nhất vẫn như cũ tranh chiến cứ như vậy người khiêu chiến hắn càng ngày càng nhiều hắn thụ thương lời đồn cũng càng ngày càng thật doanh gia thần tử xem ra là thật thụ thương ta cố ý để cho người ta đi yêu tộc nghe ngóng một phen thao thiết nhất tộc thao thiết phủ chú cũng không phải tốt như vậy giải dù cho giải quyết cũng muốn tổn thất một chút tu vi doanh gia thần tử vừa mới đột phá chân tiên cảnh giới chỉ sợ hiện tại tu vi đã ngã xuống chân tiên cảnh giới trở xuống đã có không ít người mỗi ngày khiêu chiến doanh gia thần tử liền là muốn nhìn chuyện cười của hắn lần này chúng ta muốn đừng xuất thủ những cái này tán tu lá gan ngược lại là lớn muốn dẫm lên doanh gia thần tử thượng vị trực tiếp nghe tiếng chư thiên nhưng là cũng không nghĩ một chút bọn hắn có hay không mạng sống chuyện này chỉ sợ có người ở sau lưng thôi động loại tình hình này không đúng lắm có cái gì không đúng ta đã cũng làm cho người đi khiêu chiến đều là chân tiên đại thành hoặc là chân tiên trung kỳ cường giả doanh gia thần tử nếu là còn không xuất thủ chỉ sợ là thật bị trọng thương đã như vậy trước hết để bọn hắn thử một chút ta từng vị cường giả không biết từ nơi nào xuất hiện thân, thân a tử r trước tới khiêu chiến nguyên người, người càng ngày càng nhiều đã hơn nghìn người toàn bộ đều là các thế lực lớn phái tới liền là muốn xem chúng ta trò cười đều tụ tập ở chỗ này không đi đúng không vậy cũng không cần đi chúng ta người đến đâu rồi đã vào chỗ tùy thời có thể lấy bắt đầu rất tốt vẫn lạc nhiều như vậy chân tiên c ư ờ n giả g liền xem như những thế lực này cũng muốn đau thêm mấy ngày à. doanh nhất vừa cười vừa nói ha ha ha ngày thứ hai vẫn như cũ có liên tục không ngừng sinh linh đến doanh gia trước cửa khiêu chiến tất cả mọi người khiêu chiến đều là doanh nhất một khi xuất chiến không phải doanh nhất liền sẽ không lại ra tay cứ như vậy không ngừng bại hoại doanh gia thanh danh hiện tại doanh gia trụ sở trước đó đã có mấy ngàn vị chân tiên không phải tới khiêu chiến liền là đến xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều cũng có người phát hiện sự t ì n h càng ngày càng không thích hợp chương bảy trăm hai mươi sáu nửa bước tiên vương một kiếm chém xuống chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao cảm giác có điểm gì là l là ạ a làm sao không thích hợp đây là doanh gia phong cách sao tùy ý người khác bại hoại doanh gia danh dự doanh gia thần tử đóng cửa không ra không phải là cái âm mưu a làm sao có thể là âm mưu nơi này có hơn ngàn vị c h â n tiên chính là doanh gia tiến vào thiên mệnh đài cũng mới vài trăm người có thể có âm mưu gì、bảy. mọi người ở đây trong âm thầm nghị luận không ngừng thời điểm doanh gia trụ sở trước đó không ngừng có không biết tên cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến sau đó đối người khiêu chiến liền trực tiếp đ ộ n g thủ ẩm ẩm ba động khủng bố từ bốn phương tám hướng chuyển đến sau một khắc tất cả mọi người đều đột nhiên phát hiện chung quanh một cái đại không gian thế mà bị từng đạo trận pháp bao phủ trong khoảng thời gian này tất cả trước tới khiêu chiến doanh gia thần tử sinh linh đều bị bao phủ ở bên trong trọn vẹn hơn nghìn người không tốt đi mau người nhà họ doanh muốn một mẻ hút gọn cái khác xem náo nhiệt sinh linh tại trận pháp bên ngoài rất nhanh phát hiện người nhà họ doanh mục đích không biết tên cường giả nhân số rất nhiều thực lực rất cường đại đều là chân tiên đại thành thậm chí chân tiên định phong cường giả thậm chí còn có mấy vị nửa bước tiên vương kinh khủng tồn tại mà bọn này người khiêu chiến phần lớn là một chút chân tiên trung kỳ trở xuống cảnh giới đáng giận mau mau đưa tin cách đó không xa các thế lực lớn cường giả thấy cảnh này cũng nhao nhao phóng xuất ra khí tức của mình vạn thánh linh cung cường giả yêu tộc chín đại vương triều cường giả mỗi một cái thế lực lớn đều có chí ít mười vị nửa bước tiên vương tồn tại luyện tập hướng về doanh gia trận pháp mà đến người nhà họ doanh hẹn hạ vô sĩ chính là thế trí mà bố ố x u người trận pháp, quả thực là mặt tộc thế cũng không cần. Đằng sau đạo môn, ngũ hành linh nửa pháp, khác các quả sau lực là loại đạo b ớ c c tiên vương ư n g g ả còn ũ n nhao nhao hiền thân, gần 50 vị, thế kinh khủng trực tiếp để vô số sinh linh tránh lui. Trời à, người nhà họ doanh đây là muốn cùng những người này quyết chiến sao. người g thêm thế họ tiếp lui. Trời bắt trực quyết đây Đám đầu để uy vị, vô c số sao. là ạ, không có phản ứng kịp lần lượt từng bóng người đã từ giữa hư không h i ể n lộ ra mỗi một vị đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng thình lình tất cả đều là nửa b ư ớ c cảnh giới của tiên vương từng vị vô cùng kinh khủng là nhân vật xuất hiện trên bầu trời cùng đối diện hơn năm mươi là nửa bước tiên vương rằng có l ấ y nhìn kỹ một cái nhân số so một bên khác còn có nhiều trọn vẹn hơn tám mươi vị cầm đầu là một vị thanh niên áo trắng mắt sinh sông đồng toàn thân tản r a thần dị khí t ứ c doanh gia thần tử hắn một bị thương sao thao thiết p h ủ chú giống như không thấy chư vị đây là ý gì yêu tộc một vị nửa bước tiên vương cường giả mở miệng nói ha ha khiêu khích ta doanh gia tự nhiên muốn trả giá đắt cái này đại giới chính là tính mạng của bọn hắn doanh nhất thản như nói t r u n g quanh sinh linh nghe được doanh nhất lời như vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi doanh nhất chẳng lẽ là muốn đem những cái k i a chân tiên cường giả toàn bộ lưu lại sao ha ha doanh gia tiểu tử cũng không sợ nói mạnh miệng đau đầu lưỡi xem ảnh một ha ha đã như vậy vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi doanh nhất nói xong phía sau hắn to lớn trận pháp bên trong t ừ n g đạo ba động khủng bố không ngừng chuyển đến cường đại nửa bước tiên vương ở bên trong tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh mặc dù đều là chân tiên cảnh giới nhưng là nửa bước tiên vương cùng chân tiên sơ kỳ trung kỳ trên lệnh quá lớn liền xem như doanh nhất tại không sử dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn hiện tại chiến lược cũng miễn cưỡng có thể tính chân tiên đình phong về phần nửa bước tiên vương cường giả vẫn là quá lợi hại cảm thụ được từng vị tự mình trận doanh chân tiên không ngừng v ấ n lạc những n à y nửa bước tiên vương rốt cục có chút không nhẫn l ạ i được làm càn doanh gia tiểu tử ngươi giam tùy ý tàn sát ta yêu tộc người quả thực là muốn chết một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra hướng về doanh nhất mà đến tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng là trong nháy mắt liền bị doanh nhất bên người một vị nửa bước tiên vương cường giả c ẩ lại hai người giao thụ lập tức đưa tới hỗn loạn song phương cũng trong nháy mắt bạo phát một trận đại chiến muốn chết nhìn ta thủ đoạn từng đạo hùng vĩ pháp lực không ngừng p h u n ra mà ra duy trì thiên mệnh đài thế giới ổn định mấy vị tiên vương cường giả thấy cảnh này đều thẳng lắc đầu sau đó nhao nhao tăng lớn lực lượng của mình phòng ngừa tiểu thế giới này bị đám người này đánh nát doanh nhất cũng không có tham dự trong đó mà là trực tiếp lui qua một bên bên cạnh hắn còn có mấy đạo nhân ảnh tất cả đều là thiên đình bên trong một chút cường giả thiên đình nội t ì n h cuối cùng vẫn là k é m chút mặc kệ là nhất cường giả đứng đầu vẫn là một chút chân tiên lĩnh vực cường giả cái này cần thời gian tích lũy công tử xem ra không cần chúng ta xuất thủ ân hai người các ngươi tiến vào trận pháp bên trong giúp bọn hắn mau sớm giải quyết chiến đấu đem những cái kia vô chủ thiên mệnh thu thập tới là công tử doanh nhất bên người hai vị thiên đình nửa bước tiên vương cường giả nhao nhao gật đầu rời đi sử dụng đặc thủ phù văn ấn ký tiến vào cách đó không xa trong trận pháp hiệp trợ giết người cảm thụ được trận pháp bên trong không ngừng tự bạo thanh â m trận pháp lại không chút nào tổn thương doanh nhất không khỏi âm thầm gật đầu không hổ là hệ thống xuất phẩm khối lượng liền là không giống nhau thả tại cựu thiên tiên n ự c nhiều như vậy chân tiên cường giả cùng một chỗ đậu liền xem như một chút thế lực lớn chấn tộc trận pháp cũng chưa chắc gánh vác được trận pháp trong ngoài cùng là buộc phát ra cường đại như thế chiến đấu lập tức hấp dẫn cựu thiên tiên b ự c rất nhiều người đều chú ý danh o nhất tên tuổi cũng càng lúc càng lớn nhìn xem hắn ngồi bất động liền sẽ có người không ngừng đem từng đoàn từng đoàn kim sắc thiên mệnh giao cho hắn bộ dáng làm cho tất cả mọi người ước ao ghen tị mẹ thiên mệnh cái gì tranh đoạt thời điểm trở nên đơn giản như vậy đúng vậy a danh o gia thần tử cái này thiên mệnh cũng quá tốt thu h o ạ đi thế lực lớn liền là không giống nhau a dạng này có phải hay không quá không công bằng hắn làm như vậy không sợ bị người khác chế nhạo sao ha ha ngươi nhìn xem cựu thiên tiên vực ai dám vô số sinh linh thấy cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thẳng đến một đoạn thời khắc trận pháp bên ngoài hôn chiến ở trong đột nhiên lóe ra một bóng người tại ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận một đạo công kích về s a u đổi lấy đến hướng phía doanh nhất lao đến doanh gia thần tử nhận lấy cái chết đạo nhân ảnh này nói xong kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ xen lẫn kinh khủng pháp tác lực lượng tại công kích như vậy phía dưới không gian vỡ vụn thời gian trì hoãn hử doanh nhất trọng đồng bên trong sớm đã thấy vị này bóng người toàn thân trên dưới trong nháy mắt mở ra các loại gia trì kinh khủng thế giới chi lực tăng thêm vô cùng cường đại hồng mông từ khí hội tụ tại doanh nhất tay phải bảo trên thân kiếm động thiên thế giới ở trong toàn bộ sinh linh trong khoảnh khắc đó cũng cảm giác mình một tia thời cơ bị rút đi nhưng là bị quất ở đâu bọn hắn cũng không nói lên được chạm một đạo lăng liệt kiếm quang đột nhiên bắn ra cùng đạo thân ảnh kia đụng vào nhau đám người chỉ nghe thấy phốc một tiếng đạo thân ảnh này liên quan công kích của hắn đều bị chém thành hai nửa một kiếm chém xuống một vị nửa bước tiên vương cường giả doanh nhất một kiếm này chấn kinh vô số sinh linh thu hồi bảo kiếm về sau doanh nhất chậm rãi đem mình phát run tay phải cất vào trong tay áo quay đầu khẽ gật đầu bên người một vị nửa bước tiên vương cường giả liền đã đi ra ngoài thiện hậu chương 727, t h i ê n vị chân tiên vẫn lạc doanh nhất một kiếm đem một vị nửa bước tiên vương cường giả chém thành hai nửa một màn này triệt để đem mặt khác sinh linh hù dọa cái này cái này sao có thể hắn làm sao có thể có loại thực lực này doanh gia thần tử đã đến một bước này sao một kiếm này có tiên vương chiến l ự c tuyệt đối có bằng không một vị nửa bước tiên vương như thế nào bị một kiếm chém doanh gia thần tử quả nhiên là thời đại này cường đại nhất thiên tiêu đúng vậy à như thế tuổi tắc liền có thể làm đến bước này liền là tiên đế niên thiếu thời điểm c h ỉ sợ cũng so ra kém hẳn à. có cường giả nhìn xem một màn này thản nhiên nói một kiếm c h ả m nửa bước tiên vương chúng ta t r ê n l ệ n h đã đến loại trình độ này sao không ít cùng doanh nhất cùng tuổi thiên tiêu nhìn thấy thiên mệnh trên đài một màn này đều cảm thấy tuyệt vọng vốn là bị kẹt tại tiên đạo lĩnh vực phía dưới đám người đều cảm thấy cùng doanh nhất t r ê n l ệ n h đã không cách nào đuổi theo đừng n g ư ờ i cũng đã có thể kiếm trảm nửa bước tiên vương ngươi còn tại tiên đạo lĩnh vực phía dưới đau khổ dãy g i a doanh nhất m ặ t không đổi s ắ c nhìn xem một màn này hắn động thiên thế giới bên trong từng mai từng mai to lớn thần nguyên không ngừng tiêu hao bổ sung mình tiêu hao vừa mới nhìn như đơn giản một kiếm cơ hồ rút khô hắn tất cả lực lượng bất luận là pháp lực của mình vẫn là thần hồn chi lực hoặc là thế giới chi lực cùng hồng mông thánh thể lực lượng đều là như thế chính hắn còn là lần đầu tiên đem nhiều như vậy lực lượng cường đại tại nhiều như vậy cường đại ra chỉ phía dưới cùng một chỗ thi triển đi ra vẹn vẹn chém ra một kiếm cánh tay của mình đều tại không tự chủ được run r u y chỉ có doanh nhất cùng đối mặt một chiêu này người có thể cảm nhận được một chiêu này cường đại cỡ nào cái này đã có tiên vương chiến lược trong trận pháp bên ngoài chiến đấu còn đang kéo dài đồng thời bắt đầu có chân tiên vẫn lạc tại trong đó được rồi thiên mệnh cho ngươi dù sao những vật này cuối cùng cũng không phải chúng ta có thể đổ vào có cường giả nhìn thấy chuyện không thể làm trực tiếp đem mình thiên mệnh ném ra ngoài nhưng sau đó xoay người rời đi thiên mệnh đài tiểu thế giới binh bại như núi đổ cảnh tượng trong nháy mắt để doanh gia lấy được ưu thế tuyệt đối một chút thế lực khác n ữ a bước tiên vương cường giả thấy cảnh này cũng đều sắc mặt khó coi đem thiên mệnh vứt bỏ q a y người rời đi dù sao thiên mệnh mặc dù tốt nhưng là phải có mệnh cầm mới là doanh nhất một kiếm tiêu triệt để đem bọn hắn muốn cùng doanh ra đấu đến cùng ý nghĩ bỏ đi cùng loại người này là địch cũng không sáng suốt theo đông đảo nhân vật rời đi trận pháp bên ngoài chiến đấu cơ hồ toàn bộ kết thúc người nhà họ doanh cũng đem thu thập tới thiên mệnh giao cho doanh nhất các ngươi phân một số người tiến vào trận pháp bên trong đem những này người toàn bộ giải quyết nhìn xem trận pháp bên trong tình huống doanh nhất thẳng như nói gần ngàn vị chân tiên cường giả phản kháng lên tới vẫn là rất kịch liệt có trận pháp cách trở bọn hắn ngay cả rời đi nơi này đều làm không được chỉ có thể tùy ý người khác xuất thủ độ sát gần ngàn vị chân tiên phân biệt đến từ các cái thế lực như thế một cỗ cường đại thế lực cứ như vậy bị doanh nhất thủ hạ người d ế t sảnh s a n h xanh bọn hắn thế lực sau lưng ngay cả cái rắm đều không thả nghe đồn ngày đó có cường giả đi vào doanh gia trước sơn môn muốn đòi cái công đạo lại bị từ giới hải ở trong chém tới một kiếm trực tiếp trọng thương có không thiếu cường giả tuyệt thế nhìn thấy chủ nhà họ doanh từ giới hải ở trong chậm rãi đi ra c h ấ n kinh cựu thiên tiên vực thiên mệnh đài bên trong tình thế đã rất sáng suốt doanh gia cùng bọn hắn hợp tác thực lực bắt đầu ở toàn bộ thiên mệnh đài tiến hành săn bắn từ từ đem nó thế lực của hắn người hoặc là tán tu thiên mệnh toàn đều thu thập trong tay đây hết thể sự tình doanh nhất đều không có tham dự hắn trừ lúc trước chém ra một kiếm kia về sau vẫn tại tu hành thẳng đến một đoạn thời khắc bên người có người xuất hiện hướng hắn b ẩ m báo thân tử thiên mệnh đài bên trong thiên mệnh đã toàn bộ khống chế xuống còn lại rất nhiều người không có tiến vào thiên mệnh đài xem ảnh một được rồi vốn chính là mấy cái k i a thế lực làm một cái tiểu thế giới chúng ta có thể tới chính là cho bọn hắn mặt mũi bây giờ lại có thể rời đi là thân tử mặt khác nói cho những chúng ta đó minh hữu bằng hữu Ra t doanh, doanh, doanh gia tổ địa bên trong đã từ phía trên mệnh đài trở về ba năm doanh nhất một mực đang bế quan tu hành không ngừng nhớ lại lúc trước chém ra một kiếm kia không ngừng hoàn thiện lấy mỗi một chỗ chi tiết không ngừng tăng tiến lấy thực lực của mình hô nhẹ nhàng thở ra một hơi doanh nhất từ bế quan chỗ dịu gia q u y bế quan ba năm tu vi của mình cơ hồ không có gì thay đổi vẫn như cũng là chân tiên sơ kỳ cảnh giới hiện tại hắn minh bạch vì cái gì những cái kia thật tiên tiên vương động c h ư ớ c bế quan ước vạn năm nguyên nhân bởi vì tu vi tăng trưởng thật sự là quá chậm tới một chuyến doanh nhất vừa vừa xuất quan bên hai bên trên liền nghĩ tới hắn thanh âm của phụ t h â n lập tức không tiếp tục để ý ồn ào doanh bình an trực tiếp hướng về chủ nhà họ doanh vị trí mà đi phụ thân doanh nhất cung kính hành lễ nói ân đã chân tiên cảnh giới cũng không tệ lắm rất có năm đó ta phác phạm c doanh, doanh, điểm điểm doanh vô địch cười đưa tay trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo ánh sáng lóng ánh ảnh doanh nhất nhìn sang đó là một đạo thần dị phù văn phù văn bên trong lóe da khí tức quỷ dị tựa như thiên địa sơ khai lại như thế giới hủy diệt đây là thái sơ phù văn ẩn chứa thiên địa trí lý người tốt nhất lính hội có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp tạ c ả m ơn phụ thân cái đồ chơi này từ ở đâu ra giới hải chỗ sâu giành được Cấp. ân hảo hảo tu hành lấy thiên phú của ngươi một khi bước vào tiên vương cảnh giới chỉ sợ chiến l ư ợ c liền thẳng b ư ớ c tiên vương đ ỉ n h phong đến lúc đó giới hải bên trong ngươi cũng có thể đi một chút phụ thân ngươi đi giới hải nhìn thấy bát tổ doanh nhất hỏi doanh vô địch c h ầ m rãi lắc đầu bát tổ vị trí quá thâm nhập thậm chí mò tới giới hải một bên khác ta chỉ là chuyển cái tin tức liền trở về phụ thân bát tổ là tu vi gì hư tiểu từ ngươi vẫn là trước quan tâm một cái ngươi làm sao đột phá đến tiên vương đi chờ ngươi đến tiên vương cảnh giới có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết doanh vô địch thản nhiên nói là p h ụ thân hai người lại hàn huyên thật lâu mới cùng đi ra khỏi đi tìm mẫu thân của doanh nhất đi rất nhanh doanh bình a n cũng bị gọi tới một nhà bốn chiếc chỉnh chỉnh tề tề thời khắc này cựu thiên tiên vực một chỗ thế giới bên trong một đạo hắc ảnh đang tại tham lam hấp thu một cái tiểu thế giới tinh hoa theo động tác của hắn tiểu thế giới này bên trong linh khí càng ngày càng ít thẳng đến cuối cùng triệt để phá diệt hắc hắc những cường giả kia hiện tại quá lợi hại vẫn là trước c ầ u thả lấy đi bất quá bọn hắn muốn trở lại đi chương 728, không rõ thiết lập văn cục tiên vương vào t r ọ n g doanh gia cùng minh hữu của bọn hắn ở thiên mệnh đài bên trong đại sát đặc sát giết tới thiên mệnh đài bên trong không người dám lên tiếng cuối cùng thậm chí không người dám tiến vào thiên mệnh đài bên trong về sau những người này toàn đều rời đi thiên mệnh đài chân tiên cảnh giới thiên mệnh tranh đoạt tạm thời có một kết thúc nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ thiên mệnh tranh đoạt cho tới bây giờ đều là người chết ta sống những người này liên minh là như thế lòng lẻo thậm chí có đầu tiên chân t còn liền là tại vô số cái hạ giới tàn phá bừa bãi hắc cám sinh linh cực đoan quỷ dị cùng khó chơi thời gian mấy năm đã có mấy trăm cái hạ giới tiểu thế giới bị hắc cám sinh linh thôn vệ bản nguyên lúc đầu một chút hạ giới tiểu thế giới chết sống căn bản sẽ không ảnh hưởng toàn bộ cựu thiên tiên vực tình huống nhưng là thẳng đến một cái trực tiếp cùng cựu thiên tiên vực liên quan tiểu thế giới bị thôn vệ bản nguyên phía trên tiểu thế giới sinh linh cũng đều toàn bộ hát hóa về sau mới đưa tiên vực bên trong một cái nào đó thế lực lớn cự đầu triệt để c h ọ c giận thương thiên tiên vực đại minh vương triều chín đại vương triều thống ngự lấy cả một cái tiên vực mỗi một cái vương triều phía dưới đều có mấy trăm đạo vực cùng vô số tiểu thế giới đại minh vương triều chỗ sâu gầm lên giận dữ văng lên đáng giận hát cám sinh linh vậy mà thôn vệ ta quê hương một vị kinh khủng thân ảnh từ vương triều tổ địa hiện ra thân hình đạo thân ảnh này toàn thân trên giới tràn ngập khí tức kinh khủng tựa hồ có đạo âm quanh quẩn lại như có đạo tắc bay múa tu vi đã sớm thâm bất khả t r ắ c vô số kỷ nguyên trước đó chu s á c bén vẫn là cái hài đồng hắn từng bước một nghịch thiên q u ậ t khởi cuối cùng từ tiểu thế giới đánh vỡ hư không đi vào tiên giới cũng tại tiên giới ở trong tranh độ vô số năm mới thành cựu vô thượng chính quả bị tôn sưng là phá pháp tiên vương đối với mình xuất thân quê quán hắn có chút chiếu cố càng là trực tiếp đem bọn hắn tiếp vào mình quản hạt rất nhiều thế giới bên trong mình còn có rất nhiều hậu đại cùng ân nhân đều đặt ở quê hương của mình phòng ngừa một chút ngoài ý mới chỉ là không nghĩ tới lần này để h ắ cám sinh linh một mẹ hốt gọn ngay cả người mang thế giới đều thôn phễ hết đạo thân ảnh này chậm rãi từ đại minh vương triều chỗ sâu đi ra sau đó chậm rãi hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa đó là phá pháp lao tổ lao tổ vì sao nổi giận tựa như là hạ giới phá pháp tiểu thế giới sẽ ra chuyện phá pháp tiểu thế giới đây chính là lão tổ quê hương a nhanh hạ giới đi xem một chút đều chuyên n g ô n hạ giới có ẩn tàng hắc ám sinh linh nguy hiểm gấp đi theo lão tổ có gì có thể sợ nói là đông đảo đại minh vương triều cường giả đi theo phá pháp lao tổ đằng sau thi triển thủ đoạn hạ giới mà đến thẳng đến nhìn thấy một cái quần ma loạn vũ tiểu thế giới cả phiến thế giới đều tràn ngập quỷ dị hắc cám khí tức khí tức bên trong vô số sinh linh tài chính lẫn nhau thôn phệ lấy tất cả đều là tiểu thế giới ở trong sinh linh đáng giận phá pháp tiên vương nói xong trong con mắt của hắn chậm rãi hiện ra toàn bộ thế giới hiện tại cảnh tượng sau đó hướng về quá khứ từ từ chiếu lại lấy đây là lợi dụng hắn vô thượng pháp lực kể lại chuyện cũ thời gian nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì xuất hiện ở đôi mắt của hắn bên trong không ngừng hiện lên thẳng đến một đoạn thời khắc hắn nhìn thấy một đạo quỷ dị hắc khí từ hư không mà đến trực tiếp tiến vào tiểu thế giới này bản nguyên bên cạnh vừa bắt đầu hắn thốn vệ sau đó một bên thôn vệ một bên thông qua thế giới bản nguyên hướng về toàn bộ tiểu thế giới khuyết t á n không rõ chi lực từ từ cái thế giới này có sinh linh bị không rõ chi lực ăn mòn bắt đầu trở nên táo bạo cuối cùng mất lý trí từ từ toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều bị không rõ chi lực ăn mòn bọn hắn bắt đầu lẫn nhau thốn vệ lẫn nhau tiến hóa mà cái kêu một tôn thân ảnh màu đen thì sẽ mở không gian rời khỏi nơi này nếu là có doanh gia cường giả ở chỗ này liền sẽ phát hiện đây cũng là lúc trước cái kia tại doanh gia thống ngự tiểu thế giới ở trong đản sinh một cái kia hắc cám sinh linh xông phá tiên vực cường giả phòng tuyến sau đó biến mất tại hạ giới bên trong hư bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi trốn đi nơi nào phá pháp tiên vương nói xong trong tay đến pháp lực phun trào từng đạo khí tức quỷ dị không ngừng hiện hiện cái này sau đó từng k i a nhân quả chi lực từ đầu ngón tay của hắn vạch ra sau đó hướng về trước mắt hắn mảnh thế giới này k h u y ế t tán mà đi xem ảnh một thân dị lực lượng tựa hồ xúc động từ nơi sâu xa quy tắc khắp bầu trời bắt đầu nổi lên từng đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h đây là phá pháp tiên vương cưỡng ép sử dụng nhân quả chi lực tiến hành thôi diễn thậm chí muốn vì này tiếp nhận một chút đền b ủ đó là thiên đạo phản vệ vô cùng kinh khủng phổ thông sinh linh chạm vào tức tử ầm ầm từng đạo thiên đạo phản vệ tạo thành trật tự thần liên không ngừng rơi xuống phá pháp tiên vương trên thân hắn quanh thân thần sáng long lánh cường hành vô cùng pháp lực không ngừng rúng động đối kháng bên trong thân thể lực phản、Phúc. phá pháp tiên vương có chút không chịu nổi thiên đạo lực phản qua cường đại cường đại đến cho dù là hắn tiên vương đỉnh phong tu vi đều khó mà chống cự một ngụm máu tơi nhưng là ngay tại thổ huyết trong nháy mắt hắn vẫn là thuận nhân quả chi lực thấy được từng k i a không giống nhau đồ vật hừ tìm tới ngươi phá pháp tiên vương thu hồi thần thông l ệ n h hừ một tiếng sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đại minh vương triều cấm địa ở trong còn có mấy vị cường giả đang lặng lặng ngồi xếp bằng phá pháp tổ địa bị thôn vệ những n à y hắc cám sinh linh thật khó dây dưa đúng vậy à bất quá lần này phá pháp không tiếp nhận thiên mệnh phản vệ cũng muốn suy diễn ra hắc cám sinh linh vị trí phá pháp đã là tiên vương đỉnh phong tu vi cũng không có vấn đề a lấy phòng ngừa v ắ n nhất ta cũng đi một chuyện a không sai hát cám sinh linh quỷ dị vô cùng vạn sự cẩn thận là hơn một vị vĩ nạn sinh linh từ đại minh vương triều cấm địa ở trong xé mở không gian rời đi thương thiên tiên vực hạ giới bên trong có một cái đã sớm t ĩ n h mịch tiểu thế giới cái thế giới này hào vô sinh khí càng tìm không thấy một cái bình thường sinh linh khắp nơi tràn ngập một cỗ thần dị sương mù màu đen sương mù màu đen bên trong lần ẩn có từng đạo quỷ dị thân ảnh màu đen không ngừng nói ra trên bầu trời hư không bị trong nháy mắt xe rách sau đó liền thấy một vị vĩ nạn thân ảnh nổi lên hư phá pháp tiên vương lạnh hư một tiếng t r u n g quanh thiên địa trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn toàn bộ tiểu thế giới cũng giống như muốn bị phá hủy bắt đầu lung lay sắp đổ hắc ám sinh linh cho bản tọa chết phá pháp tiên vương đạo mạc mở miệng theo lời của hắn rơi xuống t r u n g quanh thiên địa quy tắc phảng phất nhận lấy chỉ lệnh nhanh trong hướng phía tiểu thế giới hắc ám sinh linh áp b á c h tới hắc hắc t r ờ i liền là ngươi quỷ dị thế giới đột nhiên vỡ vụn sau đó hóa thành từng k i a thần kỳ sương mù màu đen đem phá pháp tiên vương trong nháy mắt vây quanh từng đạo thân ảnh màu đen tại hắc vụ bên trong không ngừng xuyên qua sau đó lại một giây sau tràn vào phá pháp tiên vương bên trong thân thể muốn khống chế bả thật sự là buồn chương ư ờ i p á Pháp Tiên v thấy bảy l trăm hai mươi chín hoàng kim đại cao thần hồn lịch luyện quỷ dị vô cùng sương mù màu đen không ngừng hướng phía thần hồn của phá pháp tiên vương ở trong tuân đi qua lại bị một cỗ cường đại thần tính quang huy ngăn cản thật làm bản tọa là con mồi vạn pháp bất sâm phá pháp tiên vương nói xong t h â n hồn của hắn chung quanh cái kia một cỗ thần tính nhanh chóng quyết tán đem chung quanh xương mủ màu đen toàn đ ộ ngăn cản ở bên ngoài k h ắ c k h ắ c thật cho là chúng ta không biết ngươi nội tình sao phá pháp tiên vương quỷ dị hắc vụ ở trong đột nhiên truyền đến một thanh âm phá pháp tiên vương nghe nói khẽ cho mày phản phất có không thể khống chế sự tình ở xung quanh hắn phát sinh huyết trận phá thần một thanh âm vang lên phá pháp tiên vương bên người đột nhiên dâng lên từng đạo quỷ dị đen dòng máu màu đỏ đem hắn hoàn toàn bao khỏa bắt đầu sau đó hóa thành từng đạo quỷ dị oán niệm ăn mòn tiến vào thần hồn của phá pháp tiên vương bên trong Toàn tiểu bộ phá pháp ngươi h m không sao chứ cách đó không xa không gian bị một cổ lực lượng cường đại xé mở sau đó một bóng người từ đó bước ra đối đại minh vương triệu phá pháp tiên vương nói ra vô sự phá pháp tiên vương ủy thần xui khiến đáp lại một câu sau đó cùng đạo nhân ảnh này cùng rời đi ước vạn thế giới thiên t a nhưng vĩnh sinh một đạo quỷ dị thanh âm giống như từ vô cùng xa bên ngoài vang lên tại hai người rời đi rất lâu sau đó phiến thiên địa này phảng phất lại bắt đầu có nhàn nhạt sương mù màu đen ngưng tụ doanh gia tổ địa bên trong hai bóng người chính đang không ngừng giao phong uy thế kinh khủng để chung quanh vô số đại địa vỡ vụn thậm chí ngay cả không bầu trời xa xăm đều n ứ t ra từng đạo k h ẽ hở chậm chạp không cách nào khép lại cách đó không xa doanh gia thần tử doanh nhất toàn thân trên dưới tắm ánh sáng màu tím nhạt khí tức cường đại để đối thủ của hắn đều khẽ nhũ mày thân tử thực lực giống như giống lực lại m ạ n h l ẩm doanh nhất cùng hắn nửa bước tiên vương đối thủ không ngừng giao thủ hai người xuất thủ không có chút nào cấm kỵ từng đạo kinh khủng thần thông không ngừng diện hóa thần quang lấp lóe pháp lực buốc lên ở giữa hai người kết thúc lần này tranh đấu doanh nhất quay người rời đi chiến trường tiếp tục đi vào một chỗ địa điểm bế quan loại này liên tục cường độ cao chiến đấu đã kéo dài rất lâu thời khắc này doanh nhất bên l ờ i trồng chất như núi thần nguyên không ngừng bị hắn thôn vệ hấp thu tuyệt đại bộ phận đều trở thành hắn động thiên thế giới chất dinh dưỡng phải biết toàn bộ cựu thiên tiên vực lưu thông tiền tệ cũng chỉ là linh thạch thần nguyên là cấp cao nhất tu hành tài nguyên nói như vậy đều là một cái thế lực cấp cao nhất tài nguyên nhưng là đối với doanh gia loại này cấp bậc thế lực tới nói căn bản vốn không tồn tại loại này vấn đề liên tục không ngừng thần nguyên không ngừng hóa thành từng đạo lượng lớn linh khí dòng lũ không ngừng hướng phía doanh nhất trong thân thể dũng mánh lao tới càng lúc càng lớn động thiên thế giới bên trong vô số yêu thú cùng một số n h â n tộc sinh linh đều cảm nhận được cái này phương linh khí của thiên địa đang chậm rãi gia tăng lấy theo thời gian trôi qua thực lực của bọn hắn cũng đang thong thả gia tăng lấy xem ảnh một động tiên thế giới chỗ sâu mười bốn đạo tiên khí chi linh cũng đều tại mình tu hành bọn hắn hiện tại toàn bộ đều đã biến thành thiếu nam thiếu nữ bộ dáng thực lực cũng đều tăng trưởng cực nhanh toàn bộ động tiên thế giới bên trong chỉ có một con ngựa thú nhỏ so với trước đây không có gì thay đổi bất quá nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thú nhỏ lông tóc tựa hồ trở nên càng thêm thuận hoạt một chút bế quan tu hành doanh nhất cũng không có chú ý động tiên h thế giới biến hóa hắn toàn bộ lực chú ý đều tại thất h ả i của mình ở trong theo doanh nhất thần hồn thực lực tăng trưởng doanh nhất đối với mình trong thất h ả i tình h u ố n g lại nhiều hơn mấy phần nhận biết thất h ả i của mình vốn là lấy một cái thần hồn chi lực hồ nước làm cơ sở mà thành hồ nước chung quanh thì bị nồng đậm thần hồn chi lực bao quanh thần hồn chi lực chỗ sâu doanh nhất từng thoáng nhìn qua một cái hoàng kim đài cao trên đài có một tòa không có gì sánh kịp vương tọa giống như có sinh linh từng tại thất hại của mình chi bên trong tồn tại qua hôm nay liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng là cái thứ gì a doanh nhất tâm thần k h ẽ động ngay trong thức hải mình chân linh hình bóng liền nhanh trong hướng về sâu trong thức hải và o tới càng là tiếp cận cái kia một tòa đài cao càng có thể cảm nhận được cực hạn thần hồn áp lực phảng phất là cái nào đó sinh linh cố ý lưu lại h ừ bản thần tử thức hải bản thần tử còn không thể nhìn doanh nhất lạnh hư một tiếng khổng lồ thần hồn chi lực trong nháy mắt điều động hướng phía cái kia tòa đài cao trào lên đi áp lực kinh khủng không ngừng chuyển đến để doanh nhất sâu trong linh hồn đều cảm giác được từng tia thống khổ cái kia là đến từ sâu trong linh hồn thống khổ là thần hồn của mình thu được áp lực kết quả đối mặt loại thống khổ này doanh nhất không do dự chút nào không ngừng gia tăng lấy thần hồn của mình chi lực đồng thời vận chuyển mình trọng đồng thủ đoạn toàn diện g i a trì thần hồn của mình không ngừng hướng phía cái kia một tòa đài cao đi tới huy hoàng đài cao không thể nhìn thẳng tản ra vô tận thần vận hướng phía doanh nhất thức h ả i chung quanh quyết tán một cái nào đó thời khắc một đạo chân linh hiển hóa đến trước đài cao phương cách đó không xa doanh nhất nhận thụ lấy cực lớn thần hồn thống khổ giận mở hai mắt nhìn về phía trước đó là một tòa vô cùng cao lớn hoàng kim đài cao trên đài cao có một tòa hoàng kim vương tỏa tại doanh nhất lần thứ nhất chân chính nhìn thấy cái này vương tỏa trong n á y mắt trong đầu của hắn ở trong liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu ngồi lên ngồi lên ta muốn ngồi lên phảng phất có từ nơi sâu xa thanh âm tại doanh nhất sâu trong linh hồn vang lên cái này rốt cuộc là thứ gì có lẽ chỉ có ta làm đến phía trên mới có thể biết được đây hết thảy hiện tại vị trí này đã là t h ắ n g bây giờ có thể đến nơi cực hạn muốn lại tiến lên một bước cần t h ầ n hồn của mình chi lực càng thêm cường đại mới được h ừ doanh nhất nói xong trực tiếp đem t h ầ n hồn của mình chi lực đâm ở chỗ này không ngừng chống cự lại chung quanh vô tận áp lực thân hồn chi lực không ngừng ngưng tụ tiêu tán tiêu tán ngưng tụ mỗi khi trải qua một lần thần hồn của doanh nhất lực lượng liền sẽ tăng cường một điểm loại hiệu quả này thậm chí so với chính mình tu hành nước vạn thần ma quan tượng pháp còn phải hữu dụng ngoại giới thần nguyên không ngừng hóa thành linh khí tràn vào doanh nhất thân thể mà thần hồn của doanh nhất c h i lực thì không ngừng tại hoàng kim giới đài cao tiến hành tôi luyện cứ như vậy doanh nhất tiến hành cấp độ sâu bế quan một khi chung quanh thân thể thần nguyên muốn dùng hết doanh g i a một vị lao giả liền sẽ vì hắn thêm vào hoàn toàn mới thần nguyên cho dù là vị này tiên vương cảnh giới doanh gia cừng giả cảm thụ được thắng lấy loại này tài nguyên tiêu hao tốc độ liền có chút lất đầu t i ê chương thế m ộ bảy trăm ba mươi doanh bình an nữ đệ tử vô tận giới hải bên trong mỗi một đạo sóng biển đánh tới đều c u ố n lên vô tận thời không mạnh vỡ vô cùng cường đại vô số cái thế giới ở chỗ này giống như dọn dọn dọn nước tạo thành toàn bộ giới hải giới hải chỗ sâu một chỗ nào đó có một khối cực kỳ hơi nhỏ nhỏ đảo hòn đảo phía trên ngồi xếp bằng một vị áo bào đen sinh linh sinh linh hai mắt nhắm nghiển toàn thân trên giới không có chút nào khí tức nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tới q u á y r à y tất cả mọi người đều rõ ràng có thể ở cái địa phương này như không có chuyện gì xảy ra tu hành sinh linh thực lực của hắn hẳn là cường đại đến mức nào không biết tại thời khắc nào vị này tồn tại đột nhiên mở ra hai mắt trong nháy mắt chung quanh bình tĩnh mặt biện trong nháy mắt hóa thành thao thiên cự lãng hướng phía hắn đập đánh tới nhưng là chung quanh hắn lại có một đạo đạo thần dị ba động ngăn cản được hết thảy đây là chủ nhân khi tức ta lại cảm nhận được chủ nhân muốn trở về ta cũng nên là chủ nhân sớm tính toán thân ảnh màu đen thản như nói sau đó đột nhiên đứng dậy nhắm ngay một cái phương hướng đột nhiên về sau về sau trực tiếp nhanh chóng bay đi cùng lúc đó d ư ớ i hải chỗ sâu địa phương khác cũng thỉnh thoảng có cường giả tuyệt thế thân ả n h xuất hiện sau đó những cường giả này nhao nhao thi triển thủ đoạn hướng về cái mình quyết định phương hướng tiến lên nếu là có cựu thiên tiên vực cường giả ở chỗ này tất nhiên có thể phát hiện đây là hướng cựu thiên tiên vực phương hướng thời khắc này doanh nhất đã tại doanh gia tổ địa ở trong bế quan mười năm mười năm trong lúc đó thần hồn của hắn một mực đang hoàng kim chung quanh đài tôi luyện mình động thiên thế giới thì hấp thu vô số thần nguyên linh khí diện tích chi ít so trước kia tăng trưởng gấp đôi về phần tiêu hao bao nhiêu thần nguyên chỉ sợ chỉ có phụ trách chuyện này doanh gia trưởng lão mới biết được hô nhẹ nhàng thở ra một hơi doanh nhất chậm rãi mở ra hai mắt trong nháy mắt chúng quanh tiên địa biến hóa đại đạo thanh âm vang vọng bầu trời để theo dõi hắn bế quan mấy vị cường giả đều hít vào một hơi tiểu t ử này lại có cái gì đột phá làm sao kết thúc tu hành đều sẽ có loại này dị tượng không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nghe nói giới hải bên trong có loạn tượng xuất hiện còn chưa tới loại trình độ đó bất quá ra chủ chỉ sợ tại giới hải bên trong phát hiện một chút dị thường cái gì dị thường đây cũng không phải là chúng ta có thể biết thời khắc này doanh gia tổ địa chỗ sâu mấy vị lao tổ thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng doanh nhất gia chủ doanh vô địch nhàn nhạt đàm luận hắn tại giới hải chỗ sâu nhìn thấy một chút hình tượng vô địch ngươi nói là thật thấy được tung ảnh của nó hẳn là sẽ không sai cái này chỉ sợ mới là chư thiên vạn giới kiếp nạn đầu n g u ồ n a nếu là thật sự như thế ta cựu thiên tiên vực sợ rằng sẽ nên đón kinh khủng nhất hát cám thời khắc trước kia chúng ta chỉ là tưởng rằng giới hải chỗ sâu lão quái vật trở về hoặc là cấm đ i ệ táng thổ náo động có chín tổ cùng chúng ta lại thêm bắt tổ đủ để ứng phó hiện tại xem ra không được a chỉ sợ thật cẩn chân chính tiên đế mới có thể quét ngang hết thảy nếu là thật sự chính là bọn nó hẳn là sẽ không sai ta tra duyệt rất nhiều cổ tịch mới nói ra suy đoán của ta doanh vô địch chậm rãi mở miệng làm hai tay chuẩn bị đi ta lại đi giới hải tìm tòi hư thực từ thời gian trường hạ ở trong khôi phục doanh gia mười bốn tổ mở miệng nói thiên mệnh tranh đoạt thế nào đến chân tiên trình độ còn kém không thiếu xem ảnh một nhìn xem có thể hay không tăng tốc một khi ta cựu thiên tiên vực xuất hiện một vị tiên đế tình huống có lẽ sẽ tốt một chút tiên đế a chống đỡ được nó sao ngăn không được cũng phải cản thừa thế này thiên mệnh đây chính là tiên đế việc cần phải làm tiểu tử kia thế nào cảm nhận được hắn sinh động khí thức có lẽ vẫn là xuất quan thiên mệnh không thể cho hắn ân tìm một cơ hội để hắn đem thiên mệnh đều giao ra a không sai thời khắc này doanh nhất chính tại cùng đệ đệ của mình doanh bình a n cùng một chỗ nói chuyện phiếm doanh bình a n bị vây ở tiên đạo lĩnh vực phía dưới mấy chục năm đã sớm đem hết t h ể thủ đoạn đều tu hành đến nhân đạo cực h ạ n nhưng là lại không chút nào biện pháp đột phá tiên đạo lĩnh vực những năm này doanh bình ăn du lịch hạ giới c h ứ nhìn g kiến n rất i người và sự việc, giảng ề u thuật cảnh cũng trở nên không đồng dạng, hắn đang lặng lặng cùng doanh nhất và sự tâm trở m h chứng kiến hết hệ. chính chút tính Nhìn Có bước vào tiên đạo trước kiến tiên tiên luyện kiêu đối với một chút tâm tính tôi một tâm đó lẽ là đây đạo vào A.、Nhìn、xem doanh bình an nhàn n h ạ t giảng thuật doanh nhất nội tâm cũng đang không ngừng phản tư tâm cảnh của mình mình đã đặt chân chân tiên cảnh giới hơn mười năm tu hành cũng coi như cố gắng nhưng là tu vi tiến bộ chi chậm chạp để doanh nhất cảm thấy khó chịu hắn chỉ sợ cần cần rất nhiều thời gian mới có thể tiến thêm một bước k bằng không ngươi cùng đi với ta hạ giới chơi mấy năm a một mực tu hành cũng không tốt thông minh vô cùng doanh bình an nhìn xem doanh nhất nói ra ha ha tiểu tử ngươi là tới tìm ta đi ra ngoài chơi doanh nhất cười nhìn về phía doanh bình an trọng đồng bên trong lóe r a thần dị quan mang quanh thân càng có thời gian chi lực hiện hiện ẩn ẩn muốn nhìn thấu doanh bình an trong khoảng thời gian này n h ấ n quả đúng vậy à, c a chúng ta rất lâu không có cùng đi ra ta tại hạ giới quen biết một cô gái muốn cho ngươi đi xem trước một chút a cái gì nữ hải phụ thân biết chuyện này sao ha ha phụ thân không biết chỉ sợ ngay cả cô bé kia tổ tiên mười tám bối đều thôi diễn rõ ràng doanh nhất thầm nghĩ lấy khẽ gật đầu nói ra một cái hạ giới nữ hải chỉ sợ ngay cả coi ngươi thị nữ tư cách đều không có ngươi hiểu chưa Ca, làm sao ngay cả ngươi cũng là loại tư tưởng này doanh bình an bất mãn nói làm sao ngươi hẳn là minh bạch thế gian này nào có cái gì công bằng có thể nói doanh gia làm cựu thiên tiên vực thế lực cường đại nhất thứ nhất phụ thân liền ngươi ta hai đứa con trai ngươi một ngôi nhà chủ c h i tử có thể cưới một cái hạ giới bình thường nữ tử làm vợ sao nhìn xem trong tộc cường già đạo lữ cái nào không phải bất hủ thế lực thánh nữ chân tiên liền xem như ngươi đem cưới trở về những n à y cái khác nữ tử có thể vừa ý nàng sao một cái không có bất kỳ bối cảnh gì nữ tử có thể tại doanh gia đặt chân sao k không có bối cảnh nếu là nàng chính mình là bối cảnh đâu có ý tứ gì nàng là đồ đệ của ta xem thực lực thiên phu thậm chí không thua ta k chứ ngươi ra, ta còn chưa thấy qua lợi hại như vậy thiên kêu đâu a có cái gì thể chất đặc biệt sao ta cũng không biết ta không nắm chắc được nhưng là làm chính hắn thành tựu cường giả tuyệt thế về sau chất vấn cũng đều đem tan thành m â y khói đã như vậy ta cùng đi với ngươi nhìn xem đến lúc đó đi khương ra đem tẩu tử ngươi cũng gọi k ê u lên nữ nhân ở giữa hẳn là c à n g có chuyện hơn để trò chuyện ta ơn ca chúng ta lúc nào xuất phát chờ ta gặp qua phụ thân lại đi khương ra một chuyến liền xuất phát ân phụ thân cùng mấy vị l a o tổ tại cấm địa đâu ngay cả ta cũng vào không được chỉ có ca ngươi có thể vào ca ngươi muốn đi vào cho phụ thân nói cái này ta tạm thời không muốn để cho phụ thân biết h ừ ngươi cho rằng phụ thân không chú ý ngươi sao chỉ sợ ngươi mỗi ngày ăn cái gì phụ thân đều nhất thanh n h ị sở hắn đã không hỏi ngươi liền là ngầm cho phép quá tốt rồi doanh bình an vừa cười vừa nói chương bảy trăm ba mươi mốt một loại hoàn toàn mới cường đại thể chất huyền thiên tiên tiên vực vô số phía dưới tiểu thế giới bên trong có một chỗ tên là vĩnh nguyên đại lục tiểu thế giới đại lục vô hạn rộng rãi phía trên có vô số thế lực san sát toàn bộ đại lục lại phân làm đông nam tây bắc tứ đại vực cùng trung vực mỗi một vực đều có vô số sinh linh thế lực một ngày này đông vực thiên phong quốc một chỗ vùng ngoại ô đông nhiên có đạo âm phiêu miểu nhưng là sau một khắc liền bị một cái vô thượng đại tay gạt đi hết thảy doanh nhất trực tiếp xé mở hư không sau đó một cướp phóng ra cùng sau lưng hắn chính là doanh bình an Khương Nhược、hy、cùng doanh bình ăn tại tùng. Nơi này chính là Vĩnh Nguyên đ Lục, cũng coi i đi đi vừa vừa phía trước dẫn đường doanh nhất cùng vực h ư ơ n g nhược hy hai người cùng hai vị doanh bình vừa n tùy tùng chậm rãi ở phía sau đi theo thiên phong quốc đô thành bên trong diệp ra một chỗ xương phòng bên trong chính ngồi xếp bằng coi là dung mạo tuyệt mỹ nữ tử nàng quanh thân từng đạo linh khí không ngừng từ bốn phía dùng để sau đó bị nàng thu nhập bên trong thân thể khí tức cường đại không ngừng phun trào sau đó phảng phất xuất hiện một đạo giam cầm bị đánh nát thanh âm hô ba năm rốt c ụ c đột phá đến thiên thần cảnh giới lần này diệp ra người thừa kế là của ta thiếu nữ nghĩ đến suy nghĩ không biết trôi giạt đến chỗ nào n á o hải dừng n ấ p cụt không khỏi xuất hiện coi là thiếu niên bộ dáng lá cây ta qua một thời gian ngắn lại đến t ì n ngươi gia tộc bên trong có một số việc ta cũng t r ư ớ c trở về một chuyến thiếu niên trước khi đi nói với hắn lời nói vẫn tại bên thai không ngừng tiếng vọng đảo mắt đã hơn nửa năm bình an n g ư ơ i đến cùng ở nơi nào d i ệ p sơ nhiên thiên phong quốc diệp gia quý nữ từ nhỏ thiên phu không hiện nhưng là ba năm trước đây không biết loại nguyên nhân nào nàng tu hành tốc độ viễn siêu những người khác về sau nàng ngẫu nhiên gặp đến hạ giới du lịch doanh bình an hai người lẫn nhau đấu võ mồm không ngừng từ từ hô sinh hào cảm về sau doanh bình an thu được doanh nhất sắp x u ấ t quan ti t ư c cố ý trở về một chuyến cho tới bây giờ còn chưa có trở lại ngắn n g ủ ba năm từ một phạm nhân tu hành đến thiên thần cảnh giới thú vị chính làm diệp sơ nhiên hồi tưởng cùng doanh bình an từng ly từng tí thời điểm một thanh âm tại gian phòng của nàng bên trong vang lên sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện không gian chung quanh phảng p h ấ t triệt để đọc lại một đạo vô cùng tấn mỹ áo trắng thân ảnh ra hiện ở trước mặt của h ắ n bảy đạo thân ảnh này mắt sinh song đồng tại cái này một ánh mắt phía dưới diệp sơ nhiên phảng phất bị trong nháy mắt nhìn thấu k người hù đến nàng khác một thanh âm vang lên doanh bình an cùng những người khác cũng xuất hiện tại diệp sơ nhiên trước mặt chung quanh dị thường trong nháy mắt biến mất diệp sơ nhiên ngạc nhiên hô to bình an sơ nhiên cái này là anh ta chị dâu ta doanh bình an đối doanh nhất cùng khương nhược hy nói ra a Ca, t ẩu tử diệp sơ nhiên sửng sốt một chút sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ánh mắt không sai doanh nhất có chút gật đầu tại nhìn thấy diệp sơ nhiên lần đầu tiên hán động thiên thế giới bên trong cái kêu một đạo thái sơ phủ văn liền đã không ngừng ngày lên phảng phất là gặp được chủ nhân của mình ha ha nguyên lai、like、không phải cho ta xem ảnh một doanh nhất vừa cười vừa nói lật tay ở giữa cái kia một đạo thái sơ phủ văn liền đã ra hiện trên tay hắn vật này cùng ngươi hữu duyên liền tặng cho ngươi đi a cái này diệp sơ nhiên nhìn thấy cái kia một đạo phủ văn đột nhiên cảm thấy đối với mình rất hữu dụng sau đó nhìn về phía doanh bình an ha ha anh ta đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi hắn đổ tốt so ta nhiều hơn ta ơ ca ân muội muội đây là t ỷ t ỷ tặng cho ngươi khương nhược hy đi lên phía trước đưa tay đưa cho diệp sơ nhiên một kiện bạc nhược thiền dựng pháp ý, ý đó là một kiện phòng ngự chi bảo càng là một kiện tiên khí đa tạ tỉ, tỉ. diệp sơ nhiên biết kiện bảo bối này không tầm thường nhưng là cũng không nghĩ tới có thể là một kiện thiên khí ca ca tỉ tỉ đường xa mà đến xác nhận ta tận tình địa chủ hữu nghị mới là diệp sơ nhiên nói xong gọi tới ngoài viện người hầu chuẩn bị đồ ăn xem ra nửa năm qua này diệp ra thật coi trọng thiên phú của ngươi không phải do bọn hắn không coi trọng diệp sơ nhiên thản nhiên nói ca ngươi có thể nhìn ra sơ nhiên dị thường sao nàng vì cái gì tu hành nhanh như vậy doanh bình ăn nhìn về phía doanh nhất diệp sơ nhiên cũng nhìn về phía doanh nhất hắn biết doanh bình ăn đến từ thế lực cường đại có lẽ là trung vực cấm địa ở trong dòng chính lại không nghĩ rằng doanh bình an là thượng giới vô thượng thế lực thiên tiêu doanh nhất nghe nói vận chuyển kinh khủng lực lượng phát tắc đem diệp sơ nhiên bao phủ bắt đầu trọng đồng bên trong càng tản mát ra vô lượng tần h quang tựa hồ có thể nhìn thấy một người quá khứ tương lai thời gian chi lực đang lưu động không gian p h á p tắc đang b a y múa đây là doanh nhất lần thứ nhất như thế đi nhìn trộm một người quá khứ tương lai thái sơ thân thể chậm rãi thu hồi thần thông doanh nhất có chút gật đầu không khỏi mở miệng nói ra cái gì là thái sơ thân thể chưa nghe nói qua doanh bình an nghi ngờ nói ra ngay cả lá chốt nhưng cũng một mặt mờ mịt nhìn về phía doanh nhất đây là nàng lần thứ nhất biết mình thể chất danh xưng ơ cái này chỉ sợ là cựu thiên tiên vực mới đ ả n sinh một loại tuyệt cường thể chất không thua gì thể chất của ngươi doanh nhất vừa cười vừa nói không thua gì ta doanh bình an thân phụ hỗn độn thể canh sáng sinh thần dị thể chất thậm chí càng mạnh hơn doanh vô địch nhưng là trước mắt vị này thiếu nữ thể chất thế mà không thua h ắ n ca ngươi quá lợi hại loại thể chất này đều biết ta còn kém rất nhiều đặc biệt là cùng cường già tuyệt thế so sánh doanh nhất nói xong nhớ tới phụ thân hắn từ giới hải trở về liền cho hắn cái kia đạo thái sơ phủ văn nguyên lai phụ thân mười mấy năm trước liền đã thấy tương lai cảnh tượng đã sớm thấy rõ hiện tại sự tình cũng đem mình giành được thái sơ phủ văn cho đến mình càng nghĩ doanh nhất đã cảm thấy càng khủng bố hơn tu vi đến phụ thân hắn loại này thâm bất khả chắc cảnh giới thậm chí có thể thấy rõ quá khứ tương lai thế mà cũng chỉ là tại doanh gia xếp hạng thứ mười chín trước đó mười lao tổ là cường đại c ỡ nào truyền thuyết kia bên trong tiên đế lại cường đại cớ nào tiên đế là tu hành điểm cuối cùng sao quả nhiên biết đến càng nhiều nghi ngờ sự tình thì càng nhiều tiếp đó d i ệ p sơ nhiên tại phủ đệ của nàng bên trong thiết tiến chiêu đãi doanh nhất mấy người tháng sau liền là diệp gia định ra đời kế tiếp gia chủ thời điểm ngươi muốn làm ta biết các ngươi đến từ thế lực lớn chỉ sợ không phải ta bây giờ có thể so nhưng là ta sẽ cố gắng d i ệ p sơ nhiên vừa cười vừa nói doanh nhất khẽ gật đầu cái này chỉ sợ là chư thiên vạn giới vị thứ nhất thái sơ t h ầ n thể ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp sơ nhiên ta và ngươi cùng một chỗ doanh bình an một phát bắt được tay của nàng nói ra ân diệm sơ nhiên đỏ mặt t ư n g mới có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi đến từ chỗ nào sao là trung vực cấm khu sao d i ệ p sơ nhiên t ỏ mò hỏi chúng ta a đến từ phía trên doanh bình an vừa cười vừa nói thượng giới chương bảy trăm ba mươi hai không tu linh khí k h ô n g bố võ đạo tiểu thế giới thượng giới d i ệ p sơ nhiên kinh ngạc nói nàng làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại là đến từ nghe đồn ở trong thượng giới truyền thuyết phi thăng lên giới rất khó cần đến thanh cảnh giới vượt qua thiên kiếp mới được với lại đi lên dễ dàng xuống tới khó muốn từ thượng giới xuống tới độ khó so phi thăng muốn khó gấp trăm lần Các người là, ha ha ha sơ nhiên đây chẳng qua là đối với người bình thường tới nói xác thực không có cách nào hạ giới thượng giới tên là cựu thiên tiên vực rộng lớn vô tận cường giả vô số cẳng có một ít thế lực cường đại sừng xứng, xứng tại tiên vực vô số kỷ nguyên đối với những cái kia thế lực lớn tới nói hạ giới là rất sự tình đơn giản vô số kỷ nguyên không sai một kỷ nguyên chính là một trăm triệu năm t d i ệ p sơ nhiên hít sâu một hơi chỗ lấy các ngươi cũng là đến từ những cái kia thế lực lớn xem như thế đi cho nên ngươi a phải cố gắng lên muốn cùng bình an cùng một chỗ hắn thời ế lực lưng c sau ư gian k h g p h ba năm liền đột phá đến thiên thần cảnh giới chiếc nhẫn này ngươi cầm bên trong có đầy đủ tu hành tài nguyên doanh bình an đưa tay đưa cho nàng không cần chúng ta có tu hành tài nguyên ngươi có là ngươi Ta ta, của cho là nhiều g ư ơ i k ô n muốn nhanh chóng g h p thăng lên giới gặp ta sao. túc, thể thần bắt Doanh Bình nghiêm Nhiên không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhận lấy. Sau đó thần hồn chi lực đảo qua không khỏi kinh hô h lên An nói nào n giới gặp lấy, lực Diệp i sao. sau qua Sơ đảo bác, có có đó để đầu.、Nhiều、như vậy không gian giới chỉ bên trong linh thạch linh tinh trồng chất như núi còn có các loại công pháp thần t h ô n g đan dược binh khí phù văn chất pháp dược liệu linh thảo vô số kể còn có từng khối kinh khủng linh khí nồng đậm thần nguyên đối với diệp sơ nhiên tới nói nàng chưa từng thấy nhiều như vậy tu hành tài nguyên đã như vậy ta cũng chúc ngươi một chút sức l ự ca doanh nhất thấy cảnh này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói sau đó có chút chỉ tay một cái một đạo màu tím n h ạ t khí tức phiêu nhiên mà ra sau đó không có vào diệp sơ nhiên bên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa diệp sơ nhiên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có chút tấm áp liền không còn có cảm giác cái này ca đây là đây cũng là ta nội t ì n h chỗ ta ơn ca lại cho cái này lại cho phù văn ngươi thật sự cho rằng cái kia phù văn là ta cho sao không phải ngươi cho sao đó là phụ thân cho ta xem ảnh một a phụ thân đã sớm biết ngươi cho rằng đâu doanh bình an có chút xứng sở phụ thân đã một hỏi đến liền là chấp nhận người yên tâm chính là nói cũng đúng c k người nói là người cho ta cái kia p h ụ văn là bá phụ cho d i ệ p sơ nhiên cũng có chút không thể tin được không cần có cái gì lo lắng an tâm tu hành chính là d i ệ p sơ nhiên khẽ gật đầu hôm nay kiến thức để nàng trước nay chưa có c h ấ n kinh mình hai năm trước trong lúc vô tình gặp phải thiếu niên thế mà lại là đến từ thượng giới thế lực lớn chuyển nhân càng cho nàng vô số tu hành tài nguyên nhìn xem chiếc nhẫn bên trong trồng chất như núi bảo tàng mình chỉ sợ rốt cuộc không cần là tu hành tài nguyên phát sầu thời gian chậm rãi qua diệp sơ nhiên lấy vô cùng cường đại thiên phú và thực lực cường thế đoạt được diệp ra thiếu chủ địa vị cũng đem doanh bình a n đám người dẫn kiến cho cha mẹ của mình cùng diệp ra ra chủ đương thời chỉ là mình cũng không có nói doanh bình a n lai lịch chỉ nói là đến từ trung vực cường thế lực lớn nhìn xem doanh nhất doanh bình a n khương nhược hy đám người tôn quý vô cùng khí c h ấ t người diệp ra cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi biểu đệ sơ nhiễm đã lên vĩnh nguyên đại lục thiên k i ê u bảng danh sách vĩnh nguyên đại lục trung vực một nhà thế lực đẩy một cái năm mươi tuổi trước đó thiên tiêu bảng danh sách nó trung đông đ ự c thiên phong quốc diệp ra thiếu chủ diệp sơ nhiên lấy thiên thần cảnh giới thực lực xếp tại thứ bốn mươi ba vị hệ thợ sơ thần thể tu hành tốc độ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bọn hắn cái này bảng danh sách ngược lại là không thú vị bình an lại đi tìm nàng không phải mỗi ngày đều đi sao đã sớm mặc kệ chúng ta khương nhược hy vừa cười vừa nói vậy thì tốt chúng ta ra ngoài dạo chơi ngươi cũng theo giúp ta tại tiểu thế giới này sinh sống một đoạn thời gian a tốt tốt ta muốn đi dạo phố mua chút đồ trang sức dung mạo của ngươi còn muốn mua đồ trang sức biểu đệ a một phát hiện miệng nhỏ của ngươi thật ngọt giống lau m ậ t khương nhược hy cười nói doanh nhất nhìn xem bộ dáng của nàng không khỏi một trận ý động nói còn có c à ngọt n g muốn hay không nếm thử nơi đây tỉnh lược một v ạ n chữ vĩnh nguyên đại lục trung vực thiên nguyên thành là cái thế giới này ở trong lớn nhất thành trì nhân khẩu ngân ước quy mô vô cùng to lớn có mấy cái thế lực lớn liên hợp c h ấ p trưởng thời khắc này thiên nguyên thành bên trong một nam một nữ đang tại đi dạo xung quanh mỗi lần gặp được thú vị đồ vật đều sẽ nam nhân đều sẽ bỏ tiền mua lại biểu đệ cái này ta cũng muốn khương nhược hy chỉ vào một cái đồ chơi con dối nói ra tốt chủ quán cái này cái này còn có cái kia đều lớn doanh nhất lại nhìn mấy cái mở miệng nói ra được rồi vị công tử này xem xét liền là yêu phu nhân người cho ngài cái ưu đãi chỉ cần ngũ kim liền thành doanh nhất ném cho hắn một viên linh thạch nói không cần tìm đa tạ công tử khương nhược hy hình dạng đẹp nhưng là b ị kín mạng che mặt nàng cũng dẫn tới rất nhiều người ghé mắt bất quá ngược lại là chưa từng xuất hiện có người gây chuyện cục diện dù sao trong tiểu thuyết vô nao nhân vật phản diện vẫn là rất ít đại đa số sinh linh cũng có thể cảm giác được hai người này không dễ chọc nhược hi ngươi biết không ta từng nghe tới một cái tiểu thế giới tiểu thế giới này nhân loại không tu hành không tập võ ngược lại phát triển một loại tên là khoa học kỹ thuật đồ vật khoa học kỹ thuật đó là cái gì liên làm một loại lợi dụng giữa thiên địa năng lượng tác dụng tại máy móc trợ giúp bọn hắn phi thiên đ ộ điện vẫn rất thật có ý tứ vì cái gì không mình tu hành đâu chính mình trưởng khống những lực lượng này tốt bao nhiêu có lẽ là bởi vì tiểu thế giới kia không có linh khí a một linh khí có thể tu nhục thân a cái nào tiểu thế giới mang ta đi nhìn xem khương nhược hy vừa cười vừa nói doanh gia cổ tịch ghi lại tôi h về sau có cơ hội lại nhìn a doanh nhất tiếp tục cùng khương nhược hy tại toàn bộ vĩnh nguyên đại lục đi dạo đồng thời đông đ ư ợ c diệp ra bên trong kết thúc ngày đó tu hành diệp ra thiếu tộc trưởng diệp sơ nhiên chính tựa ở doanh bình an trên cánh tay ca ca ngươi bọn hắn đi đâu vừa mới hạ nhân báo cáo nói trong viện không ai không cần lo lắng bọn hắn thế giới này vẫn chưa có người nào là chị dâu ta đối thủ Chứ nhược ó i c i là anh ta? Đúng, n g ơ sơ i giờ giới Diệp nhiên hỏi. biết. bây gì? là cảnh giới gì? Diệp sơ nhiên tò mò hỏi. Thật muốn Thật s tò Ta mò đả k í hi đến n g ư ơ c ắ tỷ ta ba năm l i ề tỷ và ta nói qua cho dù là tiên h giới cái này cũng là lợi hại nhất thiên tư ngươi có thể đ ả kích đến ta nha lợi hại như vậy để ta xem một chút tu hành nhanh như vậy có không có để lại cái gì thai h o ả n g ẩm ai nha ngươi đừng sờ loạn chán ghét chương bảy trăm ba mươi ba giới hải bên trong sinh linh bậc kích doanh gia hai huynh đệ tại vĩnh nguyên đại lục phía trên trở đợi mấy năm thời gian trong khoảng thời gian này đến nay doanh nhất vẫn luôn là cùng khương nhược hy bơi trung lịch sông núi biển hồ mà doanh bình an thì lặng lặng hầu ở diệp sơ nhiên bên người cũng đối với hắn tu hành sách ra giải thích của mình vài năm đã qua diệp sơ nhiên thể hiện ra nàng tuyệt cường tu hành thiên phú thái sơ thần thể toàn diện bộc phát để tu vi của nàng tiến triển cực nhanh hiện tại đã mỏ tới thánh nhân biên giới nửa bước thánh nhân s ắ c thực lợi hại doanh bình an nhìn xem bế quan mà g a diệp sơ nhiên cảm khái nói ra so với ngươi thế nào tạm được có phải hay không so với ngươi còn mạnh hơn hỉ hỉ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiên h b ự c phía trên tiên h kiêu vô số liền xem như ta cũng không dám nói thiên hạ đệ nhất không đến mười năm vấn đỉnh thánh vị thiên kiêu tiên h b ự c phía trên đếm không hết nhiều như vậy cái k i a cái nào thiên kiêu lợi hại nhất lợi hại nhất còn có ai a anh ta thôi k hắn rất lợi hại phải không ha ha rất lợi hại toàn bộ cựu thiên tiên b ự c vô số kỷ nguyên đến nay hoặc là nói từ tiên b ự c sinh ra đến bây giờ chưa từng có nhân vật như hắn chờ ngươi thật phi thăng tiên vực mới biết được anh ta kinh khủng lợi hại như vậy đó là đương nhiên bất quá cũng chỉ là mạnh hơn ta từng kia ta sớm muộn cũng sẽ siêu qua hắn doanh bình an vừa cười vừa nói a ngươi nói ngươi sẽ vượt qua ta một thanh em bằng bầu trời văng lên sau đó liền thấy hai đạo nhân ảnh sẽ mở không gian xuất hiện tại hai người trước mặt h ắ c h ắ c ca, ngươi tới rồi nghe nói ngươi muốn vượt qua ta có muốn hay không ta cho ngươi một cơ hội ngươi ta thế nhưng là rất lâu một so tài h ắ c h ắ c ca, ta đùa giỡn ta nói là đem ngươi trở thành ta phấn đấu mục tiêu cũng không dám cùng ngươi lập bàn doanh bình an vừa nói một bên tranh thủ thời gian cho doanh nhất thần hồn truyền âm nói ra k n g ư ơ i t r ư cho ta chút mặt mũi a n g ư ơ i a liền nên đem ngươi mang đến phía trên chiến trường vực ngoại lịch luyện một phen này ta còn muốn lịch luyện từng cái phương hướng đều tu hành đến cực hạn lại thế nào lịch luyện cũng phải chờ tới vạn năm về sau doanh nhất khẽ lắc đầu không nói gì nữa chỉ là thầm nghĩ lấy có phương pháp gì không n có thể trợ giúp tu sĩ đột phá vạn t u ế trước đó không thể thành tiên giam cầm cái gì vạn t u ế về sau diệm sơ nhiên ở một bên hỏi liền là một loại thiên đ i ệ phát tắc m ư ơ i ngàn tuổi trước đó không thể thành tiên còn có loại này phát tắc xem ảnh một đúng vậy à từ xưa đến nay tiên vực vô số thiên kêu ngoại trừ một người bên ngoài cho tới bây giờ không người có thể đánh phá cái này giam cầm doanh bình an vừa cười vừa nói một người đúng vậy à. doanh bình an cười nhìn về phía doanh nhất chúng ta hai năm này xem như qua nhàn nhã bất quá tiên vực cũng không có bình tĩnh như vậy doanh nhất không có tiếp hắn ngược lại mở miệng nói ra Ca, đã xảy ra chuyện gì hai năm này cựu thiên tiên vực cũng không bình tĩnh không rõ sinh linh tại bốn phía phá hư đồng thời thiên mệnh tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt Thiên mệnh rằng có cũng không tranh mệnh không nổi người rằng cũng có A. doanh b ì nhất a thản o nhiên g i nói y đến nay, không luận từ những năm gần đây doanh gia chư vị lao tổ đối với thiên mệnh thái độ liền có thể nhìn ra còn có chúng ta phải đi về a ca ngươi phải đi về đúng vậy còn có chuyện một ít trời lấy lý. ta xử doanh b ì nhất a nói. Nói, nói, nói xong rắc u d o a khương Nhất nhìn vừa Diệp ngược Hảo hảo hành, hy tay sau đó tâm thần khéo động một đạo kinh khủng hoàng kim bậc thang liền đã ở trước mặt của hắn xuất hiện bậc thang thẳng vào chân trời từng đạo sáng chói tiên đạo khí tức tràn ngập xuống doanh nhất cùng khương nhược hy vừa xài bước ra liền đã bước vào thượng giới mà đi cái kia đó là tiên nhân sao đã sớm nghe nói diệp g i a thiếu chủ diệp sơ nhiên có tiên nhân chi tư hôm nay xem ra chỉ sợ đã sớm có tiên nhân nhìn chúng nặng a diệp g i a tuyệt đối không thể trêu chọc để gia tộc những tiểu tử kia đều yên tĩnh một chút mặt khác chuẩn bị một phần hậu lễ ta muốn bái phỏng diệp g i a từng vị tại vĩnh nguyên đại lục phía trên quát tháo phong vân cường giả đều cảm nhận được một màn này n h o nhao hạ lệnh tuyệt không thể trêu chọc diệp ra cũng có rất nhiều cường giả muốn trước tới bái phỏng thậm chí có chút cấm địa cường giả xuất q u a n cũng muốn đến đây b à i kiến xem ra anh ta cái này là c ố ý để người khác biết diệp ra cùng cựu tiên h tiên vự quan hệ doanh bình an nhìn xem doanh nhất đi xa thân ảnh lẳng lặng không nói lời nào hắn rất rõ ràng doanh nhất tự giải quyết cho tốt nói là cho mình ca ca hắn là tiên nhân sao d i ệ p sơ nhiên kinh hãi nói ra hắn trước kia chỉ cho là doanh nhất tu vi khả năng đến thánh cảnh cao dai không nghĩ tới đã sớm bước vào tiên đạo lĩnh vực tiên nhân tiên nhân ngay cả cho hắn sách dày cũng không xứng vậy còn ngươi tu vi của ngươi cũng rất cao a hắc sơ nhiên ta cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút như vậy cựu t i ê n tiên vực đạo thiên tiên vực bên trong hai đạo nhân ảnh sẽ mở không hàng g á n g lâm đến tiên đình bên trong công tử t r u n g quanh sinh linh trước tiên liền đến bái kiến một tòa xa hoa bên trong đại điện doanh nhất đang cùng thả i v â n tiên vương h i ể u rõ gần nhất thiên đình phát triển sự t ì n h mấy chục năm qua người của thiên đình số làm lớn ra mấy lần mấy đại quân đoàn cũng toàn đều thành lập được đến tại lượng lớn tài nguyên trồng chất phía dưới thiên đình lại xuất hiện không ít nhân tiên cường giả nhưng là chân tiên tri tăng lên ba vị tiên vương càng l à một cái đều không có cương giả cần thời gian tích lũy điểm này cũng một biện pháp gì h o a n g tộc như thế nào h o a n g tộc trở lại hoang thiên tiên vực về sau được sự giúp đỡ của chúng ta đã k h ô n g chế gần trăm cái đạo vực đồng thời sớm đã bắt đầu hướng cái khác địa vực quyết tán các thế lực lớn cũng bắt đầu thẩm thấu nhưng là những chuyện này ngắn hạn không nhìn thấy thành quả ân cũng không tệ lắm từ từ sẽ đến công tử đây là chúng ta gần nhất thu thập thiên mệnh thải vân tiên vương nói xong đưa tay đưa cho doanh nhất một cái kim sắc quan đoàn nàng sử dụng vô tận pháp lực giam cấm cái này đoàn thiên mệnh liền đợi đến doanh nhất tới thu lấy thiên mệnh về sau không cần thay ta góp nhặt để thiên đình sinh linh tự do tham gia cùng thiên mệnh tranh đoạt ta là công tử ngay tại doanh nhất cùng t h ả i vân tiên vương nói chuyện phiếm thời khắc khoảng cách cựu thiên tiên vực thế giới hàng rào không xa giới hải bên trong đột nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn sau đó bàn tay hung hăng chụp vào giới hải chi mở, một dùng sức một đạo to lớn vô cùng thân ảnh đã rơi xuống bên mở. ha ha ha trở về bất quá cái này giống như không phải ta nguyên bản thế giới kém một chút đây là cựu thiên tiên vực nhanh chóng tối lui một bóng người từ giữa hư không hiện, hiện. nhìn chằm chằm cái này đạo to lớn thân ảnh nói ra cựu thiên tiên vực tốt tên i quen thuộc chương bảy trăm ba mươi bốn thiên đình tổng bộ xác định to lớn sinh linh thanh âm chấm thấp sau đó đột nhiên ngẩng đầu ngẩng đầu nói ra nguyên lai là cựu thiên tiên vực ta chính là bất hủ thánh vực người xem ra là đi nhầm lập tức rời đi lại là dị vực sinh linh doanh ra mười bảy tổ thân ảnh có chút hướng về phía trước tới gần sau đó mở miệng nói ra ha ha bất quá ngươi tiên vực sinh linh ngược lại là có ý tứ thế mà còn phái người nhìn xem giới hải ngươi nhìn ở sao hừ nếu không muốn đi ta nhìn n giới ư ơ liền c h đ Mười hải bên bờ sinh linh mạnh mẽ kinh hãi nói xong hắn cảm nhận được cái tia từng tia thần dị khí tức về sau vừa nói một bên cũng không quay đầu lại hướng phía giới hải bên trong chạy tới tốc độ khủng khiếp cơ hồ là hắn xuất sinh đến bây giờ cực hạn bây giờ nghĩ đi có phải hay không hơi trễ doanh gia mười bảy tổ vừa cười vừa nói sau đó hắn có chút tiến về phía trước một bước kinh khủng thời không p h á p tắc trong nháy mắt dưới chân hắn hiện hiện sau một khắc thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại giới hải bên trong khí tức kinh khủng c h e khuất bầu trời để t r u n g quanh vô số tiểu thế giới ở trong cường giả sợ hãi r ú t r rẩy đó là càng đến nhân vật vô thượng mới có cảm giác doanh gia mười bảy tổ bước chân không ngừng lại bước về phía trước một bước đã đi tới vị này dị vực cường giả sau lưng sau đó đưa tay có chút vỗ một cái bờ vai của hắn sau một khắc chính bản thân hắn liền bị trong nháy mắt giam cầm không cách nào động đậy Trước, tiên bối, tại hạ vô ý mạo phạm. Câu tiên bối tha thứ. Dị vực sinh Linh nói, hắn thật tôi từ trở một vật, thực tại nhất một thượng từ Tiên ta thân thế thiên ra được như phương ngươi người người, được mới giới giới giới Câu vực lực coi chỗ cũng cự vực cảm bối, bối sinh Linh nói, hải liền hải Nói nói ngươi là người nào, từ nơi bối, lai nguyên Jun hắn không nghĩ dạng này nhân khủng nào, nào đến. nhận bố hạ mạo phạm. vô vừa về vị vô ý gặp sâu đầu. Dị dậy dị sự là là là là cho nên mới từ giới hải bên trong trở lại thăm một chút h ừ đến bây giờ còn không nói thật đã như vậy cũng không cần nói doanh gia mười bảy tổ lạnh hư một tiếng t r u n g quanh thiên địa trong nháy mắt trở nên càng thêm kinh khủng vô số lôi đ ỉ n h bay múa từng đạo trật tự dây xích từ trên trời giáng xuống hung hăng dị vực sinh linh thân thể xuyên thủng tiền bối tiền bối tham mạng ta nói ta nói ta là thân tộc không giả chỉ là sớm tại vô số năm trước liền đã bước vào giới hải bên trong tìm kiếm cơ duyên chỉ bất quá đoạn thời gian trước mới rõ ràng bên trong cảm nhận được ta chủ sắp trở về tín hiệu ngươi chủ là người phương nào ta chủ là dị vực đã từng tiên đế ta là tùy tùng của hắn về sau hắn rời đi dị vực từng lưu lại một chút tín hiệu nếu là có một ngày bị kích phát đã nói lên hắn muốn trở về là dị vực vị nào tiên đế là ta thân tộc loan long tiên đế còn có những người khác sao chủ thượng tùy tùng không ít đoán chừng giới hải bên trong còn có mấy vị còn có một số một đi giới hải sinh linh đoán chừng đều tại dị vực chuẩn bị chủ thượng trở về đâu ngươi còn gặp qua giới hải bên trong có những người khác trở về sao là có một ít sinh linh tại bốn phía đi đường cảm giác so trước kia nhiều không ít hẳn là x ả ra chuyện gì doanh gia mười bảy tổ sắc mặt cũng không dễ nhìn vị này dị vực thân tộc sinh linh đã là hắn mấy tháng này đến nay ngăn lại vị thứ ba cường giả thế giới này trời tựa hồ phải đ ổ i xem ảnh một không nghĩ tới ngắn ngủi hơn trăm năm chư đế liền thật muốn trở về doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ cùng một chỗ thảo luận chuyện này đúng vậy à trước kia chúng ta còn cho là bọn họ về không được dù sao tình cảnh của bọn hắn hẳn là càng thêm gian nan mới đúng hiện tại xem ra hẳn là ra một chút chúng ta đều không có d ự liệu biến hóa thế giới kia chỉ sợ xảy ra đại vấn đề đúng vậy à bất quá chư vị tiên đế một khi trở về cái này cựu thiên tiên vực còn biết tồn tại sao đánh đi đánh nát tại mọi người đều đừng sống ha ha ha ha đạo thiên tiên vực bên trong thiên đ ỉ n h cấm địa bên trong doanh nhất đang tại đem thiên đ ỉ n h tất cả cao tầng đều tụ đến cùng một chỗ thương nghị một việc lớn nhìn phía dưới hơn mười vị tiên vương cường giả cùng hơn trăm vị chân tiên doanh nhất hài lòng nhẹ gật đầu trong này có theo hắn từ doanh gia đi ra hãn lão có hắn tại thượng cổ chiến trường vệ thần viên ở trong quyết định cùng hắn đi ra tới bốn vị tiên vương cường giả cũng có bốn đại chủng tộc tộc trưởng hoang tộc hai vị cường giả Về sau bước bước chưa vì các ngươi đều là ta thiên đình hạch tâm thành viên cũng hẳn phải biết ta thiên đình tại đạo thiên tiên vực nơi này chỉ là ta thiên đình ngoại giới một cái hạch tâm cũng không phải thật sự là tổng bộ hiện tại cũng nên để cho các ngươi biết chân chính tổng bộ ở nơi nào doanh nhất vừa mới nói xong Cái khác Cường chút Cường Giả đều hai tiên Giả biết nhìn nhau, đông đảo đều đã vương mặt một sớm doanh nhất đ a nói g tổng bộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn thủy chung không cùng tìm thiên bất thủy biết、doanh、Nhất tìm đến cùng là địa phương nào. Tiếp kiếm đám đến đỉnh chỉ hắn Doanh phương bọn nào. địa đ bộ, quá là mang n g các ư đi xong e m một chút. d a h Nhất nói n o tay phải vung lên một đạo to lớn không gian chi môn xuất hiện tại bên trong đại điện không gian chi môn một bên khác là một chỗ chim hót hoa n ở thế giới doanh nhất cười dẫn đầu bước vào trong đó còn lại cường giả cũng đi theo doanh nhất đi vào cái thế giới này tất cả mọi người ngoại trừ doanh nhất bên ngoài bước vào cái thế giới này trong nháy mắt đều nhúm mày những cái kia tiên vương cường giả càng thực tại trong lòng kinh hại không thôi bọn hắn cảm nhận được cùng cựu thiên tiên vực hoàn toàn không giống thế giới quy tắc cùng ý chí cái này đây là vương ngoại xem như thế đi về sau chúng ta thiên đình tổng bộ liền xây đứng ở chỗ này doanh nhất nói xong tâm thần k h ẽ động trước mặt mọi người liền hiện ra một đạo đạo thần dị lệnh bài nay lệnh bài liền là ra vào cái thế giới này chìa khóa các ngươi có thể tại bất kỳ địa phương nào kích hoạt này lệnh bài từ mà tiến vào cái thế giới này đương nhiên từ chỗ nào tiến đến liền muốn từ chỗ nào ra ngoài mặt khác còn biết tại đạo thiên tiên vực hoang thiên tiên vực doanh、ra. không gian này địa phương thành lập rất nhiều cố định không gian thông đạo dùng để ra vào lưỡng giới đây là một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới bên trong sinh linh đối cho các ngươi tới nói đều rất yếu đuối tạm thời không nên cùng bọn hắn lên xung đột là công tử ngoài ra còn có một chút phải chú ý sự tình doanh nhất lại cùng bọn hắn giảng rất nhiều thiên đình các loại biện pháp ra vào nhân viên như thế nào quản lý làm như thế nào kiến thiết thiên đình tổng bộ rất nhiều vấn đề về sau mới mang theo đám người rời đi sau đó đạo thiên tiên vực bên trong cũng thành lập nên thứ một cái không gian thông đạo Từng vị thiên đỉnh theo ừ n g vị t doanh nhất thực lực tăng trưởng cái thế giới này diện tích ổn định trình độ nồng độ linh khi đều đang không ngừng tăng cường mấu chốt nhất là phương thế giới này thế giới quy tắc cùng cựu thiên tiên vực hoàn toàn không giống đây là một cái thế giới hoàn toàn mới thậm chí một chút cường giả tuyệt thế đều có thể ẩn ẩn cảm giác được phương thiên địa này bất p h à m đó là một loại vượt qua cựu thiên tiên vực thế giới quy tắc bất quá bây giờ xem ra còn không có phát triển bắt đầu tại thiên đình nhân mã gia tốc phát triển thời điểm doanh nhất cũng lên đường quay trở về doanh gia doanh bình an hiện tại còn tại hạ giới chưa có trở về trở lại doanh gia doanh nhất liền trực tiếp bị doanh vô địch gọi tới như thế nào doanh vô địch nhàn n h ạ t hỏi phụ thân d i ệ p sơ nhiên thiên tư cực cao xứng với bình an ân không sai doanh vô địch cười gật gật đầu sau đó nhìn nói với doanh nhất n g ư ơ i thiên đình tổng bộ xác định ở nơi nào a phụ thân làm sao n g ư ơ i biết chuyện này là thiên đình tuyệt mật không nghĩ tới doanh vô địch thế mà biết thiên đình gần nhất đại động tác không thể gạt được một chút thế lực lớn chỉ là mọi người cũng không biết người thiên đình đến cùng đang làm cái gì ta cũng chỉ là có chút suy đoán vậy là được thiên đình tổng bộ bị ta an bài đến một cái bí ẩn tiểu thế giới ở trong rất an toàn phụ thân cứ yên tâm đi doanh nhất không nói thêm gì dẫn tới doanh vô địch trực tiếp nhìn sang cái kêu một đôi mắt giống như có thể xem tâu hết thảy sau đó khẽ lắc đầu nói ra ngay cả ngươi lão tử cũng giấu diếm hắc hắc phụ thân đây không phải còn có rất nhiều chuyện một tan b à i t ố t à, các loại làm xong cái thứ nhất xin ngài quá khứ thị sát